chân một mặt thế buông xuống. Nóng bức ngày mùa hè, sau giờ ngọ điều hòa trong phòng, một đám học sinh đang đứng ở mơ màng sắp ngủ trạng thái, có nhìn như nghiêm túc ngồi, kỳ thật tâm tư đã sớm không biết bay đến chạy đi đâu, có trực tiếp bỏ ở trên bàn hô hâu ngủ nhiều. Đối với như vậy trạng thái, lao giáo thụ sớm đã tập mãi thành thói quen, cũng thói quen tính không đi quản rốt cuộc có hay không người lại nghiêm túc nghe rằng bài hắn vẫn như cũ chỉ lo mục đích bản thân giảng những cái đó cũ ký lại mất mặt lịch sử khóa. Khu, khu, kịch liệt ho khan thanh đánh gãy lao giáo thụ nói, lao giáo thụ khe như mày, bất mãn mà nhìn thoáng qua phát ra ho khan thanh nam sinh, buông sách vỡ ra tiếng nói mỗi ngày đại ở điều hòa trong phòng ngủ ngon, liền đầu hốc đều không bỏ được động nhất động, không sinh bệnh mới là lạ. Không ngừng ho khan nam sinh, sắc mặt dị thường tái nhợt, trên trán phù một tầng mật mật mồ hôi mỏng, Hắn đỡ bàn học lung lay nỗ lực đứng lên, xin lỗi nói lao sư, ta, khu, khu. Lúc này toàn ban tầm mắt đều tập trung đến trên người hắn. Phía trước rõ ràng còn tung tăng nhảy nhót người, lúc này vì cái gì đột nhiên ho khan lợi hại như vậy. Lao giáo thụ trung quy vô pháp nhìn đến chính mình học sinh như vậy khó chịu, vì thế ra tiếng nói được rồi, khóa ngươi cũng không cần thượng, đi phòng y tế nhìn xem. Ta, nôn nam sinh mới vừa mở miệng. Liền phun ra một mồm to màu đỏ đen huyết, huyết bắn nơi nơi đều là, nam sinh phun song sau, bùng một tiếng ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy, trong miệng còn không dừng mạo màu đỏ đen huyết. A ở ngắn ngùi nhỏ nhặt sau, sở hữu học sinh thét trói thai né tránh. Lao giáo thủ cũng bị sợ tới mức không rõ, tiến lên muốn dò hỏi nam sinh tình huống, đáng tiếc nam sinh nói cái gì cũng nói không nên lời, chính là không ngừng hộp máu, run rẩy. Giáo viên giả chỉ có thể móc di động ra bắt đánh cấp cứu điện thoại, nhưng mà điện thoại nhưng vẫn ở vào đường dây bận vô pháp chuyển được trạng thái. Ngồi ở trong một góc mộ tranh thu thập chính mình sách vở chậm rãi đứng dậy, từ cửa sau rời đi phòng học, lúc này đúng là đi học thời gian, trên hành lang một người cũng không có, nhưng có thể nghe thấy không ít địa phương truyền đến tiếng thét trói thai cùng tiếng ồn ào. Trải qua lớp bên cạnh phòng học thời điểm, xuyên thấu qua cửa sổ xem đi vào. Nàng nhìn đến trên bục giảng nữ lao sư ngã trên mặt đất không ngừng hộp máu, run rẩy. đó là một người thật xinh đẹp nói chuyện thực ôn nhu nữ lao sư, ngày thường đại gia thực thích vị này lao sư, nhưng lúc này nàng lại bị nàng học sinh vứt bỏ, bọn học sinh trốn rất xa, ai cũng không muốn đi lên liếc nhìn nàng một cái. À, đây là nhân tính. Mặt thế còn chưa tới, những người này nhân tính đã lộ ra tới. Chỉ là đời trước mộ tranh cũng không biết điểm này cũng không có nhìn đến những người này chân chính nhân tính. Nàng từ mặt thế thứ năm năm trọng sinh trở về. Đã từng nàng đơn thuần, trong mắt nhìn đến thế giới cùng người đều là tốt đẹp như vậy. Đã từng nàng không tiếc huyết thể đối bên người người hảo, không tiếc huyết thể đi hái, nhưng mà cuối cùng được đến lại là tỉ muội, đồng đội, lao công phản bội. Nàng vẻ mặt châm trọc nhìn kia một chương một chương lại quen thuộc bất quá mặt, trong mắt trừ bỏ châm trọc, càng nhiều là hận. Nàng quên không được những người này là như thế nào bỏ đá xuống giếng, là như thế nào cười nhìn nàng bị treo ở trên tường thành, còn vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa đối nàng nói thành chủ phu nhân, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi giúp chúng ta bảo vệ cho căn cứ, cho chúng ta tranh thủ càng nhiều thời giờ đào tẩu. Nàng quên không được nàng yêu nhất nam nhân trình giang đối nàng nói ngươi thật sự cho rằng ta yêu ngươi sao. Ha ha, thật là cái ngu xuẩn, ta ái người vẫn luôn là mật nhi Cùng ngươi ở bên nhau, trước kia là vì ngươi ba cổ phần, sau lại là vì ngươi tùy thân trong không gian vật tư. Nàng càng quên không được nàng tốt nhất khuê mật Lâm Mật Nhi cùng nàng nói ngươi thật là một cái ngốc đến đáng thương ngu ngốc, ngươi còn không biết đi. Cha mẹ ngươi hai nạn xe cộ là trình thúc thúc một cây kế hoạch. Trình Hoành Vĩ, Vương Thục Phương, Trình Giang, Lâm Mật Nhi còn có các ngươi này đó bỏ đá xuống dưới người, chờ xem. Chờ ta đem các ngươi từng bước từng bước đạp lên dưới chân. Chờ làm ta nhìn đến các ngươi này một đời như thế nào một bước lên trời, chiếm lĩnh toàn bộ căn cứ. Chương hai hồi ức. Mộ tranh nắm chặt nắm tay, đi nhanh rời đi hành lang, rời đi trường học. Dựa theo đời trước phát triển, đêm nay mà thế liền sẽ buông xuống, không chỉ là những cái đó hộp máu người sẽ biến thành ăn thịt người tăng thi, dính vào những cái đó huyết người đêm nay cũng sẽ biến thành tăng thi hiện tại nàng đến rời đi trường học, bằng không chờ những người đó biến thành tang thi sau, muốn rời đi liền khó khăn. Hứa hồ nàng còn có rất nhiều đồ vật muốn bát, cho nên cũng không tính toán hiện tại liền cùng những người đó cùng nhau trốn. Mộ Tranh rời đi trường học đánh xe trở lại mộ gia nhà cũ. Nơi này một người cũng không có, cha mẹ qua đời sau, nàng rất ít trở về. Ngày thường trụ trường học, nghỉ thời điểm cùng Trình Giang cùng nhau về Trình gia. Nàng phụ thân cùng Trình Giang phụ thân là đồng học. Hai người cùng nhau gây dựng sự nghiệp, cùng nhau thành lập công ty, sau lại còn vì hai nhà hài tử định ra hôn ước, nàng từ nhỏ liền thích so với chính mình đại một tuổi trình giang, cả ngày đi theo trình giang. Cho nên cũng không phản đối cha mẹ vì nàng định ra hôn ước. Cho nên cha mẹ qua đời sau, nàng tình nguyện tin tưởng trình ra người một nhà, cũng không muốn tin tưởng chính mình thân cô cô, còn dọn vào trình ra. Ở nàng cùng một đám không có gì năng người thường bị trở thành hấp dẫn tăng thi chiều con ngồi treo ở tường thành thời điểm, nàng mới biết được. Nguyên lai trình giang không yêu nàng. Nguyên lai ngày đó cha mẹ đi trình ra là vì từ hôn, bởi vì cha mẹ nghe theo dưỡng khuyên bảo không nghĩ đem mộ tranh gả cho trình giang. Lúc ấy trình hành vĩ đáp ứng thực dứt khoát, nhưng cha mẹ nàng rời đi trình ra sau, trình hành vĩ lại an bài xe vận tải ở trên đường chờ cha mẹ nàng, đem cha mẹ nàng đâm chết. Bảy năm, nàng nhận giặc làm cha bảy năm, đến cuối cùng cùng cha mẹ giống nhau chết ở này người một nhà trong tay. Quá vãng hết thể giống như xương cá giống nhau chát ở nàng ngực, rất đau, thực áp lực. Trọng sinh trở về đã nửa năm, nay nửa năm nàng vẫn như cũ sắm vai ngoan ngoan nữ hình tượng, làm trình giang bạn gái, lâm tiểu mật khuê mật, trình hành vi phu thê ngoan con dâu vì chính là muốn nhìn xem mặt thế không có nàng tùy thân không gian. Bọn họ còn có thể hay không cùng đời trước giống nhau quá đến thoải mái. Mộ tranh đem chính mình tay phải đặt ở hoa lê mục trên sofa, sofa lập tức từ tại chỗ biến mất, tiến bảo nàng tùy thân không gian. Nàng tay phải ngón áp út thượng mang theo một quả màu đồng cổ nhẫn, đây là mộ ra đồ gia truyền, mặt thế phát sinh sau nàng trong lúc vô tình đem huyết tích ở nhẫn thượng, cùng nhẫn nhận chủ, khi đó nàng mới biết được này cái giới là một cái tùy thân không gian. Nàng tùy thân không gian có bãi bóng như vậy đại, nó là một cái độc lập không gian, bên trong có không khí thanh tân, có một đống vô luận như thế nào trang đều trang bất mãn phòng ở, có một mảnh phi nhiêu thổ địa, có một cái đầm thiên nhiên suối nước nóng, còn có một cái quay chung quanh không gian tuần hoàn lưu động dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ thủy có thể khống chế thi độc, đời trước nàng lợi dụng dòng suối nhỏ thủy đã cứu rất nhiều rất nhiều bị tang thi trào thương, cắn thương người. Nhưng mà cuối cùng những người này không chỉ là không có cứu nàng, thậm chí trở thành trình giang đồng lõa, còn đối nàng bỏ đá xuống giếng. Mộ tranh nhìn chính mình tay, nhìn trong không gian rực rỡ muôn màu vật tư, khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười. Đời trước trình hoành vĩ lừa đi nàng cổ phần, nay một đời nàng lợi dụng bọn họ, cầm đi song khoa tập đoàn sở hữu có thể tham ô tài chính, góp nhặt rất nhiều rất nhiều vật tư. Hơn nữa nàng bảo đảm liền một mảnh bánh quy cũng sẽ không lấy ra tới chia sẻ cấp trình ra người. Đem trong nhà trong ngoài gia cụ, vật phẩm thu vào không gian, mộ tranh lại đi phòng bếp, từ trong không gian lấy ra mười mấy có một người cao thùng nước lớn, trong không gian suối nước lấy chi bất tận nhưng này đó suối nước tác dụng rất lớn, có thể cải thiện một người thân thể, trợ giúp người thường kích hoạt dị năng, làm dị năng giả so mặt khác dị năng giả càng cường, tốt như vậy đồ vật Nàng không tính toán tiện nghi người khác, cho nên nhiều chuẩn bị một ít bình thường nước máy, lúc sau. Dùng. Chương 3 tang thi đột kích. A! Giết người, giết người. Cứu mạng, a! Cứu mạng a! Yên tĩnh đêm bị khắp nơi truyền đến tiếng thét chói tai quấy rầy. Đã tiến vào ngộng đẹp mộ tranh bị bên ngoài tiếng thét chói tai bừng tỉnh, nàng mở to mắt nhìn trần nhà, nghe bên ngoài liên tục không ngừng tiếng thét chói tai, bình tĩnh nhìn nơi xa bình hoa. Bình hoa bị vô hình bàn tay to kéo lên, sau đó phịch một tiếng rớt ở trên bàn nát. Nàng vẫn là tinh thần hệ dị năng giả, bất quá lần này tựa hồ bởi vì nửa năm đều ở sử dụng suối nước nguyên nhân, dị năng kích hoạt thời gian trước tiên. Ngươi hảo. Mà thế, ta tin tưởng lần này ta nhất định sẽ sống thực hảo. Nói xong nàng nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ, tuy rằng bên ngoài thực xảo, nhưng nàng thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Hiện tại tang thi đều vẫn là mới sinh tang. Mới sinh tang thi cũng không đáng sợ, cho nên đêm nay nàng chỉ cần ngốc tại trong phòng, chính là an toàn. Cùng lúc đó, Giang Thị Ngoài thành một chỗ vứt đi nhà xưởng nội một đám kẻ phạm tội cùng một đám cảnh sát đang ở tiến hành một hồi kinh tâm động phách sống mái với nhau. Cảnh sát bên này có 5 tên thân xuyên quân trang quân nhân, bọn họ xông vào phía trước mang theo một đám cảnh sát đem kẻ phạm tội đánh đến khắp nơi chạy trốn, này vài người đến từ thủ đô Phi Ưng Đặc Chiến Liền. Đi đầu người là phi ưng đặc chiến liên tục trường đường nặng. Ở đường nặng bọn họ 5 người dẫn dắt hạng, chiến đấu chỉ duy trì 20 phút tả hữu, một đám kẻ phạm tội liền tức vũ khí đầu hàng. Ở bắt giữ những người này trong quá trình, có người bỗng nhiên phun ra máu tươi ngã trên mặt đất không ngừng run dậy. Tân tử hành táo bảo đá người nọ một chân trang cái gì trang, lên. Được rồi, nhìn xem sao lại thế này. Tê Phi kéo ra tần tử hành. Ngồi sổm xuống thân đang chuẩn bị kiểm tra người nọ rốt cuộc làm sao vậy, ngay trong nháy mắt này lại có mười mấy người phun ra máu tươi, sau đó phịch một tiếng ngã xuống đất, trong đó còn có hai gã cảnh sát. Tiểu tề, đừng chạm vào hắn. Đột kích tiểu đội đội trưởng vội vàng tiến lên bắt lấy tề phi tay, vẻ mặt khẩn trương nói chiều nay bệnh viện nhận được rất nhiều loại này hộp máu người bệnh, bệnh viện bên kia đã chẩn đoán chính xác những người này hoạn chính là lưu cảm, lần này lưu cảm đặc biệt nghiêm trọng. Trước mắt đã chết rất nhiều người, bệnh viện bên kia đặc biệt công đạo, không thể đụng vào bọn họ, để tránh bị lây bệnh. Thế phi vội vàng thu hồi tay như vậy nghiêm trọng. Đột kích tiểu đội đội trưởng nhìn nhìn chung quanh ngã xuống đất mười mấy người, nghiêm túc gật gật đầu xác thật rất nghiêm trọng, trước đem những người khác mang đi, nơi này làm bệnh viện tới xử lý. Thế phi bốn người đều nhìn về phía vẫn luôn không có ra tiếng đường nặc, đường nặc gật gật đầu. Bọn họ mới tản ra chuẩn bị đem những cái đó không có việc gì người mang đi ra ngoài. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, liền ở ngay lúc này, trên mặt đất có hai cái bị đánh gục thi thể, cư nhiên chậm rãi bỏ lên. a nhà xưởng truyền đến hét thảm một tiếng, tất cả mọi người nhìn qua đi. Một cái đầu huyết lân lân nam nhân từ phía sau ôm một cái mang theo cỏng tay nam nhân, chính gặm thực người nọ cổ. Đỏ tươi máu, kéo kẹt kéo kẹt gặm cắn thanh. Làm người chung quanh đều mắt tròn váng A, Lại là hét thảm một tiếng Lại một người phạm nhân chân bị phía trước đã chết người bắt lấy Đang ở Kachi Kachi ca gặm thực Cứu người Đường nặc lớn tiếng hô một câu Lập tức vọt qua đi Những người khác cũng phản ứng lại đây Cùng nhau tiến lên Bọn họ ôm người nọ đầu Hoặc là dùng nắm tay công kích người kia Ý đồ ngăn cản hắn tiếp tục ăn thịt người Nhưng mà mặc kệ bọn họ như thế nào làm kia đồ vật vẫn như cũ không quan tâm gặm thực. Mà lúc này trên mặt đất run rẩy mười mấy người cũng đỉnh chỉ run rẩy, chậm rãi bỏ dậy giống người chung quanh đi đến. Trường hợp nháy mắt loạn thành một đoàn, đường nặc ở ngăn cản những người đó công kích những người khác thời điểm, bị đột nhiên nhào lên tới người một ngụm căn cánh tay, tức khắc máu tươi đầm địa, một búng máu thịt bị ngạnh xinh xinh căn xuống dưới. chương bốn chiêm trước tiên cơ. Nay một đêm rốt cuộc chịu đựng đi, mộ tranh cũng rốt cuộc tỉnh. Nàng rỗi một cái lười eo, mở to mắt, bên ngoài thực can tĩnh, cái gì cũng nghe không thấy, nhưng trong không khí tanh tởi vị, làm nàng biết mặt thế đã bông xuống, bị cảm nhiễm người đã biến dị thành tăng thi. Nàng từ trên giường lên, đi rửa mặt, thay đổi một tiếng màu lam vận động phục, ra tới sau nàng đi đến phía trước cửa sổ kéo ra bức màn. Bên ngoài nằm mấy thi thể, lúc này một cái cả người cứng đờ, khuôn mặt huyết nhục mơ hồ nữ nhân chính bò trên mặt đất. Hương phấn cắn xé nằm trên mặt đất không ngừng dây rủa lao nhân. Thấy như vậy một màn, mộ tranh cảm thấy thân thể của mình có chút đau, ở mặt thế sinh sống 5 năm, như vậy hình ảnh nàng xem quá nhiều quá nhiều, vốn dĩ đã sớm chết lạng, sớm đã thành thói quen. Nhưng nàng quên không được chết thời điểm, trên người cũng giống hiện tại giống nhau vây quanh rất nhiều tang thi gặm cắn nàng huyết đụng, cái loại này tê tâm liệt phế đau, là nàng vĩnh viễn đều không thể quên được. Hít sâu một ngụm, Mộ tranh xoay người đem trong phòng đồ vật đều thu vào không gian, bước đi xuống lầu từ trong không gian lấy ra phía trước đã cải trang quá len dồ vở. Lái xe tới rồi cổng lớn, nghe được thanh âm, phía trước còn ở gầm thực nữ nhân đứng lên, từng bước một đi hướng cửa sắt. Mộ tranh dùng điều khiển từ xa mở ra cửa sắt, lái xe không chút do dự tiến lên, đem nữ nhân đâm bay đi ra ngoài, sau đó cũng không quay đầu lại lái xe rời đi. Trong tiểu khu tùy ý nơi nơi đều là mới sinh Tăng Thi, này đó Tăng Thi có đang ở truy đổi người bình thường, có nhìn đến xe chạy qua, lập tức lay động nhoáng lên đuổi theo. Mộ tranh đem xe chạy đến khu biệt thự đối diện Phú Cẩm Thương Trường, ngày thường đã sớm mở cửa Thương Trường lúc này lại đại môn nhắm chặt, Thương Trường bên ngoài có ba con mới sinh Tăng Thi đang ở du đảng, nhìn đến ô tô, ba con Tăng Thi cất bước từng bước một tới gần. Mộ tranh dừng lại xe cầm lấy trên xe dao gọn hoa quả nhảy xuống xe, chủ động chạy hướng Tăng Thi. Giống. Tăng Thi nhìn đến tự động đưa tới cửa đồ ăn, kích động gào thét, đáng tiếc vừa mới giống xong một tiếng, cổ đã bị sắc bén dao gọn hoa quả cắt ra, đầu lộc cục lộc cục rơi trên mặt đất lăn đi rồi. Mới sinh Tăng Thi tốc độ rất chậm, phản ứng rất chậm, ngay cả thân thể cũng thập phần yếu ớt, chỉ cần một đao là có thể cắt đứt nó cổ, một đao là có thể nhẹ nhàng cắm vào nó đầu góc. Mà tăng thi nhược điểm chính là đầu óc. đương nhiên điểm này ngay từ đầu không ai biết, cũng là mặt sau đại gia bắt đầu phản kích thời điểm mới biết được. Nhanh chóng giải quyết rớt ba con tăng thi, nàng lấy ra một phen chém sắt như chém bùn truy thủ, ở thương trường cửa kính thượng hoa đậu. Chi! Chi! Chi! Chói hai thanh âm quanh quẩn. Thức mau, mộ tranh ở cửa kính thượng vẽ ra một vòng tròn, nàng dùng chân một chân đá qua đi kia một lóng tay hậu cửa kính liền lộ ra một cái viên động, Nàng từ trong động chui đi vào, sau đó đương khởi quân bác công, đem thương trường tất cả đồ vật dọn tiến không gian, mặc thế không biết khi nào kết thúc, vật tư bắt được càng nhiều càng tốt. Nàng tuy rằng là một cái ích kỷ người, nhưng nàng biết nếu chỉ có nàng một người sống sót, như vậy tồn tại liền không có ý nghĩa. Cho nên chờ nàng báo xong thủ, nàng liền đi thủ đô tìm kiếm cô cô, dượng, trợ giúp dưỡng cùng đại ca ở căn cứ hô mưa gọi gió. Đời trước nàng liền nghe nói thủ đô căn cứ là duy nhất một cái từ bộ đội quản lý căn cứ, thủ đô căn cứ rất lớn, dựa thủ trưởng đường Quốc Hoa là thủ đô căn cứ tối cao quan chỉ huy, mà Dượng cùng đại ca đều ở trong căn cứ đảm nhiệm quan trọng chức vụ. Đem phú cẩm thương trường nội đồ vật toàn bộ thu xong, mộ tranh nhảy ra đi lái xe rời đi, tiếp tục đi tiếp theo cái thương trường. chương năm chiếm trước tiên cơ hai. Nội thành tang thi càng ngày càng nhiều, ngày đầu tiên cảnh sát còn mãn đường cái chảo tăng thi, sắt tăng thi, ngày hôm sau trên đường một cái cảnh sát cũng nhìn không thấy, thị dân nhóm cũng toàn bộ tránh ở trong nhà không dám ra cửa. Nay cũng phương tiện mộ tranh, nàng không cần lo lắng trên đường gặp được người, cũng không cần lo lắng sẽ bị cảnh sát lan xuống dưới để ra nghi vấn. Chiều hôm nay mộ tranh từ một nhà thương trường ra tới, nhìn đến đối diện giang thị công an tổng cục, trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý tưởng. Nếu chính mình có vũ khí, ở mặt thế hẳn là có thể càng nhẹ nhàng một ít. Vì thế nàng quyết định đi công an tổng cục đi một chuyến. Công an tổng cục hẳn là đã bị tang thi chiếm lĩnh, có mấy chỉ tang thi ở trong sân bồi hồi, nếu bên trong có người nói, khẳng định sẽ không làm này đó tang thi bên ngoài bồi hồi, rốt cuộc cảnh sát trong tay có thương, ở nhược cũng sẽ không bị mấy chỉ tang thi cấp dọa trốn ở trong phòng không dám ra tới. Sự thật chứng minh, mọi tranh ý tưởng là đúng. Bên trong xác thật không có người, bất quá nàng không nghĩ tới chính là tang thi cũng rất nhiều. Mộ Tranh cho dù đã học nửa năm võ thuật, cũng biết như thế nào một đao giải quyết tang thi, nhưng bên trong tang thi quá nhiều, tay nàng đã mau không có sức lực. Bất quá người đều đã vào được, nàng liền không nghĩ từ bỏ bên trong vũ khí. Nàng thông qua bảng hướng dẫn một đường giết đến mặt sau đại lâu, mặt sau đại lâu có ngục giam, còn có các loại khí giới phòng, chỉ có thể thấy top 5 top 3 tang thi. Nhưng đi theo nàng mặt sau theo đuổi không bỏ tang thi lại có rất nhiều, nàng tiến vào đại lâu sau, đóng lại đại môn, sau đó ngồi xuống ăn một ít đồ vật lại nghỉ ngơi trong chốc lát mới đứng lên giống vũ khí kho đi đến. Một đường đến lầu một cuối vũ khí kho đều không có ở gặp được tăng thi, đại khái là bởi vì mặt thế sau, trong tòa nhà này người cơ bản là đã chạy đi. Khanh khách! Mộ tranh nhìn trước mặt rực rỡ muôn màu các loại vũ khí, đôi mắt đều thẳng. Nàng nhanh chóng huy động tay phải đem vũ khí một kiện không dư thừa thu vào không gian. Chờ nàng thu xong vũ khí, bên ngoài đã đen nhánh một mảnh. Nàng tâm niệm vừa động tiến vào không gian, đem đầy người là huyết quần áo cởi ra ném ra không gian, đi suối nước nóng phao một cái tắm, lại đi phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Trước kia mộ tranh là cái tiểu thư khuê các căn bản không có từng vào phòng bếp, trọng sinh sau. Nàng không chỉ là đi học nửa năm võ thuật, còn đi đi học chủ nghệ. Nàng ở trong không gian trồng chọn các loại lương thực, rau dưa, trái cây, thảo dược, còn có gia súc. ở không nghĩ bại lộ không gian dưới tình huống, nàng lại cái gì đều sẽ không làm. Kia mấy thứ này bắt được lại nhiều, nàng cũng chỉ có thể nhìn, chỉ có thể bị đói. Trải qua đầu bếp bồi dưỡng, nàng làm được thái sắc mùi hương đều toàn, hương vị cùng đầu bếp làm ra tới không kém, cũng bởi vậy mộ tranh ăn rất thơm. Bất quá nghĩ đến về sau mỗi ngày đều chỉ có thể chính mình một người ăn này đó sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, nàng vẫn là cảm thấy có chút cô đơn. Người đều là quần cư động vật, lại có ai không nghĩ bên người có người bồi đâu. Ăn xong bữa tối, mộ tranh trở lại nhà gỗ nội phòng ngủ, nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai rời đi. Giống, A. giống, A. nàng mới vừa nhắm mắt lại. Không gian ngoại không hề dự triệu truyền đến từng tiếng áp lực tiếng hô. Thanh âm kia là tang thi tiếng hô, nhân loại tiếng kêu. Hai loại thanh âm hỗn hợp ở bên nhau thập phần quái dị, không biết người nhất định cho rằng chung quanh có một con tang thi cùng một cái người sống. Nhưng mộ tranh đối thanh âm này rất quen thuộc, cũng biết này không phải một người một tang thi phát ra thanh âm, mà là một cái sắp biến thành thi hóa nhân người phát ra thanh âm. Mắt thế sau, một ít ý chí lực cường đại người Bị cảm nhiễm sau sẽ không lập tức biến thành tang thi, bọn họ sẽ ở tang thi cùng người sống chi gian không ngừng thay đổi. Chương 6 sơ ngộ thi hóa nhân. Mặt thế sau, một ít ý chí lực cường đại người, bị cảm nhiễm sau sẽ không lập tức biến thành tang thi, bọn họ sẽ ở tang thi cùng người sống chi gian không ngừng thay đổi. Nếu là kiên trì không đi xuống, nó sẽ biến thành tang thi, này một loại tang thi so bên ngoài bình thường tang thi càng cường thông thường biến dị sau chính là tam cấp trở lên tăng thi. Nếu là kiên trì đi xuống, nó sẽ trở thành thi hóa nhân, thi hóa nhân trừ bỏ đôi mắt, mặt khác bên ngoài cùng người sống không có gì khác nhau, nhưng chúng nó so nhân loại, so tăng thi càng thêm cường hãn, hơn nữa bọn họ có thể khống chế bình thường tăng thi, trở thành tăng thi vương, còn có thể sắm vai thành nhân loại tiến vào trong đám người, làm ra rất nhiều đáng sợ sự tình. Mộ tranh rời đi không gian, theo thanh âm tìm qua đi, Thi hóa nhân trong đầu tinh hạch so với bình thường tăng thi tinh hạch bên trong lực lượng lớn hơn nữa, nếu gặp được đang ở thay đổi thi hóa nhân, nàng không nghĩ bỏ qua kia viên tinh hạch. Mộ Tranh theo thanh âm đi vào ngục giam, ngục giam môn là khóa, nàng lấy ra một khẩu súng an thượng ống giảm thanh, liền khai năm sáu thương mới đưa khóa cửa đánh hư. Mộ Tranh tiến vào ngục giam sau mở ra lập tức đèn điện, những cái đó bị giam giữ phạm nhân nhìn đến Mộ Tranh, lập tức vọt tới cửa. Loạn trọng, cửa sắt hô to lên. Cứu mạng, mau phóng chúng ta đi ra ngoài. Cứu ta. Cứu cứu ta. Đã biến dị tang thi cũng vọt tới cửa, không ngừng đâm cửa sắt phát ra từng tiếng tiếng hô. Mộ tranh không có đi tạp những cái đó bị giam giữ phạm nhân, trực tiếp theo thanh âm tìm kiếm thi hóa nhân rơi xuống. Nàng ở hành lang cuối một gian ngục giam, tìm được rồi thi hóa nhân. Đó là một người mặc quân trang nam nhân, nam nhân đưa lưng về phía mộ tranh. Thấy không rõ dung mạo nhưng có thể nhìn đến nam nhân đôi tay bị cỏng tay khóa lại, hắn chính thống khổ gầm rú, dãy rủa loạn đá. a nam nhân nghe thấy được người sống hương vị, hắn gào giống một tiếng, xoay người, dùng một đôi đỏ bừng đôi mắt nhìn mộ tranh. Là hắn, mộ tranh vẻ mặt không thể tin được nhìn nam nhân. Đường nặng, thủ đô phi ưng đặc chiến liên tục trường, đường ra nhị thiếu ra, đường ra ở thủ đô ở toàn bộ quân giới chiếm rất quan trọng vị trí. Đường Nặc phụ thân đường Quốc Hoa là dượng chiến hữu cũng là dượng thủ trưởng. hơn nữa bọn họ ở tại một cái quân khu đại viện. Nàng đại ca cùng đường Nặc là hảo huynh đệ, khi còn nhỏ nàng ở cô cô ra chơi thời điểm, nàng thường xuyên đi theo đại ca cùng đường Nặc phía sau mãn đại viện chạy, đường Nặc tựa như một cái đại ca ca, bảo hộ nàng, cho nàng ăn ngon, cười ha hả đối mặt nàng các loại trò đùa dai. Đại khái là hai tháng trước, Đại ca còn cho nàng phát tới một chương Đường Nặc sau khi lớn lên ảnh trụ, ý tứ là nói Trình Giang thật sự không thích hợp nàng, không bằng thử cùng Đường Nặc tiếp xúc tiếp xúc. Đường Nặc là một người rất tốt, hơn nữa tô ra quan hệ, nhất định sẽ đối nàng thật hảo. Đường Nặc nhìn ngoài cửa nữ hải, dùng hết toàn bộ lý trí mới gian nan nói ra một câu đi, đi mau. Hắn không nghĩ làm bất luận kẻ nào nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng, càng không nghĩ thương tổn bất luận kẻ nào, cho nên mới một người rời đi. Tránh ở trong ngục giam. Cứu hắn. Trong đầu có một thanh em không ngừng nhắc nhở mộ tranh. Cứu đường nặc Mộ tranh lấy ra tiến vào thời điểm thuận tay lấy tới chìa khóa. Mở ra cửa sắt cất bước đi vào đi từng bước một tới gần đường nặc Ở hắn bên người ngồi xổm xuống. Hắn đầu tất cả đều là huyết. Trung quanh mặt đất. Trên tường. Trên cửa sắt đều ra đều là huyết. Này hẳn là ở thay đổi trong quá trình. Quá gian nan. Mới có thể lựa chọn tự mình hại mình tạo thành Mộ Tranh tầm mắt dừng ở hắn trên tay. Hai tay của hắn đã bị còn tay ma đến huyết nhục mơ hồ. Cánh tay phải thượng có một chỗ miệng vết thương. Tiêu miệng vết thương hẳn là bị Tang Thi một ngụm cắn rớt huyết nhục tạo thành. Miệng vết thương là đen nhánh xác còn không dừng ra bên ngoài chảy máu đen. Trương Bảy cứu hắn. Tươi ngon huyết nhục hương khí, quanh quẩn ở hơi thở chi gian. Đường Nhạc nguyên bản liền đần đột đầu gốc tại đây một khắc càng thêm hỗn loạn. Hắn đột nhiên nhào hướng Mộ Tranh, hé miệng muốn cắn đi xuống. Mộ Tranh vội vàng lấy ra truy thủ, chuẩn bị giết Đường Nặc. Đường Nặc tuy rằng là đại ca bằng hữu, trong lòng lại có một thanh âm ở nói cho nàng cứu hắn, nhưng nàng sẽ không vì người khác thương tổn chính mình. Liên ở nàng chuẩn bị động thủ thời điểm, Đường Nặc thanh tỉnh, hắn nhanh chóng từ Mộ Tranh trên người xuống dưới, thối lui đến góc tường. A, Đường Nặc cố tình áp chế, đối hắn thể xác và tinh thần đều tạo thành nghiêm trọng tàn phá, hắn thống khổ hét lớn một tiếng. Trong tay còn tay bị tránh chặt nước, hắn phản qua tay gắt gao bắt lấy song sắc côn, gian nan nghẹn ra mấy chữ tiểu. Cam, mau, đi. Hắn nhận ra chính mình, còn ở thời khắc mấu chốt khống chế chính mình, không có cắn nàng. Băng điểm này, mộ tranh lựa chọn cam tâm tình nguyện cứu hắn. Nàng từ trong không gian lấy ra một ít suối nước, đưa đến hắn bên miệng đường nhị ca, tới uống nước. Đường nạc lắc lắc đầu tiểu tranh. Mau, đi, không. Muốn. Quảng ta. Mộ Tranh tiếp tục nói ngươi uống trước thủy, này thủy có thể tạm thời khống chế trong cơ thể ngươi thi độc. Đường Ngọc dùng màu đỏ tươi hai mắt nhìn Mộ Tranh, cái này nữ hài cùng trong ấn tượng có chút không giống nhau, hơn nữa hắn phát hiện, nàng ở chỗ này thời điểm, hắn không có hoàn toàn mất đi lý trí, tuy rằng khống chế thực gian nan, nhưng hắn vẫn như cũ có thể khống chế chính mình. Có lẽ có thể thử xem, hiện tại cái dạng này quá thống khổ. Hắn thật sự thực sợ hãi ngày đó có những người khác xâm nhập, hắn sẽ nào lên đi theo những cái đó quái vật giống nhau ăn luôn chính mình đồng loại. Nghĩ đường nạc túi đầu đem ly chung suối nước toàn bộ uống sạch. A, suối nước uống xong đi sau, đường nặc phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, hắn quỳ trên mặt đất một chưởng đẩy ra mộ tranh, thân thể truyền đến đau đớn làm hắn khó chịu một quyền nện ở trên mặt đất. Phích một tiếng, mặt đất trực tiếp bị hắn tạp ra một cái hố to tới. Hơn nữa chung quanh mặt đất cũng nổi lên rất nhiều vết rách. Lực lượng hệ dị năng. Mộ tranh giật nhẹ miệng, thối lui đến góc tường. Này lực lượng quá khủng bố, nàng vẫn là cách khá xa một ít, để tránh trở thành hắn công kích đối tượng. Giống. Đường nặc tiếp tục thống khổ gào giống, nắm tay lại một lần quăng đi ra ngoài. Lần này một đạo ánh vàng rực rỡ lôi điện từ trong tay hắn bắn ra đi, dừng ở trên tường, vách tường trực tiếp bị đánh nát. Ta đi, lôi hệ dị năng. A, lại là hét thảm một tiếng, đường nặc nắm tay vứt ra đi, vô số băng châm bắn ở song sắt côn thượng, lệch cạch một tiếng vỡ vụn song sắt côn chặt đứt, dầm một tiếng rơi xuống. Băng hệ dị năng, ta ngoan ngoãn, ra hỏa này cũng quá cường đi. Tuy rằng thi hóa nhân rất mạnh, nhưng giống nhau cũng liền một loại dị năng, nhiều nhất nàng cũng chỉ gặp qua hai loại dị năng, ra hỏa này cư nhiên dùng một lần kích hoạt ba loại dị năng. Hơn nữa hắn uống lên suối nước. Tạm thời là sẽ không thi hóa, nếu sẽ không thi hóa, vì cái gì còn kích hoạt rồi ba loại dị năng, hơn nữa vẫn là như vậy cường hãn dị năng. Mộ tranh đang ngẩn người thời điểm, đường nặc đã xuất hiện ở nàng trước mặt, hắn dùng thân thể chống đỡ nàng, nhưng cái đó lan can nện ở trên người hắn. Phích một tiếng, dưng ở đường nặc trên người lan can toàn bộ văng ra. Mộ tranh không thể tưởng tượng nhìn đường nặc, da hỏa này hiện tại biến thành tường đồng vách sát sao. Giống Đường nặc lại thống khổ gào giống một tiếng, lần này hắn gắt gao bắt lấy lan can, không có ở làm bất luận cái gì động tác, bởi vì hắn sợ hãi sẽ thương đến nàng. Lại qua vài phút. A. Đường nặc thống khổ giống lên một tiếng, sau đó thật mạnh ngã vào xi măng trên mặt đất. Trương tám giết người. Mộ tranh đi đến đường nặc bên người ngồi xuống, nhìn lúc này vô cùng an tĩnh đường nặc, ra tiếng nói ngươi thật là một cái quái nhân, nhưng, là vì cái gì đâu.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 Theo bản năng đi bảo hộ người khác, vẫn là bởi vì ta đại ca, cho nên mới phải bảo vệ ta. Vẫn là nói, giống ra ra nói như vậy. a chung quanh bùn một màn này sợ ngây người phạm nhân, rốt cuộc phản ứng lại đây, phát ra hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Cách vách trong phòng giam hai cái nam nhân xem xong sắt côn hồng rồi, tiếng thét trói tai sông tới lật qua lan can muốn chạy đi. Mộ tranh không chút do dự lấy ra trong không gian thương. Đem hai cái đang chuẩn bị nhảy ra tới nam nhân bắn chết. Người chung quanh nhìn đến mộ tranh một cái tuổi còn trẻ, đơn thuần tiểu cô nương cư nhiên dùng bắn chết người, hơn nữa giết người thời điểm trên mặt như vậy bình tĩnh, tức khắc sợ tới mức không ra tiếng, toàn bộ trốn ở góc phòng, giảm bất chính mình tồn tại cảm, để tránh chính mình trở thành tiếp theo cái chết đi người. Mộ tranh ngồi thật lâu, mới thở dài một hơi hô. Đường nặng A. Đường nặng, bởi vì ngươi là đường nặng. Ta mới từ bỏ tinh hoạch, lựa chọn cứu ngươi, ngươi nhưng đừng cùng những người đó giống nhau, trái lại hại ta. Ân, Vẫn là tính, trước quan sát một đoạn thời gian, xác định ngươi sẽ không theo những người khác giống nhau, ở hoàn toàn chưa khỏi ngươi. Mộ tranh nói thầm, cầm thương đứng lên nhìn chung quanh trong phòng giam những cái đó đã bị dọa đến run bẩn bật người xin lỗi, các ngươi ai cũng không thể tồn tại. Nói xong nàng cầm thương đi ra ngoài nhắm ngay những người đó không chút do dự nổ súng đánh chết trong ngục giam mọi người. Có lẽ có người sẽ cảm thấy mộ tranh quá tàn nhẫn, nhưng vô luận người khác nói như thế nào, nàng cũng sẽ làm như vậy. Những người này vốn chính là một đám cùng hung cực các người, huống hồ những người này thấy được nàng chống rông lấy ra đồ vật, cũng thấy được đường nặc ở người cùng thi hóa nhân chi gian thay đổi. Nếu lưu lại bọn họ, chờ bọn họ chung có người kích hoạt rồi dị năng là có thể dễ dàng rời đi ngục giam. Đến lúc đó nàng cùng đường nặc đều sẽ có nguy hiểm, thậm chí bị nhân loại liên hợp lại đuổi giết. Cho nên chẳng sợ, Lương Chi nói cho nàng, không thể giết lung tung vô tội, nàng vẫn là không chút do dự giết trong ngục giam mười mấy người. Chờ giải quyết những người này, mộ tranh trở lại đường nặc bên người, đem hôn mê bất tỉnh đường nặc ném vào không gian, sau đó rời đi ngục giam đi bên cạnh vũ khí kho. Nàng lấy ra một cái đại thao tám, ở bên trong chứa đầy suối nước. Lại đem hôn mê bất tỉnh đường nặc ném vào theo tắm trung. Suối nước có thể giúp đường nặc bài trừ trong cơ thể thi độc, nhưng chỉ là suối nước là vô pháp hoàn toàn chưa khỏi đường nặc, muốn hoàn toàn chưa khỏi, yêu cầu đem hắn bỏ vào không gian suối nước nóng trí nội. Căn cứ đời trước kinh nghiệm, bị cảm nhiễm người nếu không có kịp thời uống xong suối nước, chỉ có ngốc tại suối nước nóng trì nội, mới có thể hoàn toàn bài xuất nhân loại trong thân thể độc tố. Lúc trước nàng chính là dùng suối nước nóng chỉ cứu trình giang cùng lâm mật nhi mệ. Đáng tiếc người khác không chỉ là không có cảm kích nàng, thậm chí ở sau lưng thiết kế hết thảy, đem nàng cột vào trên tường thành. Ném ra những cái đó không tốt ký ức, nàng lấy ra một viên kẹo que mở ra bỏ vào trong miệng, nàng thích đồ ngọt, yêu thương nhất chính là đường. Mỗi lần tâm tình không tốt thời điểm ăn một viên, tâm tình liền sẽ chậm rãi hảo lên, tâm tình tốt thời điểm ăn một viên, tâm tình sẽ trở nên càng tốt nhìn đến đường nặc an tĩnh đai ở thau tắm chung nàng cũng lấy ra chăn khóa lại trên người nằm ở góc tường nghỉ ngơi trương chín rời đi nàng liền rất nóng nảy này một đêm bên ngoài tang thi tiếng hô không ngừng nhưng mộ tranh lại ngủ thật sự trầm bởi vì nàng biết môn đã khóa chết bên ngoài những cái đó mới sinh tang thi vô pháp tiến bảo sáng sớm mộ tranh lên thời điểm đường nặc còn không có tỉnh thau tắm chung suối nước đã bị nhuộm thành màu đỏ đen Lại còn có tản mát ra một cổ khó nghe thánh tửi, mộ tranh ghét bỏ che lại miệng mũi rời đi phòng, lấy ra bánh mì cùng sữa bò coi như bữa sáng, một bên ăn một bên xuống lầu tính toán tại đây đóng trong lâu tìm xem, xem còn có thể hay không tìm được đồ vật Hành lang một khắc đầu mộ tranh phát hiện một gian vật chứng thất, lúc này dù sao cũng không có việc gì, nàng dùng đoạt đánh nát khóa cửa, đẩy cửa mà nhập, muốn nhìn một chút bên trong có hay không có thể sử dụng được với đồ vật Cao cao ra sát thượng, phóng rất nhiều chứng vật, cái gì đều có, chính là không có đường nặc cảm thấy hữu dụng đồ vật. Đi đến mặt sau, trên mặt đất phóng mười mấy khẩu cái dương, nàng mở ra trong đó một dương. Ngoan ngoãn, mộ tranh kinh hô một tiếng, nhìn bên trong các loại vũ khí, đôi mắt đều thẳng. Nàng kích động mở ra mặt khác cái dương, bên trong tất cả đều là vũ khí, lại còn có có ba cái trường cái dương chung còn phóng ống phóng hỏa tiễn. Tốt như vậy đồ vật. Mộ tranh tự nhiên là sẽ không bỏ qua, vì thế đem sở hữu đồ vật đều thu vào không gian. Chờ nàng đem mười mấy dương đồ vật thu xong, bên ngoài chuyển tới một tiếng vang lớn. Chẳng lẽ có người cùng nàng giống nhau tới cấp sạch cục công an? Không xong, đường nặng. Mộ tranh trong lòng tức khắc nôn nóng lên, nếu là làm người nhìn đến đường nặng nằm ở cùng thao tắm bộ dáng, liền xong đời. Nghĩ nàng lao ra vật chứng thất, một đường chạy chậm trở lại vũ khí kho. Vũ khí kho phía trước một bức tường đã sập, toàn bộ vũ khí kho đều bao phủ bụi bằng chung, cái gì cũng nhìn không thấy, không đợi mộ tranh lấy lại tinh thần, vũ khí kho lại chuyển đến một tiếng vang lớn. Nàng vội vàng vọt vào đi. Đường Nặc đứng ở một mặt tường trước, kia mặt tường đã hoàn toàn sập, hơn nữa kích khởi vô số bùi đất. Gia hỏa này, quả thực là một cái phá hư chuyên gia. Đường Nặc trong lòng vô cùng bực bội, lúc này hắn chỉ nghĩ dùng nắm tay tới phát thiết trong lòng bực bội. Phía sau chuyển đến tiếng bước chân, hắn theo bản năng xoay người chém ra nắm tay, sau đó quen thuộc hương vị, làm hắn dần dần thanh tỉnh, chờ nàng từ bụi đất trung đi ra, hắn trong lòng bực bội nháy mắt tan đi. Hắn an tĩnh nhìn mộ tranh. Tại sao lại như vậy, một khắc trước còn vô cùng bực bội, nhưng nhìn đến nàng, hắn tâm liền hoàn toàn bình tĩnh lại, cũng có thể khống chế chính mình cảm xúc, thậm chí có chút khống chế không được thân thể của mình không hề có muốn giết chóc ý tưởng. Mộ tranh dùng tay quạt chung quanh bùi đất đường nhị ca, chúng ta trước rời đi nơi này, này phòng ở không chừng sẽ sụp rớt. Nói xong mộ tranh đi ra đại lâu, đường nạc an tĩnh đi theo nàng phía sau. Hai người đi vào một khắc đống đại lâu, mộ tranh từ trong không gian lấy ra thao tám, đưa ra một ít nước máy ngã vào bên trong, lại cầm một bộ sạch sẽ nam sĩ vận động phủ, khăn lông, sữa tắm, dầu gội, ra tiếng đôi đường nặc nói đường nhị ca ngươi trước tẩy tắm rửa. Đổi một thân sạch sẽ quần áo, ta ở bên ngoài làm một ít ăn. Đường nặc hiện tại toàn thân nước lục ộc, quần áo đen như mực, lại còn có tản ra thanh tưởi, làm hắn liền như vậy đi theo chính mình, nàng sẽ ghê tầm chết. Mộ tranh đồ ăn còn không có làm tốt, đường nặc đã thu thập sạch sẽ ra tới, ở quân trang, thay đơn giản vận động phục ra hỏa này vẫn như cũ xoáy khí. Đường nặc ở mộ tranh bên người ngồi xuống, một câu cũng không có nói, mộ tranh cũng không nói gì. Hai người liền như vậy trầm mặc, thẳng đến đồ ăn làm tốt, mộ tranh đem một chén cơm đưa cho đường nặc, đường nặc mới ra tiếng nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, cảm ơn ngươi giúp ta. trương mười nói cho hắn hiện thực tình huống. Không khách khí. Mộ tranh cười cười, bưng lên chén bắt đầu ăn cơm. Hôm nay nàng làm chính là khoai tây hầm thịt bò, còn có một đĩa cải trắng. Nàng trong không gian thu không ít đông lạnh thịt, tuy rằng không gian có thể giữ tươi, nhưng không có tủ lạnh. Mấy thứ này phóng lâu lắm vẫn là hư, cho nên nàng mới có thể hào phóng như vậy, lấy ra một đại đống thịt bò cùng đường nặc chia sẻ. Đường nặc kẹp lên một khối khoai tây, ra tiếng nói nghe ngươi đại ca nói, ngươi ở học bếp. Mộ tranh cúi đầu một bên ăn cơm một bên đặc ân. Nhàn rồi không có việc gì đi học một đoạn thời gian. Đường nặc đem khoai tây ăn xong đi, ngay sau đó vừa lòng gật gật đầu so đầu bếp làm đều ăn ngon. Ha ha! Cảm ơn đường nhị ca khích lệ. Mộ tranh cười nói một câu, tiếp tục ăn cơm. Có một người bồi ăn cơm, giống như rất không tồi. Chờ ăn cơm xong, đường nặc chủ động cầm chén đua thu hồi tới, bỏ vào chậu nước rửa sạch sẽ. Chờ thu thập xong, mộ tranh đem đồ vật thu vào không gian, lại đi đem thau tắm thu vào không gian. Nhìn thau tắm ở đường nặc đụng tới lúc sau, thư không tiêu thất, đường nặc ra tay hỏi người như thế nào làm được. Mộ tranh biết đường nặc nhất định sẽ hỏi nàng như thế nào đem đồ vật lấy ra tới thu hồi tới, nếu ngay trước mặt hắn cầm, nàng cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn nói như thế nào ta là không gian dị năng giả. Đường nặc vẻ mặt nghi hoặc nhìn mộ tranh không gian dị năng giả. Đó là có ý tứ gì? Ngươi còn nhớ tối hôm qua phát sinh sự tình sao? Ngươi lần đầu tiên huy động nắm tay thời điểm một quyền đem mặt đất tạp ra một cái động, lần thứ hai, nắm tay bắn ra một đạo điện quang. Vách tường bị đánh ra một cái khẩu tử, còn có lần thứ ba, một ít băng châm bay ra đi, dừng ở song sắt côn thượng, đem song sắt côn cấp lộng hỏng rồi. Theo mộ Tranh nói, đường Nặc Hồi ước tối hôm qua phát sinh hết thảy, những cái đó không phải một người bình thường có thể làm được. Hắn giơ tay chính mình tay, nhìn cặp kia có chút vết chai tay, này đôi tay như thế nào sẽ có như vậy lực lượng cường đại, lại còn có có thể bắn ra điện quang cùng băng châm. Hắn lại kéo ra ống tay áo bị còng tay ma phá thủ đoạn một câu hoàn hảo như thế, cánh tay thượng phía trước vẫn luôn vô pháp khép lại miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, kia địa phương phảng phất chưa từng có chịu quá thương giống nhau, không có lưu lại một tia dấu vết, nhưng hắn biết phía trước bị cắn thương không phải mộng mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở vào hỏng mất cùng thanh tỉnh bên cạnh, cũng không phải mộng Mộ tranh tiếp tục nói đó là lực lượng hệ dị năng, lôi hệ dị năng, băng hệ dị năng. Tại sao lại như vậy? Đường nặc ngẩng đầu nhìn mộ tranh tiểu tranh, có thể đem ngươi biết đến nói cho ta sao. Hai người tìm địa phương ngồi xuống, đường nặc ra tiếng nói cắn thương ngươi quái vật là Tăng Thi, bọn họ bởi vì vi rút cảm nghiệm biến thành ăn thịt người Tăng Thi, trước mắt nội thành, thành trấn nơi nơi đều là Tăng Thi. Nói xong, mộ tranh dừng một chút lại bổ sung một câu kỳ thật ta biết đến cũng không nhiều lắm, này đó đều là căn cứ tiểu thuyết cùng với ta trước mắt gặp được hết thể tổng kết ra tới. Đến nỗi ta không gian chính là một cái không lớn độc lập không gian, có thể gửi một ít đồ vật. Đường Nặc gật gật đầu, trầm mặc một lát mới ra tiếng hỏi ngươi phải cẩn thận một ít, tốt nhất đừng làm những người khác biết ngươi là không gian dị năng giả, để tránh bọn họ đối với ngươi khởi lòng xấu xa. Mộ Tranh nghiêng đầu nhìn đối diện Đường Nặc, cười hỏi Đường nhị ca ngươi liền đối ta không gian không có hứng thú sao? Ta này một đường góp nhặt không ít vật tư, đủ ta ăn thật lâu thật lâu. Ta còn có thể nói cho ngươi, phải được đến ta trong không gian đổ vật, ngươi chỉ cần giết ta, ta trong không gian đổ vật liền sẽ tự động tuôn ra tới, liền cùng chơi game bạo trang bị giống nhau đơn giản. Mộ tranh không có nói sai, không gian dị năng giả đã chết về sau, thật sự sẽ cùng bảo trang bị giống nhau, trong không gian đổ vật đều sẽ rớt ra tới, đương nhiên nàng cũng không phải chân chính không gian dị năng giả, nàng không gian đi theo nàng, cho dù là chết, cũng sẽ không lạc ra bất luận cái gì đổ vật mười 11 hắn hiện tại thân thể trạng huống. Đường Nặc biến sắc, lập tức nghiêm túc nói tiểu Tranh, không cần như vậy thử ta, ta thương tổn ai, cũng sẽ không thương tổn ngươi. Mộ Tranh ngốc ngạch sao ý tứ? Ngươi là tử nộ muội muội, cũng chính là ta muội muội, huống hồ ngươi vẫn là ta ân nhân cứu mạng. Nói ân cứu mạng, Đường Nặc lại nghĩ đến chính mình trạng huống, cũng liền ra tiếng hỏi ta đây hiện tại tính cái gì, ngươi sống vẫn là tăng thi? Mộ tranh nghĩ nghĩ mới nói nói ta ở thư thượng nhìn đến quá, một ít ý chí lực cường đại người, bị cảm nhiễm sau sẽ không lập tức biến thành tăng thi, bọn họ sẽ ở tăng thi cùng người sống chi gian không ngừng thay đổi, cuối cùng khả năng biến thành tăng thi, cũng có khả năng biến thành thi hóa nhân. Đường Nặc kinh ngạc nhìn về phía mộ tranh thi hóa nhân. kia lại là thứ gì? Thi hóa nhân đại khái liền thuộc về cao cấp tăng thi một loại giống loài, bọn họ bên ngoài trừ bỏ đôi mắt. Cơ hồ cùng người bình thường không có khác nhau, bất quá bọn họ đã là người chết, sẽ không nói, cũng không có trước người bất luận cái gì ký ức, dựa ăn huyết nục mà sống, bọn họ thân thể rất cường hãn, giống nhau vụ khi đối bọn họ sẽ không tạo thành bất luận cái gì thương tổn, Nga. Đúng rồi, bọn họ trên người còn có một cổ thi thú vị. Đường nặc nghe mộ tranh nói như vậy, mộ tranh ở chính mình trên người nghe nghe, không có bất luận cái gì hương vị. Hắn lại bắt tay đặt ở chính mình ngực, trái tim vẫn như cũ ở nhảy lên, nhưng thập phần mỏng manh, đại khái vài phút mới có thể mỏng manh nhảy lên một chút, nếu không phải kia trái tim liền ở trên người mình, hắn có lẽ căn bản không cảm giác được nó ở nhảy lên. Còn có chính mình trên người nhiệt độ cơ thể, rất thấp, không cảm giác được một kia nhiệt độ, căn bản không giống một người bình thường nhiệt độ cơ thể. Cho nên chính mình hiện tại còn không phải thi hóa nhân, cũng không phải tăng thi. Nhưng hẳn là thực mau liền sẽ biến thành dựa ăn huyết nhục mà sống thi hóa nhân. Đường nặc nhăn lại mi, vẻ mặt lo lắng đem chính mình lo lắng sự tình nói ra ta trên người không có hương vị, ta trái tim tuy rằng còn ở nhảy lên, nhưng thập phần mỏng manh, nhảy lên tốc độ đại khái là 3 phút nhảy một lần, ta trên người nhiệt độ cơ thể cũng đặc biệt thấp, như vậy có phải hay không thuyết minh, ta mau biến thành thi hóa nhân. Mộ tranh lắc lắc đầu hẳn là sẽ không, tối hôm qua cho người nước uống còn có thao tắm thủy, bên trong bỏ thêm một ít dược vật, những cái đó dược vật là ta từ trường học phòng thí nghiệm mang ra tới, ta thử qua, nó có thể chống cự virus, rút, bất quá nhị ca ngươi trúng độc thời gian có chút lâu rồi, cho nên những cái đó dược đối với ngươi mà nói chỉ có thể khống chế, vô pháp chỉ tận gốc. Mộ tranh lại dơ tay sờ sờ đường nạ tay, băng băng lương lương, không cảm giác được một tia độ ấm. Nàng ra vẻ trầm tư suy nghĩ trong chốc lát mới nói nói ta cảm thấy nhị ca ngươi hiện tại trạng hướng hẳn là ở người sống cùng thi hóa nhân chi gian bồi hồi. Một khi ngươi khống chế không được chính mình, đi ăn sinh huyết đục, liền sẽ mất đi tâm trí biến dị trở thành thi hóa nhân. Nhưng ngươi hảo hảo khống chế chính mình, hơn nữa định kỳ dùng ta cấp nước thuốc phao tắm, hẳn là liền sẽ không thay. Đổi thành thi hóa nhân, đương nhiên đây cũng là ta chính mình suy đoán, cụ thể có phải hay không như vậy, ta cũng không biết. Đường Nặc nghe Mộ Tranh nói như vậy, yên tâm không ít, nghĩ đến Mộ Tranh trong tay có không chế cảm nhiễm vì rút dược, hắn vội vàng nói ngươi trong tay dược là ai điều phối ra tới, chúng ta có phải hay không có thể tìm được điều phối này đó rược người, thỉnh hắn đại lượng điều phối dược vật, như vậy là có thể trợ giúp rất nhiều người. Mộ Tranh lắc lắc đầu có điểm khó, ngày đó lão giáo thụ cũng bị cảm nhiễm, ta đi phòng thí nghiệm tìm dược thời điểm, cũng chỉ tìm được dược, cũng không có tìm được phương thuốc. Đường Nặc có chút thất vọng gật gật đầu, xem ra nhân loại tránh không được trận này thai nạn. Trưng 12 lựa chọn. Thở dài một tiếng, đường Nặc lại ra tiếng nói như vậy liền thỉnh tiểu tranh về sau nhiều hơn chiếu cố ta. Nếu đường Nặc mặt trở nên phía trước càng nghiêm túc, ngữ khí cũng thập phần nghiêm túc nếu kia một ngày ta không có khống chế tốt, biến thành thi hóa nhân, nghĩ cách giết ta, ta không muốn làm quái vật. Mộ tranh gật gật đầu ngươi yên tâm, ngươi nếu là thật sự biến thành thi hóa nhân. Ta sẽ không đối với ngươi nương tay, rốt cuộc thi hóa nhân trong đầu tinh hoạch, chính là thực mê người. Tinh hoạch, kia lại là cái gì? Thư thượng nói, tăng thi cùng thi hóa nhân trong đầu đều có một viên tinh hoạch, dị năng giả có thể căn cứ chính mình là cái gì dị năng lựa chọn tương đối ứng tinh hoạch, hấp thu tinh hoạch, đề cao chính mình dị năng. Đường nặc gật gật đầu biểu là chính mình đã biết. Đường nặc nghĩ đến trong ngục giam những người đó, cũng lại hỏi đúng rồi, trong ngục giam những người đó đâu? Mộ tranh không có trả lời, đường nặc là quân nhân, chính mình động thủ giết những người đó, hắn hẳn là sẽ không tán thành. Không được, ta phải đi về cứu bọn họ, này mười mấy người tuy rằng đều là buôn lậu súng ống đạn dược phạm nhân, nhưng không nên chết ở trong ngục giam. Nói xong đường nặc đứng lên liền phải đi ra ngoài. Nghe được hắn muốn đi cứu người, mộ tranh rốt cuộc mở miệng không cần đi, những người đó đã chết. Đường nặc nhíu mày vẻ mặt khó hiểu nhìn mộ tranh đã chết. Bọn họ nhìn đến ta từ trong không gian lấy ra đồ vật, cũng nhìn đến ngươi biên hóa, nếu là thả bọn họ đi, sớm hay muộn bọn họ sẽ trở thành nguy hiếp, ta không có quan hệ, ta có thể trở thành không gian dị năng, giả, những người khác cũng có thể thành, cho nên tương đối muốn an toàn rất nhiều, nhưng ngươi bất đồng, chuyện của ngươi một khi cho hấp thụ ánh sáng, ngươi sẽ trở thành nhân loại công địch, tất cả mọi người sẽ muốn giết ngươi. Vậy ngươi cũng không thể đường nặc muốn mắng mộ tranh. Nhưng mộ tranh làm như vậy lại là vì hắn, cho nên đã đến bên miệng nói, lại ngạnh xinh xinh nuốt trở về. Hắn hít sâu một hơi, đưa lưng về phía mộ tranh an tĩnh đứng ở bên kia, cũng không nhúc đích, một tiếng cũng không gặm. Mộ tranh ra tiếng nói đường nhị ca, ngươi này ba ngày vẫn luôn ngốc tại trong ngục giam, đại khái còn không biết bên ngoài biến thành cái dạng gì đi. Đường nặng không nói lời nào, bởi vì hắn xác thật không biết. Hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là ăn thịt người tăng thi. Trận này thai nạn đã làm nhân loại vứt bỏ đạo đức, rất nhiều nhân vi sống sót, không có gì là bọn họ làm không được, ta tuy rằng còn có chính mình điểm mấu chốt, rất rõ ràng cái gì nên làm, cái gì không nên làm, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho phép đối ta, đối ta bên người người có uy hiếp người tồn tại. Đường nhị ca, ta biết ngươi là một cái chính nghĩa người, nhưng ở mặt thế, ngươi chính nghĩa không dùng được, ngươi mềm lòng, thiện tâm, từ bi chỉ biết cho chính mình mang đến vô tận phiền thoái, thậm chí làm chính mình lâm vào nguy nan bên trong. Nếu ngươi cảm thấy ta cách làm không đúng, như vậy chúng ta liền không thích hợp cùng nhau xuất phát, ta cho ngươi lưu mấy bình dược, nửa tháng uống một ngụm là có thể khống chế ngươi trong cơ thể thi độc. này đó chỉ cần không đánh mất, không lãng phí đủ ngươi duy trì mấy năm, nếu ngươi nguyện ý cùng ta một đường, liền không nên ngăn cản ta đi làm ta muốn làm sự tình, ta ở bên ngoài chờ ngươi 20 phút, 20 phút sau ngươi không ra, ta liền minh bạch ngươi ý tứ, chúng ta liền từ biệt ở. Đây, nói xong mộ tranh lấy ra một cái ba lô, ba lô trang 5 bình suối nước, còn có một ít đồ ăn, một phen truy thủ, nàng đem ba lô đặt lên bàn, cũng không quay đầu lại rời đi. Ra đại lâu, nàng lấy ra xe, ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Nếu đường nặc nguyện ý đi theo nàng, nay một đường nàng sẽ không quá cô đơn, cũng sẽ nhẹ nhàng một ít. Nếu đường Nặc không muốn đi theo nàng, đối nàng cũng không có gì tổn thất. Nhưng nên nói nàng cần thiết nói, nếu không nói, mang theo đường Nặc cùng nhau đi, đường Nặc sẽ trở thành nàng báo thủ trên đường chướng ngại vật. Trưng 13 cửu vĩ hồ đưa tới cửa. Phanh. Phịch một tiếng vang lớn, xe tùy theo lay động một chút. Mộ tranh mở hai mắt, sắc bén nhìn phía trước. Một con màu trắng hồ ly chính uy phong lấm lấm đứng ở động cơ đắp lên. U Lam đôi mắt chính nhìn chằm chằm bên trong xe Mộ Tranh. Hồ ly lông tóc là tuyết bạch sắc, liền một chút tạp chất đều nhìn không thấy, nó phía sau có vài điều rất dài cái đuôi, lúc này này đó cái đuôi toàn bộ dựng lên, chúng nó giống như là sống giống nhau, toàn bộ diêu võ dương oai loạn choạng. Mộ Tranh cẩn thận đến một chút, gia hỏa này tổng cộng có 8 cái đuôi. Này, nên sẽ không chính là đời trước đại gia một con lại nói kia chỉ cửu vị hồ đi. Không phải? Chính xác cách nói là nó là tu luyện ra 8 cái đuôi cửu vĩ hồ. Đời trước giang thành căn cứ chăm dặm có hơn có một cái kêu một huyện thành thị, trong thành tụ tập thượng vạn chỉ tang thi, này đó tang thi toàn bộ nghe lệnh cùng chúng nó thi vương. Có người nói đã từng rất xa thấy quá một huyện nội tang thi vương, căn cứ nó ngoại hình, có thể xác định đó là thi hóa nhân, nó bên người còn mang theo một con màu trăng có 8 cái đuôi cửu vĩ hồ kia chỉ thi hóa nhân cùng cửu vĩ hồ đều phi thường lợi hại, tiến vào một huyện dị năng giả cơ hồ không có tồn tại ra tới. Biết có như vậy một cái lợi hại thi vương tồn tại, chính giang làm thành chủ, tự nhiên thập phần cảnh giác, hắn an bài mấy đội nhân mã mang theo vũ khí đi trước một huyện, muốn đem một huyện thành tăng thi tận diệt, kết quả đi mấy sóng người, đều là một cái cũng không có thể trở về. Đời trước nàng bị treo ở trên tường thành. Chính là bởi vì một trong huyện này đàn tang thi bỗng nhiên tiến công giang thành căn cứ. Mộ Tranh thâm khóa mày, gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Vĩ Hồ. Nay một con hẳn là chính là kia chỉ Cửu Vĩ Hồ, liền tính thế giới rối loạn, cũng không có khả năng dùng một lần xuất hiện vài chỉ hồ ly. Cửu Vĩ Hồ dùng cặp kia u lam đôi mắt nhìn Mộ Tranh, xem thực nghiêm túc, tựa hồ là tưởng đem Mộ Tranh nhìn thấu triệt giống nhau. Nhìn hồi lâu, Cửu Vĩ Hồ giống trước đi rồi hai bước. Sau đó dùng móng bước một phách, kính chắn gió rầm một tiếng nát. Nát. Đây chính là chống đạn pha lê, nàng hoa rất nhiều tiền đổi, nghiệm hóa thời điểm vì xác nhận chống đạn pha lê là thật sự, sửa xe hành người còn dùng thiết chú ý ở pha lê thượng dùng sức tạp. Nhưng chính là cái này liền thiết chú ý đều tạp không ra một chút dấu vết chống đạn pha lê, ở cựu vĩ hồ trước mặt, cư nhiên liền cùng trang giấy giống nhau, một chạm vào liền thoái. Từ trong lâu ra tới đường nặng vừa lúc nhìn đến cửu vĩ hồ trụng toái pha lê từng bước một đi hướng bên trong xe mộ tranh sắc mặt đại biến theo bản năng hô tiểu cửu không chuẩn thương tuẫn nàng nga ô nghe được đường nặc thanh âm cửu vĩ hồ không ở tới gần đường nặc nga ô kêu một tiếng nhanh chóng nhào hướng đường nặc mộ tranh từ trên xe nhảy xuống đi cầm thương nhắm ngay cửu vĩ hồ nàng không có tới cập nổ súng cửu vĩ hồ đã tới rồi đường nặc bên người cửu vĩ hồ cũng không có đối đường nặc khởi sướng công kích Mà là cùng một con tiểu cẩu giống nhau ngoan ngoãn đai ở đường nặc bên chân, đầu ở đường nặc bên chân cọ tới cọ đi. Đây là có chuyện gì? Thấy như vậy một màn, mộ tranh sợ ngây người. Đường nặc ngồi sổng xuống, xuống, dối tay vuốt ve tiểu cửu đầu, trong miệng nhảy ra ngay cả rất xa mộ tranh đều cảm thấy lãnh lời nói tiểu cửu nhớ kỹ, không thể thương tổn tiểu tranh, không giả ta sẽ giết ngươi. Nga ô! Tiểu cửu kêu một tiếng, đầu thế nhưng nhân tính hóa gật gật đầu. Nghe, quả nhiên là một con thành tinh cựu vĩ hồ. Chính là nó như thế nào sẽ nghe đường nặc, ở đường nặc trước mặt như thế nào sẽ như vậy ngoan. Đường nặc lại vỗ vỗ cựu vĩ hồ đầu, đứng lên đi hướng mộ tranh tiểu tranh, ngươi lúc sau có tính toán gì không? Ta là muốn cho ngươi cùng ta cùng nhau về thủ đô. Ngươi cô cô, dượng, đại ca đều ở thủ đô, hơn nữa đại bộ đội cũng đều ở thủ đô, thủ đô hẳn là trước mắt an toàn nhất địa phương. Chương 14 không gian thích ngọc khí. Mộ tranh ra tiếng nói ta còn có một chút sự tình muốn giải quyết. Đường Nặc không có làm suy xét, nói thẳng nói ta bồi ngươi, chờ ngươi giải quyết xong ngươi muốn giải quyết sự tình, chúng ta cùng nhau về thủ đô. Nhìn dáng vẻ hắn đã suy nghĩ cẩn thận, cũng sẽ không trở thành nàng báo thủ trên đường chướng ngại vật. Suy nghĩ trong chốc lát, mộ tranh mới gật gật đầu hảo. Lên tiếng, mộ tranh túi đầu nhìn đường Nặc bên người cửu vĩ hồ ra tiếng hỏi đường nhị ca, ngươi nhận thức này chỉ hồ ly. Đường Nặc cung túi đầu nhìn cửu vĩ hồ kỳ thật ở hôm nay phía trước ta không có gặp qua nó, nhưng ta chính là cảm thấy ta nhận thức nó, hơn nữa rất quen thuộc. Chưa thấy qua, có rất quen thuộc. Đây là sao ý tứ? Đường Nặc vẻ mặt mở bước. Đường Nặc ngẩng đầu nhìn mộ tranh nói nó hẳn là kêu tiểu cửu, nó đã đáp ứng ta, sẽ không thương tổn ngươi, cho nên ngươi không cần sợ nó. Tiểu cửu, bởi vì nó là cửu vĩ hồ sao? Ngao. Tiểu Cửu kêu một tiếng, tiến lên cắn mộ tranh ống quần, kéo nàng, "Tựa hồ muốn đi chỗ nào?" Mộ Tranh về phía trước đi rồi hai bước, Tiểu Cửu đuông ra nàng, vòng qua trước mắt Đại Lâu hướng phía sau chạy tới. "Nó giống như muốn mang ngươi đi chỗ nào, đi theo sau nhìn xem." Đường Nặc nói một tiếng, mang theo Mộ Tranh đuổi kịp Tiểu Cửu. Bọn họ vòng qua trước mắt Đại Lâu, tới rồi mặt sau Đại Lâu, kia đống Đại Lâu vừa lúc chính là vũ khí kho sở tại vị trí. Tiểu Cửu mang theo bọn họ một đường đi vào vật chứng thất, tiểu Cửu nhảy đến một loạt trên giá, cắn một cái túi, đem túi kéo dài tới Mộ Tranh trước mặt. Đó là một cái rất lớn túi, bên trong chứa phình phình không biết trang cái gì. Mộ Tranh thấy tiểu Cửu đi túi kéo dài tới nàng trước mặt, mà không phải đường nặc trước mặt, cũng liền ra tiếng hỏi cho ta. Ngao. Tiểu Cửu kêu một tiếng, lại gật gật đầu. Mộ Tranh ngồi xổm xuống thân mở ra túi, túi trang đủ loại ngọc khí, kim khí Đồng khí, thật nhiều vàng. Mộ tranh kích động nhìn trong túi kim khí, vàng tới rồi mà thế càng vì hy hi hữu, bởi vì rất nhiều vũ khí thượng đều sẽ dùng đến vàng. Tuy rằng không thể xác định nơi này lại nhiều ít vàng, nhưng này vô pháp là một bút ý ngoại chi tải. Túi trên cùng còn có một cái kỷ luật buồn, đường nặc đem vợ cầm lấy tới là xem. Nga ô, tiểu cửu kêu một tiếng, dùng móng nuốt đem túi hướng mộ tranh trước mặt đẩy đẩy. Gia hỏa này rốt cuộc bao lớn sức lực, một móng vuốt có thể chụp tói chống đạn pha lê, nhẹ nhàng là có thể đem một túi vài trăm cân đồ vật bắt được nàng trước mặt. Bất quá này đó xác thật là mội tranh muốn, đối ngọc khí, đồng khí, nàng không có hứng thú, nhưng vàng chính là thứ tốt. Bất quá hiện tại cũng không phải đem kim khí từng bước từng bước lấy ra tới thời điểm, cho nên nàng đem chỉnh túi đồ vật ném vào trong không gian. Kết quả lệnh nàng không nghĩ tới chính là... Này một túi đồ vật mới vừa tiến vào không gian, liền đã xảy ra thần kỳ một màn, trong túi ngọc khí toàn bộ bay ra tới, bay ra nhà gỗ, rơi vào suối nước nóng trì nội. Đây là cái gì chẳng muốn. Đời trước nàng cũng bắt được quá ngọc thạch, nhưng không gian cũng không có như bây giờ. Đường nặc đã đem kỷ luật buồn xem xong rồi, hắn ra tiếng nói này đó là một đám trộm mộ tặc từ cổ mộ đảo ra đồ vật. Đường nặc thanh âm đổi trở về mộ tranh lý trí. Nàng hướng về phía đường nặc cười cười, ngay sau đó ra tiếng nói đường nhị ca, chúng ta đi nhanh đi. Đường nặc có chút bất mãn nói tiểu tranh, ngươi có thể hay không không cần như vậy mới lạ, tuy rằng giống khi còn nhỏ giống nhau kêu ta nặc ca ca, có chút biệt nỉu, nhưng tiêu một tiếng nhị ca, cũng so mới lạ tiêu đường nhị ca dễ nghe chút. Nga! Đường nặc lên tiếng, đi nhanh ngoài đi. Này chiếc hán mã pha lê đã nát, không thể ở tiếp tục hay. Bằng không gặp được tang thi sẽ thực phiền thoái, vì thế nàng đem hãn mã thu vào không gian, lại lấy ra một khác chiếc hãn mã. chương 15 là kẻ thù. Nhìn đến mộ tranh động tác, đường nặng không cấm nghĩ tới mèo máy, tiểu tranh hộp bách bảo nội, cũng không biết còn có thể lấy ra cái gì tới. Đi ngang qua một cái sửa xe xưởng, lập tức có mấy chiếc cải trang hãn mã, liền đều thu. Mộ tranh cười giải thích một tiếng, kéo ra cửa xe ngồi vào ghế phụ. Đường nặc mấy người muốn đi theo nàng, nàng đương nhiên sẽ không chính mình đi lái xe, làm chính mình bị liên lụy. Nàng mới vừa ngồi xuống, tiểu cửu cũng nhảy tiến vào, thoải mái nằm ở nàng trên đùi, vươn đầu lươi liếm chính mình mong đuốt. Gia hỏa này sức lực rất lớn, nhưng cũng không có cái gì thể trọng, nó nằm ở nàng trên đùi, nàng cũng không có cảm giác được cái gì trọng lượng. Nguyên bản dối tay muốn đẩy ra tiểu cửu, nhưng nghĩ đến gia hỏa này giúp nó tìm được rồi không ít kim khí, nàng nhịn. Tính làm nó đợi chính mình trên đuổi đi. Đường nặc đi vào ghế phụ, phát động xe, mới ra tay hỏi mộ tranh tiểu tranh, đi nơi nào. Mộ tranh lấy ra nội thành bản đồ, chỉ vào một cái thương trường vị trí nơi này. Hảo! Đường nặc lên tiếng, lại nhìn thoáng qua tiểu cửu mang theo nó có thể hay không đưa tới không cần thiết phiền thoái. Sau khi rời khỏi đây khó tránh khỏi sẽ gặp được rất nhiều người, một con cửu vĩ hồ, chỉ sợ sẽ đưa tới không ít phiền thoái. Mộ tranh cũng lo lắng tiểu Cửu đi ra ngoài sẽ đưa tới rất nhiều phiền thoái, vì thế nói nếu không cho nó ngụy trang một chút. Vừa nghe nói muốn ngụy trang, tiểu Cửu lập tức bất mãn kêu một tiếng ngào. Giống song tiểu Cửu cái đuôi đứng lên tới loạn trọng, không lâu ngày bảy cái đuôi bị thu lên, chỉ còn lại có một cái đuôi. Thiên kia dùng vẻ mặt ngạo kiểu con ngươi nhìn mộ tranh. Ngạo kiều. tiểu Cửu lúc này chính là vẻ mặt ngạo kiểu nhìn mộ tranh. Quả nhiên thành tinh ra hỏa. Chính là so bình thường động vật thông minh. Mộ tranh cười xoa xoa tiểu cựu đầu, hiện tại là mặt thế, bọn họ mang theo một con bình thường hồ ly, mọi người chỉ biết nói bọn họ ngốc, chính mình đều mau ăn không được cơm còn mang theo sùng vật, cũng không sẽ đến tranh đoạt. Tuy rằng tiểu cựu thực thông minh, nhưng vì không làm cho phiền thoái, mộ tranh vẫn là ra tiếng nhắc nhở nói nhớ kỹ, có những người khác ở thời điểm, không chuẩn ra tay giết, ngươi hiện tại chỉ là một con ngoan ngoan sùng vật. Ngao. Tiểu kiểu kêu một tiếng, tựa hồ có chút ủy khuất, nhưng vẫn là ngoan ngoan gật gật đầu. Sự tình giải quyết, đường nặc cũng không hề vô nghĩa, phát động xe rời đi. Xe khai ra đi, một đám tang thi lập tức xuống tới. Biết này đó đều là ăn thịt người quái vật, đường nặc không có chút nào do dự, một chân chân ga dâm rút cuộc, trực tiếp xông ra ngoài. Ở trên xe mộ tranh dần dần bình tĩnh lại, đồng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đường nặc nói hắn lần đầu tiên nhìn thấy tiểu cửu nhưng lại tuyệt đối chúng nó rất quen thuộc. Mộ tranh trừng lớn đôi mắt nhìn Đường Nặc, hắn hắn hắn nên sẽ không chính là đời trước Đại Gia nói cái kia phi thường lợi hại còn mang theo một con cựu vĩ hồ tang thi vương đi. Ân, nhất định là như thế này. Nàng gặp được Đường Nặc thời điểm, hắn đã mau căng không đi xuống, mau biến đến gì, khi đó liền tính Đường Nặc gặp được đã thức tỉnh trị liệu hệ dị năng, giả cũng không có khả năng thay đổi cái gì. Chị liệu hệ dị năng giả có thể cứu chị bị tăng thi trào thương, cắn thương người, nhưng đã nhập tim phổi thường chị liệu hệ dị năng giả chị không được. Đường nặc nếu không có gặp được nàng, không phải biến thành tam cấp trở lên tăng thi, chính là biến thành thi hóa nhân. Hơn nữa đường nặc nói hắn cảm thấy này chỉ hồ ly rất quen thuộc, tới nơi này là vì tìm hắn. Cho nên nàng có thể xác định, đường nặc chính là đời trước vẫn luôn ngốc tại một huyện kia chỉ tăng thi vương. A. Nàng này có tính không gặp được kẻ thù. Hẳn là không tính. Khi đó Đường Nặc đã cái gì đều không nhớ rõ, cũng căn bản không biết nàng ở Giang Thành căn cứ. Nó tới Giang Thành căn cứ chỉ là vì ăn đến mới mẹ đồ ăn. Tuy rằng lý trí nói cho nàng, Đường Nặc cùng Cửu Vĩ Hồ không xem như nàng kẻ thù, nhưng nàng trong lòng vẫn là thực khó chịu. Đây chính là các ngươi chính mình đưa tới cửa tới, về sau cũng đừng trách ta tàn nhẫn đâu ác. Chương 16 Nhân tính. Tuy rằng đường Nặc sắc thật không có gì sai, kiểu vĩ hồ càng không có gì sai, nhưng chính mình xác thật là bởi vì đường Nặc mang theo tang thi vây thành mới bị tang thi phân thực, cho nên thủ này nàng vẫn là muôn báo. Đường Nặc hiếp hiếp mắt, nhìn thoáng qua đường Nặc, liền tính ngươi là đại ca bằng hữu, ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi. Chính là muốn làm gì đâu. Đúng rồi, đem chúng nó đương hạ nhân sai xử, còn có kiên quyết không cho đường Nặc giải độc khiến cho hắn đương một con tùy thời đều khả năng biến dị thi hóa nhân. Nga ô! Tiểu cửu vươn đầu lưới liếm liếm mộ tranh cánh tay, dường như đang an ủi. An ủi! Sao có thể, nó lại không biết chính mình trong lòng suy nghĩ cái gì, sao có thể an ủi nàng? Mộ tranh ném ra trong óc đồ vật, không ở loạn tưởng, chuyên tâm nhìn lộ. Một đường thay đổi vài con đường mới đến địa phương, bách ra nhạc thương trường. Nơi này là mộ tranh tại đây tỏa thành thị cuối cùng một cái mục đích địa Thương trường bên ngoài nghe mấy chiếc xe, cửa kính đã bị hủy, chung quanh còn có không ít tang thi thi thể. Đã tới chậm. Đều là tiểu cửu xuất hiện chậm trễ nàng thời gian. Mộ tranh ở trong lòng mắng một câu, bước đi tiến thương trường. Hai người một hồ trực tiếp lên lầu hai siêu thị. Siêu thị nội một mảnh hỗn độn một đám người đang ở tranh đoạt đồ vật. Mộ tranh tầm mắt rừng ở trong đó mấy người trên người. Quả nhiên, nhóm người này người vẫn là đi ở cùng nhau, vẫn là ở mặt thế ngày thứ ba ra tới tìm ăn. Nàng không có vội vã đi vào, mà là đường vòng mặt sau. Siêu thị mặt sau còn có một cái kho hàng, lập tức có không ít thứ tốt, đời trước những người này đem siêu thị đổ vật đoạt song sau, chuẩn bị rời đi thời điểm mới phát hiện kho hàng. Lúc này nàng đi trước một bước, kho hàng đồ vật liền đều là nàng. Đi vào kho hàng trước, Mộ Tranh dùng chì thủ cắt đứt kho hàng một khóa. Mở cửa đi vào. Kho hàng trung chỉnh chỉnh tề tề bảy một dương một dương đồ vật, mộ tranh cũng mặc kệ này đó đều là cái gì, nhanh chóng đem đồ vật toàn bộ thu vào không gian. Nàng mới vừa đem đồ vật thu xong, hai người một hồ rời đi kho hàng một lần nữa trở lại siêu thị. Nhìn những người đó vì một túi bánh quy, tiền vỡ đầu chảy máu, mộ tranh đối bên người đường nặc nói nhị ca, thấy được sao? Đây là nhân tính. Đường nặc không nói gì. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến như vậy hình ảnh, nói thật hắn có chút không tiếp thu được, khá vậy có thể lý giải, mặt thế tiến đến, những người này đều nói là So sánh với dưới, hắn thực may mắn, ở đường nặc bên người ít nhất hiện tại không lo ăn mặc. Chờ siêu thị có thể ăn đồ vật đều bị cướp sạch, mộ tranh mới đi vào đi. Đoàn người đã cầm đoạt tới đồ vật đi ra ngoài, đối với mới vừa tiến vào mộ tranh, chút nào không thèm để ý. Tiểu tranh Vương Hân Đồng cong đi vào ba lô cũng chuẩn bị rời đi, nhìn đến Mộ tranh lập tức kích động tiến lên bắt lấy Mộ tranh vẻ mặt nôn nóng hỏi tiểu tranh, ngươi có khỏe không? Mộ tranh cũng vẻ mặt quan tâm hỏi tiểu đồng, ta thực hảo, ngươi đâu? Ngươi có khỏe không? Vương Hân Đồng, là này nhóm người chung duy nhất thiệt tình đối Mộ tranh người tốt, hai người là bạn cùng phòng, Vương Hân Đồng đối nàng đặc biệt đặc biệt hảo, bất luận cái gì sự tình đều sẽ giúp nàng. Mặt thế sau? Vương Hân Đồng còn vẫn luôn chiếu cố nàng, bảo hộ nàng, cuối cùng vì cứu Mộ Tranh, chết ở biến dị thú trong miệng. Kỳ thật Mộ Tranh tới nơi này trừ bỏ tưởng lấy vật tư, cũng là vì cùng Trình Giang đoàn người tương lộ. Trừ bỏ báo thù, nàng cũng là vì lại một lần cùng Vương Hân Đồng tương lộ, nàng muốn mang theo cái này nữ hại ở mặt thế sống sót, lấy này tới báo đáp Vương Hân Đồng đời trước đối nàng lẫn tình. Không đợi Vương Hân Đồng nói chuyện, Trình Giang đoàn người đã đi ra, Trình Giang ôm Lâm Mật Nhi, Lâm Mật Nhi ôm Trình Giang cổ, đầu còn dựa vào Trình Giang trong lòng ngực. chương 17 một lời không hợp. Nhìn đến mộ tranh, đoàn người đều ngây ngẩn cả người, Trình Giang trên mặt còn hiện lên một màn hoảng loạn, theo bản năng muốn buông ra Lâm Tiểu Mật, nhưng dây tiếp theo liền bình tĩnh xuống dưới, mà Lâm Tiểu Mật càng khẩn ôm Trình Giang, tựa hồ là sợ mộ tranh đem Trình Giang cướp đi. Vương Hân Đồng tựa hồ là sợ mộ tranh trong lòng khó chịu, gắt gao bắt lấy tay nàng, tựa đang an ủi. Lại tưỡi lo lắng nàng sẽ tiến lên. Đường nặc lúc này cũng mang theo tiểu cửu đã đi tới tiểu tranh. Không đợi đường nặc nói xong, Trình Giang đã tức giận quát mộ tranh, Ngươi con ta cùng nam nhân khác ở bên nhau. Mộ tranh nhàn nhạt nhìn Trình Giang, Cùng với hắn trong lòng ngực lâm mật nhi cùng một người khác ôm nhau, Không phải ta. Trình Giang mặt nháy mắt đen đi xuống ngươi. Không đợi hắn nói tiếp, Trình Hoành Vĩ đứng ra cởi khanh khách nói tiểu tranh, Ngươi hiểu lầm. Tiểu mật vì Tiểu Giang đem chân vận bị thương, Tiểu Giang lúc này mới đối Tiểu mật nhiều chiếu cố một ít. Nói xong, trình hành vĩ tầm mắt lại dừng ở đường nặc trên người Tiểu Tranh, đây là ngươi bằng hưu sao. Mộ tranh nhàn nhạt đáp đường nặc, ta đại ca phát Tiểu, trên đường với lúc gặp vỡ, hắn trong lòng ta cùng ta đại ca giống nhau, đều là ta thân nhân. Thì ra là thế, Tiểu Tranh, Hảo, Hiểu Lâm đều giải khai, đại gia trong lòng đều không cần có khí, Tiểu Giang. Ngươi cũng đúng vậy, như thế nào không phân xanh đỏ đèn trắng liền cùng tiểu tranh xảo. Trình hành vĩ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trình giang trước làm tiểu mật xuống dưới. Nói xong trình hành vĩ xoay người đưa lưng về phía mộ tranh, hướng về phía trình giang xử một cái ánh mắt. Trình giang còn muốn nói cái gì, vương thục phương đi lên trước lôi kéo trình giang ống tay áo, cười khanh khách nói đúng vậy. Mấy ngày nay ngươi không phải cả ngày lại nhảy tiểu tranh, lo lắng nàng có việc sao. Hiện tại Tiểu Tranh hảo hảo đứng ở ngươi trước mặt, ngươi còn không đi bồi tiểu tranh trò chuyện. Trình Giang vẻ mặt không kém phiền, nhưng vẫn là dựa theo cha mẹ ý tứ, đem Lâm Tiểu Mật thả xuống, dưới chỉ là Lâm Tiểu Mật lót một chân, ôm Trình Giang cánh tay, cả người đều dựa vào ở Trình Giang trên người. Mộ Tranh xoay người đối đường nặc nói nhị ca, chúng ta đi thôi. Vương Thục Phương lập tức đi lên trước giữ chặt Mộ Tranh, Tiểu Tranh còn ở cùng Tiểu Giang xinh khí đâu. Hắn cái gì tính tình ngươi còn không biết? Mấy ngày nay hắn trong lòng lo lắng ngươi, mỗi ngày ăn không ngon ngủ không được, hiện tại rốt cuộc gặp được ngươi, lại nhìn đến ngươi cùng một người khác đi cùng một chỗ, trong lòng không thoải mái, mới có thể thái độ này, hảo đừng nóng, giận, trong chốc lát á gì giúp ngươi giàu hơn hắn. Trình hoành vi cũng ra tiếng nói đúng vậy. Có thúc thúc ở, hắn dám đối với ngươi không tốt, ta chịu bất tử hắn. Đời trước vương thục phương, trình hoành vi tựa như như bây giờ, cái gì đều đứng ở nàng bên này. Cái gì đều giúp đỡ nàng nói chuyện. Cũng là vì này hai người thái độ, nàng mới ngây mốc, bất kể hậu quả trả giá. Nếu không phải bởi vì như vậy, nàng lại như thế nào sẽ rơi xuống một cái bị tang thi đàn phân thực kết cục. Nàng hiện tại đã đem những người này nhìn thấu, tuyệt đối sẽ không ở tin tưởng bọn họ hoa ngôn xảo ngữ, càng sẽ không đối bọn họ nhân từ nương tay. Trình hành vĩ thấy mộ tranh an tĩnh đứng ở bên kia, không có ở để đi sự tình. Cũng liền ra tiếng nói nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi về trước lại nói. Mộ tranh nhàn nhạt gật gật đầu, lôi kéo vương hân đồng đi ra ngoài. Đường nặc mang theo tiểu cửu theo sau. Gì? Đó là cái gì? Thấy thế nào có chút giống hồ ly? Vương hân đồng nhìn đến tiểu cửu đi theo đường nặc bên người, tò mò đánh giá tiểu cửu. Mộ tranh xuất hiện nói nó chính là hồ ly, chúng ta ở trên đường nhạt được, gia hỏa này tính tình không tốt lắm. Người tốt nhất không cần tới gần nó. Vương Hân đồng gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua Tiểu Cửu, kia tuyết trắng mau làm nàng muốn đi lên sờ sờ, nhưng nàng lại không dám. Tiểu Tranh lời nói tuyệt đối là thật sự, nàng nhưng không nghĩ bị hồ ly cắn, chương 18 bị bài trừ bên ngoài. Ra thương trường, mười mấy người cộng thêm một con hồ ly tế ở Tam chiếc xe thượng, một đường về tới Trình Gia. Xuống xe sau, Trình Giang lại một lần bế lên Lâm Tiểu Mật, đem Lâm Tiểu Mật ôm vào phòng. Mà hắn chính phái vị hôn thê, liền con mắt đều không có cấp một cái. Đối này mộ tranh cũng không ở để ý, mộ thị đối trình ra tới nói đã không tác dụng, lần này nàng cũng không có bại lộ không gian, trình răng sẽ trở mặt không biết người cũng là bình thường. Đây là... Mộ tranh dùng dư quang nhìn lướt qua trình hành vĩ phu thê, đôi vợ chồng này đến bây giờ còn ở diễn kịch, còn ở làm bộ đối nàng hảo, là vì cái gì? Vào nhà sau... Một đám người ở trên sofa ngồi xuống, đại gia đem ba lô đồ ăn lấy ra tới phần, mộ tranh cùng đường nặng ở một bên ăn tĩnh đứng không ra tiếng. Trình hành vĩ nhưng thật ra thực vì nàng suy nghĩ, thế nhưng ra tiếng nói tiểu tranh tuy rằng không có cùng chúng ta cùng nhau thu thập đồ ăn, nhưng về sau đại gia muốn cùng nhau đi, cũng sẽ xuất lực, cho nên cũng nên phần một phần. Đương nhiên cái này cách nói là một ít người rất không vừa lòng, nhưng không có người ta nói cái gì. Lâm tiểu mật âm dương quái khí nhìn mộ tranh tiểu tranh, nếu muốn cùng nhau phân, vậy ngươi cùng vị này đường tiền sinh đồ vật, có phải hay không cũng muốn lấy ra tới. Tầm mắt mọi người đều dừng ở mộ tranh cùng đường nặp trên người, vương hân đồng ra tiếng nói không có như vậy, đó là tiểu tranh chính bọn họ đồ vật. Nhưng mà không có người nghe nàng, dương phàm ra tiếng nói đúng vậy. Mộ tranh, về sau mấy người đại gia muốn cùng nhau đi, vì công bằng khởi kiến các ngươi đổ vật cũng nên lấy ra tới cùng đại gia cùng nhau phân. Ta vừa đến siêu thị, các ngươi đã đem đổ vật đoạt xong rồi, các ngươi cảm thấy ta có thể lấy ra cái gì cùng ngươi phân. Mộ tranh nói một câu, liền đi tới một bên rửa vào cạnh cửa chính như các ngươi nói như vậy, ta không có xuất lực, không nên phân các ngươi đổ vật, cho nên các ngươi không cần phải xen vào ta cùng ta nhị ca, chính mình nhìn phân. Mộ tranh nói như vậy, đại gia cũng không có đang nói cái gì. Tiếp tục rửa theo bọn họ ban đầu nói tốt, bắt đầu phân đồ vật, lương khô mỗi người một phần, nguyên liệu nấu ăn thống nhất giao cho một cái kêu trần duyệt nữ sinh. Tên này nữ sinh hẳn là cùng đời trước giống nhau là một người không gian dị năng giả. Chờ đoàn người phân xong đồ vật, đường to lớn đem mộ tranh cùng đường nặc hô qua đi, bắt đầu bắt đầu thương lượng lộ tuyến. Căn cứ bọn họ đối thoại. Có thể xác định này nhóm người từ Quảng bá biết được chính phủ ở 500 km ngoại Dương Thị thành lập Dương Thành Căn Cứ, bọn họ thương lượng đi Dương Thành Căn Cứ. Dương Thành Căn Cứ cũng chính là sau lại Giang Thành Căn Cứ, lúc trước bọn họ đoàn người chính là theo con đường này, lao lực trăm cây ngàn đắng mới đến Dương Thành Căn Cứ, sau lại trình Giang ỉ vào nàng trong không gian nước suối có thể cứu trị bị trảo thương người, một đường xôi gió xôi nước tới rồi thành chủ bên người công tác. Ở lợi dụng thành chủ tín nhiệm, đem thành chủ bên người nhân vật trọng yếu đổi thành hắn bên người này đàn ca nhi, sau đó thay thế được thành chủ vị trí, đem dương thành căn cứ sửa tên vì giang thành căn cứ. Trình Giang, lúc này đây ta xem ngươi còn như thế nào xuôi gió xuôi nước, xem ngươi còn như thế nào từ một cái không chấp mắt tiểu nhân vật một bước lên trời. Mộ tranh châm chọc nhìn Trình Giang cùng Lâm Mật Nhi, hai người kia ở nàng trước mặt còn không biết kiêng rẻ. Khẩn kê tại cùng nhau, đánh trả kéo tay, nàng rất tò mò, ở ít lợi cùng sống chết trước mắt, bọn họ có phải hay không còn cùng hiện tại giống nhau yêu nhau. Chờ thương lượng hào lúc sau, Vương Hân Đồng mang theo một khắc danh nữ sinh đi phòng bếp nấu cơm. Những người khác cũng chỉ có mục đích bản thân thu thập ba lô, tiếp tục thương lượng chi tiết. Chờ đồ ăn làm tốt sau, đại gia cùng đi ăn cơm, trên bàn cơm, lâm mật nhi vẫn như cũ dính trình ràng. Trình Giang cũng không ngừng cấp Lâm Mật Nhi gắp đồ ăn. Lâm Mật Nhi vẻ mặt khiêu khích nhìn mộ tranh, nào biết đâu rằng đối phương căn bản không thèm để ý, bưng bát cơm ăn tình ăn cơm. chương 19 Trình Giang chuyển biến. Lâm Mật Nhi nắm chặt chiếc búa, vẻ mặt khó chịu, ngay sau đó lại bày ra một bộ nữ chủ nhân tư thái cởi khenh khách nói tiểu tranh ngươi cùng đường đại ca, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Ta đây cùng ngươi nói một chút tình huống. Chúng ta những người này đều giết qua tăng thi, hơn nữa giang ca ca vẫn là rất lợi hại kim hệ dị năng giả. Dương Phạm tuy rằng không bằng giang ca ca lợi hại, nhưng cũng là hỏa hệ dị năng giả. Dương Khiếu cùng ta giống nhau là thủy hệ dị năng giả, Trần Duyệt là không gian dị năng giả. Đến nội vương hơn đồng, nàng là một hệ dị năng giả. Tường ở nàng trước mặt khoe ra. a, này đó đáng giá khoe ra sao? Mộ tranh giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn thoáng qua lâm mật nhì ta là tinh thần hệ dị năng giả, ta nhị ca là lôi hệ dị năng giả. Mộ tranh tiếng nói vừa dứt, mọi người đều không bình tĩnh. Dựa theo bọn họ từ nhỏ nói xem ra, thường thấy dị năng có kim, mục, thủy, hỏa, thổ, mà tinh thần hệ, lôi hệ đều thuộc về thiên phú càng tốt, càng cao cấp dị năng. Tức khắc mọi người xem mộ tranh cùng đường nặc ánh mắt thay đổi. Đặc biệt là đường nặc. Tinh thần hệ ở cấp thấp thời điểm thập phần dâu dịa, nhưng lôi hệ dị năng cho dù là một bậc, cũng rất cứng hãn. Nhìn những người này biến hóa, mộ tranh khỏe miệng ngéo một cái, nàng còn không có nói đường nặc là tam hệ dị năng, hơn nữa đau thương bất nhập, nếu nói, những người này đại khái phải quỳ ở đường nặc bên chân, thỉnh cầu hắn bảo hộ đi. Lâm Mật Nhi gắt gao bắt lấy chiếc búa, khi phát run, vốn là muốn cho mộ tranh năng kham. Nào biết đâu rằng nữ nhân này cư nhiên cũng là dị năng giả, vẫn là tinh thần dị năng giả. Một bữa cơm ở đại gia cố tình lấy lòng hạ kết thúc, trình giang ôm lâm tiểu mật lên lầu, nói là phải cho lâm tiểu mật đổi dược, những người khác cũng đều tan, từng người làm từng người sự tình đi. Vương Hân Đồng Lôi kéo mộ tranh nói lên mấy ngày nay sự tình, cùng đời trước giống nhau, những người này nhìn đến lao sư biến thành tăng thi sau liền lao ra phong học. Sau đó đi theo Trình Giang đi tới Trình Gia, lúc sau bọn họ chung có người biến thành tăng thi, có không ít người bị cắn chết, chỉ còn lại có mười mấy người. Đến nỗi lâm tiểu mật cùng Trình Giang khi nào làm ở bên nhau, Vương Hân Đồng không có nói, nàng không nghĩ chính mình hảo bằng hưu khó chịu, cho nên lựa chọn tránh đi không nói chuyện. Đường Nạc ngồi ở một khắc trương trên sofa an tĩnh đợi, hắn không có đi chủ động dung nhập, càng sẽ không chủ động mở miệng. Đối những cái đó cô ý tới gần người cũng lanh lanh đạm đạm, hắn tới nơi này mục đích chỉ là đi theo mộ tranh, bảo hộ mộ tranh, mặt khác bất luận cái gì sự tình đều cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Không biết có phải hay không trình hành vĩ phu thế nói gì đó, chờ trình giang từ trên lầu xuống dưới thời điểm, thái độ cư nhiên thay đổi, hắn không có mang theo lâm mật nhi, còn chủ động ngồi vào mộ tranh bên người, đối mộ tranh các loại hỏi han ân cần. Đối với Trình Giang đột nhiên chuyển biến thái độ, mộ tranh trong lòng có chút tò mò, nàng chỉ là bất động thanh sắc, không nóng không lạnh trả lời Trình Giang hỏi han ân cần. Sau đó ở trong lòng một lần một lần cảnh cáo chính mình, vì báo thủ, ngươi phải nhịn, đến có lệ hán. Đương nhiên cho dù là vì báo thủ, nàng cũng sẽ không giống trước kia giống nhau cùng Trình Giang dính ở bên nhau nói một đống lời ngon tiếng ngọn, nàng có thể làm chính là thu hồi cựu hận, an tĩnh nghe Trình Giang nói một đống nói dối. Chịu đựng buồn kẻ buổi chiều, rốt cuộc tới rồi cơm chiều thời gian, mọi người đi ra cùng đi nhà ăn. Vương Thục Phương cũng cởi khanh khách tiếp đón mộ tranh cùng đường nặc cùng đi ăn cơm, mộ tranh đứng lên rời đi thời điểm, chính rằng ở phía sau nói tiểu tranh, ta biết ngươi bởi vì tiểu mật đối ta có hoàn khí, mới đối ta không nóng không lạnh, nhưng ngươi phải tin tưởng lòng ta yêu nhất người chỉ có ngươi, ta chiếu cố nàng, đối nàng hảo, cũng là vì nàng là ngươi quan trọng nhất bằng hữu Mộ tranh bên môi gợi lên một mặt trầm biếm, nàng nhìn thoáng qua bị hai gã nữ sinh đỡ xuống dưới lâm mật nhi trên người. Lâm mật nhi sắc mặt rất khó xem, trên mặt đều mau tích ra thủy tới, nàng bắt lấy bên người hai nữ sinh tay, khí thân thể không ngừng run dậy. chương hai mươi càn rỡ tiểu cửu. Tấm tắc. Biết rõ Trình Giang nói chính là lời nói dối, nhưng có thể nhìn đến lâm mật nhi ghen ghét đều phải phát cuồng bộ dáng, nàng trong lòng liền đặc biệt đặc biệt sảng. Trình hoành Vi bắt đầu an bài người gác đêm, hắn mới vừa nói lên chuyện này, Lâm Mật Nhi lập tức ra tiếng nói trình thúc thúc, chúng ta những người này đều tham gia quá gác đêm, nhưng thật ra tiểu tranh cùng đường đại ca còn không có tham gia quá, tuy rằng bọn họ là ngày đầu tiên tới, nhưng nếu muốn dung nhập chúng ta, tự nhiên cũng muốn tham gia gác đêm, đêm nay không bằng khiến cho bọn họ gác đêm. Dương Phạm lại ra tiếng phụ họa nói ta cảm thấy được không? Những người khác không có theo tiếng. Bởi vì bọn họ không nghĩ cũng không dám đắc tội đường nặng cùng mộ tranh. Mộ tranh không thèm để ý đáp ứng xuống dưới hảo A. Còn không phải là gác đêm sao. Nàng lại không phải không có làng qua. Thấy mộ tranh trực tiếp đều đáp ứng rồi, chính giang ra tiếng nói tiểu tranh ta bồi. Không cần, ta cùng nhị ca thủ liền hảo. Nói xong lại nhìn lướt qua Trình giang bổ sung nói ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai mới có thể mang theo đại gia lên đường. Lời này mộ tranh nói lạnh như băng, trình giang lại rất vui vẻ, bởi vì mộ tranh biết quan tâm hắn, thuyết minh nàng trong lòng vẫn như cũ có hắn. Đoàn người tan, mộ tranh cùng đường nặc mang theo tiểu cửu đái ở phòng khách. Đường nặc xoa xoa mộ tranh đầu ra tiếng nói ngươi ngủ đi. Ta một người thủ liền hảo. Mộ tranh cũng không cùng đường nặc khách khí, bọc vương hân đồng cho nàng chăn đông, ngã vào trên sofa ngủ, nàng tưởng chờ nàng ngủ một lát, ở lên đổi đường nặc. Đường nặng từ túi tiền tới móc ra một gói thuốc lá, đi đến phía trước cửa sổ điểm một chi, an tĩnh nhìn bên ngoài bầu trời đêm. Bầu trời đêm vẫn là như vậy yên lặng, như vậy Mỹ, đáng tiếc bên ngoài những cái đó tang thi tiếng hô, là như vậy lệnh người bực bội. Ghé vào một khắc trương trên sofa tiểu cửu đông nhiên đứng lên nhằm phía mộ tranh, sau đó ở mộ tranh biến mất không thấy. Cái gì chẳng uống. Mộ tranh chấp trước mắt, tiểu cửu thế nhưng chui vào trong không gian đi. Tiểu kiểu như thế nào đi vào? Tùy thân không gian không phải chính mình sao? Không có nàng đồng ý, tiểu cửu lại như thế nào chui vào đi? Không đợi mộ tranh suy nghĩ cẩn thận, tiểu cửu đã đi vào trong không gian trong rừng cây. Nó nhằm phía trong rừng cây đang ở Bát Sâu An Gà Mái. Gà Mái hoàn toàn không có phản ứng đã bị tiểu cửu dùng móng vuốt ấn ở địa phương. Em đi, tiểu cửu ngươi mộ tranh cỏ ngồi dậy khí ra tiếng mắng to, mới vừa mở miệng lại nghẹn xinh xinh đem lời nói nuốt trở về. Bởi vì lúc này đường nặc đã xoay người chính vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng. Mộ tranh giật nhẹ miệng, cười ha hả nói ha hả. Tiểu cửu vừa mới không phải còn ở sofa sao. Lúc này không biết đi nơi nào. Nó biết trở về. Đường nặc nói một câu, lại nhìn mộ tranh nghiêm túc nói tiểu tranh, Ngươi là nữ hài tử, đừng nói thô tục. Mộ tranh xấu hổ cười cười ha hả. Nhị ca ta sẽ chú ý. Đường nặc gật gật đầu ra tiếng nói ân. Mau ngủ đi. Ta đi một chuyến buồng vệ sinh. Ném xuống lời này mộ tranh chui ra ổ chăn một trận gió giống nhau vọt vào buồng vệ sinh, sau đó tiến vào không gian. Ô ô. Liên như vậy trong chốc lát công phu, nàng gà mái đã thành tiểu cửu chảo hạ hồn, hơn nữa lông gà đều bị nó dùng miệng xả sạch sẽ. A a Kia chính là gà mái, là muốn đẻ trứng. Trong không gian trứng gà nàng một cái đều luyến tức ăn, đều lưu chứa dùng để phu hóa gà con. Bị tiểu cửu bắt một con gà mái, nàng liền sẽ thiếu thật nhiều thật nhiều trứng gà, thiếu thật nhiều thật nhiều gà con. Nhưng, tên kia hoàn toàn mặc kệ này đó, đã đem lông gà cấp lột sạch, nó cắn gà mái đi đến mộ tranh trước mặt, đem gà mái đặt ở mộ tranh trước mặt. chương 21 tiểu cửu lại ăn vụng. Nga ô! Tiểu cửu giống lên một tiếng, trên mặt đất lăn lột lên. Mộ tranh chỉ vào tiểu cửu mắng to nói ngươi cái ai ngàn đau ăn trộm gà tặc, trộm buồn cô nương gà còn tới bán manh, còn dám đem gà đặt ở ta trước mặt dìu vợ dương ai, nga ô, tiểu cửu đứng lên cắn cổ gà, kéo gà chạy tiến phòng bếp, đem gà ném ở bếp gác thượng. nó có ý tứ gì? làm chính mình cho nó làm thịt gà. nhìn đến tiểu cửu làm sự tình, mộ tranh đứng ở bên ngoài, không theo vào đi, trốn nàng gà, còn tưởng nàng cho nàng làm, tưởng đều không cần tưởng. tiểu cửu rời đi phòng bếp, lại một lần đi vào trong rừng tây. Nó ngắm thân mình tránh ở bụi cỏ chung u lam đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm một đầu dương. Không phải đâu. Đại ca, ngươi ăn gà không thành, còn muốn ăn buồn cô nương dương. Mộ tranh bị chọc tức không được, vì giữ được chính mình dương, nàng vội vàng nói ta cho ngươi làm còn không được sao. Tiểu cửu vừa nghe mộ tranh đáp ứng cho nó làm ăn, từ bỏ trước mắt con ngồi nên ngang đi ra ngoài, một lần ngươi trở lại suối nước nóng phao tắm đi. Đáng chết xú hồ ly. Mộ Tranh ở trong lòng mắng một câu, chịu thương chịu khó đem gà rửa sạch sẽ, đào đi nội tạng, sau đó phóng trong nồi hầm thượng. Vì không cho Đường Nặc khả nghi, nàng rời đi không gian tính toán chờ một lát thịt gà hầm hảo ở trở lên về đút cờ lấy cơ tiến không gian, đem thịt gà lấy ra tới cấp tiểu cửu ăn. Trở lại phòng khách, Đường Nặc đã chịu xong yên, nhưng vẫn như cũ an tĩnh đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài. Mộ Tranh đi qua đi ở hắn bên người đứng, cũng nhìn ngoài cửa sổ. Như vậy đêm thực mỹ, nhưng thực mo liền nhìn không tới. Mặt thế bắt đầu nửa tháng sau, hạ một hồi mưa to. Trận này mưa to sau, không trung rốt cuộc nhìn không tới ánh trăng, thái dương cũng trở nên độc ác, phơi người có thể thoát một tầng ra. Hơn nữa rất nhiều người thường gặp mưa sau đều đã xảy ra thay đổi. Có người kích hoạt rồi dị năng, có người lại rất bất hạnh biến thành tăng thi, mà những cái đó thực vật, động vật cũng dần dần phát sinh biến đến dị. Tiểu tranh, tiểu tranh tỉnh tỉnh. Phiên nhân tiếng la, làm mộ tranh bực bội, nàng mở to mắt vẻ mặt bất lưu thiện nhìn đứng ở bên người trình giang. Trình giang vẻ mặt ôn hòa cười cười tiểu tranh mò đứng lên ăn bữa sáng, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Nga. Mộ tranh lên tiếng, ngồi dậy, đi buồng vệ sinh rửa mặt, mở ra vòi nước, thả ra thủy là màu đen, lại còn có cùng với một cổ tanh tửi. Thủy bị ô nhiễm. Đúng rồi, hiện tại là mặt thế ngày thứ tư, nguồn nước sắc thật đã bị ô nhiễm. Hơn nữa điện lực cùng Internet hẳn là cũng đều tê liệt. Khấu khấu. Trình Giang ở bên ngoài gõ gõ môn, ra tiếng nói tiểu tranh, nước máy không thể dùng, ngươi cho ngươi bưng một ít thủy lại đây rửa mặt. Mộ tranh kéo ra cửa phòng, Trình Giang bưng một cái chậu nước, lập tức chỉ có một chút điểm nước. hắn ra tiếng giải thích nói lúc sau còn không biết có thể hay không có thủy, chỉ có thể tiết kiệm điểm dùng thủy. Cảm ơn. Đến quá tạ, mộ tranh tiếp nhận chậu nước. Đóng cửa lại. Điểm này thủy tốc khẩu đều không đủ, nàng mới lười đến lĩnh dùng, đem thủy đào rớt, tiến vào không gian rửa mặt. Còn không có rửa mặt xong, tiểu cửu cắn một con gà trống đi vào nàng trước mặt. Lại ăn vụng. Mộ tranh khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không có giống ngày hôm qua bên kia sinh khí, bởi vì hôm nay chảo chính là gà trống. Gà trống ăn cũng liền ăn, sẽ không ảnh hưởng gà mái đẻ trứng, nàng còn xem như có thể tiếp thu. Bất quá vì làm tiểu cửu về sau không hề thay họa nàng gà mái, nàng quyết định cùng tiểu cửu nói chuyện. Nàng cầm lấy gà đi phong bếp. Lần này nàng quyết định cấp tiểu cửu làm một đạo làm rán thịt gà. Tiểu cửu lười biếng quỳ dạp trên mặt đất liếm chính mình mong vuốt, chờ nó đổ ăn ra lò. Chương 22 xuất sư bất lợi. Tiểu cửu một bên bận rộn, một bên nói tiểu cửu, ngươi cho ta nghe hảo, nếu là ngươi không nghe ta nói, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi làm ăn. Ngươi bắt đến những cái đó ăn, hoặc là ăn sống, hoặc là nhìn, ngươi nếu là nghe ta, ta sẽ đổi khẩu vị cho ngươi làm ăn ngon. Ngao. Tiểu Cửu lập tức dùng đầu ở mộ tranh bên chân cọ cọ, cọ tựa hồ ở lấy lòng. Mộ tranh nết miệng cười cười, xem ra gia hỏa này xác thật là một cái thực hiểu hưởng thụ đồ tham ăn, bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất có thể cùng nó nói điều kiện tiểu Cửu, ta không biết ngươi như thế nào làm được tùy ý ra vào ta không gian. Nhưng chúng ta trước đêm nói rõ ràng, có người thứ ba dưới tình huống, ngươi không chuẩn tiến ta không gian, còn có không chuẩn ở tự chủ trương trộm ta những cái đó động vật, ngươi nếu là đói bụng, ta cho ngươi làm ăn là được. Không nói rõ ràng, gia hỏa này nếu là làm cho người ngoài cũng hướng nó trong không gian toàn, nàng không gian liền hoàn toàn bại lộ, còn có không gian những cái đó ra súc, nếu là tùy ý tiểu cửu luận trảo, sớm hay muộn sẽ bị nó ăn xong cho nên vẫn là chính mình cho nó làm tốt một ít, nó không phải thích gan gà sao. Gà mái cũng là ăn, gà trống cũng là ăn, nàng về sau liền làm gà trống cho nó ăn, như vậy là có thể giữ được gà mái. Húng hồ ăn người miệng mềm, mềm, nàng mỗi ngày làm tốt ăn xuyên trụ tiểu cửu dạ dày, về sau còn dám hung nàng, liền nói nó mây đốn, xem nó về sau còn dám không dám. Nga ô! Tiểu cửu gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi mộ tranh nói ra điều kiện. Mộ tranh cái này cũng yên tâm, nhanh chóng cho nó làm tốt thịt gà, sau đó rời đi không gian. Ăn qua bữa sáng, đoàn người chuẩn bị xuất phát, mộ tranh cũng đi đến không ai địa phương đem đã ăn lo tiểu cửu thả ra. Sáng nay Dương Phàm mang theo người đi ra ngoài lại tìm một chiếc mini Buds trở về, Dương Phàm đem chìa khóa xe cùng một cái bộ đàm giao cho đường Nặc đường đại ca, nếu ngươi cũng là dị năng giả, như vậy ngươi cũng muốn mang một tổ người. Đường nặng không thèm để ý đáp một câu tiểu tranh cần thiết ở ta trên xe, những người khác ngươi xem ăn bài. Cuối cùng Vương Hân Đồng mang theo hai gã nữ sinh ngồi trên xe. Mộ tranh đối này hai người ấn tượng không thâm, đại khái là mạt thế nửa tháng sau, các nàng bởi vì mắc mưa biến thành tăng thi. Vương Hân Đồng nói cho nàng, này hai gã nữ hải phân biệt là Trần Tuyết, Vương Hân, đại gia lẫn nhau trả hỏi qua sau, liền xuất phát, vốn dĩ cho rằng liền tính vòng một ít lộ. Nhưng ra khỏi thành vẫn là thực nhẹ nhàng, nào biết đâu rằng mới ra tiểu khu, mọi người liền phát hiện lộ lấp kín, đại khái đều đã nghe được quảng bá, cho nên đều rời đi ra muốn ra khỏi thành đi dương thành căn cứ. Bởi vì những người này xuất hiện, tang thi cũng từ các địa phương bị dẫn ra. Xe vốn dĩ liền nhiều, hơn nữa tang thi không màng tất cả sông lên đi, phía trước có người lái xe muốn né tránh kết quả trực tiếp đụng vào bên cạnh xe, còn có người đem xe đánh vào bên cạnh cửa hàng nội tức khác giao thông lâm vào tê liệt. Sở hữu xe tê ở bên nhau vô pháp đi trước, nhạc hỏng rồi tăng thi, các tang thi xông lên đi chụp đánh cửa kính, dùng chảo tử tay không chảo cửa kính, hoặc là dùng thân thể đụng phải xe. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, có người chịu không nổi bên ngoài tang thi quấy rầy, điên rồi dường như đẩy ra cửa xe kêu to lao ra đi. Tăng thi cũng theo những người đó đuổi theo đi. Một khi có người bị bắt được, lập tức có một đám tang thi vây đi lên căn xé. Trên đường phố tiếng kêu thảm thiết, tăng thi tiếng hồ, nồng đậm mùi máu tươi, mùi hôi thối, tràn ngập mọi người, một ít nguyên bản còn có chút lý trí người, đã chịu kích thích cũng lao xuống xe muốn đào tàu. Mộ tranh bọn họ xe bị đổ ở bên trong, lui cũng lui không được, tiến cũng vào không được. Trung quanh phát sinh từng màn sợ tới mức xếp sau ba gã nữ sinh sắc mặt tái nhật. Đường nặc khóa lại cửa xe, tranh cho ba người nhảy xe, này ba người chết sống cùng hắn không có bao lớn quan hệ nhưng cửa xe mở ra sau, hắn cùng mọi tranh cũng sẽ lại nguy hiểm, cho nên lúc này tuyệt đối không thể làm cho bọn họ xuống xe. Chương 23 ra khỏi thành bị đổ. Chi chi chi. Đặt ở điều khiển trên đài bộ đàm truyền đến một trận ồn ào thanh âm, thực mau Dương phàm thanh âm từ bộ đàm truyền đến trình ca hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta bị đổ lại trung gian tiến thối không thể, nếu tiếp tục như vậy háo đi xuống, đôi chúng ta thực bất lợi. Tiếp theo Dương khiếu cũng ra tiếng nói đúng vậy. Như vậy kéo đi xuống, cũng không phải biện pháp. Chính Giang mở ra bộ đàm, nhưng bên trong truyền đến lại là Lâm Mật Nhi tiếng thét trói tai. Mộ tranh bọn họ xe vừa vặn liền ở phía sau, có thể nhìn đến vài chỉ tang thi bỏ ở cửa sổ xe thượng. Lâm Mật Nhi đại khái là bị này đó tang thi sợ hãi. Chính Giang thanh âm thực mau vang lên sát ra. Không đợi hắn nói hạ xong, mộ tranh đã nắm lên bộ đàm nói chờ. Dương Phạm Ngữ khí bất thiện nói chờ cái gì? Chờ chết sao? Dương Phạm giống như vẫn luôn đều ở nhằm vào nàng, tuy rằng không biết Dương Phạm vì cái gì muốn nhằm vào nàng, nhưng đối nhằm vào chính mình người, Mộ Tranh cũng không có lời hay, lạnh lùng nói một câu muốn chết, hiện tại liền lao ra đi, bất quá ta phải nhắc nhở các người, chúng ta 18 cá nhân chung chỉ có 7 cái dị năng giả, lại còn có có 3 cái dị năng giả không thể chiến đấu, như vậy lao ra đi, có thể sống sót người đại khái chỉ có một nửa. Mộ tranh lời nói làm mọi người lâm vào chân mặt, bởi vì bọn họ cũng biết như vậy lao ra đi tất nhiên sẽ gắt gao rất nhiều người. Một lát sau, Trinh Giang ở bộ đàm hỏi tiểu tranh, chúng ta đây nên chờ cái gì? Phía trước rất nhiều người đã bỏ xe đào tẩu, con đường này khẳng định đã vô pháp thông hành. Hơn nữa, hiện tại bên ngoài đã chết rất nhiều người, chờ những người này biến thành tăng thi, chúng ta càng thêm vô pháp rời đi. Chờ mặt sau xe lui rời đi, chờ tang thi giảm bớt nói xong mộ tranh lại bổ sung một câu lại hoặc là chờ có người bắt đầu phản kích ở bên nhau đi ra ngoài phản kích mộ tranh tuy rằng không thèm để ý những người khác chết sống nhưng nàng cũng không tưởng trình giang trình hành vi phu thế chết mặt thế ngày thứ tư bọn họ liền chết mất vậy quá tiện nghi bọn họ sau một lúc lâu trình giang mới ra tiếng nói hảo vậy chờ mới vừa nói xong cửa sổ xe pha lê thượng gần sát một trương thảm không nỡ nhìn mặt gương mặt kia đã thối giữa Da thịt treo ở trên mặt phẳng phất tùy thời đều sẽ rơi xuống, Cảm đã chỉ còn lại có hàm răng còn có xương cốt, đôi tay hấn ở cửa kính thượng, cửa kính thượng nổi lên hai cái màu đỏ đen huyết dấu tay, còn có màu đỏ đen huyết theo cửa kính đi xuống lưu. A! Xếp sau ba gã nữ sinh đồng thời phát ra cao đề xì si bèn tiếng kêu. Mộ Tranh chỉ cảm thấy lỗ tai ầm ầm vang lên. Vẫn luôn hô hơ ngủ nhiều tiểu cửu bị đánh thức. Nó ngẩng đầu vẻ mặt ghét bỏ nhìn thoáng qua đánh thức mặt sau còn ở thét chói thai ba gạ nữ sinh. Chi chi chi tăng thi dùng móng vuốt bắt lấy cửa kính, phát ra chói thai chi chi thanh, tức khắc sợ tới mức ba gạ nữ sinh kêu lớn hơn nữa thành Câm miệng, mộ tranh quát lớn một tiếng, ba gạ nữ sinh thành công bị giống trụ, nàng đào đào lô thai, vẻ mặt ghét bỏ nhìn lướt qua phía sau ba người chưa thấy qua tăng thi. Vương Hân Đồng lắp bắp đáp đệ đệ lần đầu tiên như vậy gần nhìn đến này đó quái vật. Mộ Tranh trắng liếc mắt một cái, Vương Hân Đồng về sau thấy được cơ hội nhiều, nếu là mỗi lần đều như vậy thì không đem bên người người xảo chết, cũng sẽ bởi vì tê phá giọng nói biến thành người câm. Vương Hân Đồng hổ thẹn cúi đầu, cùng Mộ Tranh bình tĩnh so sánh với, nàng sắc thật nguy bạo. Trần Tuyết nhìn thoáng qua bên ngoài tang thi, vẻ mặt trắng bệch hỏi Mộ Tranh, "Ngươi không sợ sao?" "Sợ, nhưng sợ cũng vô dụng." Bởi vì về sau chúng ta sinh hoạt là thoát khỏi không được đối mặt này đó tăng thi. Trở về một câu, mộ tranh túi đầu vướt ve tiểu cửu mau, lười đến cùng các nàng nhiều lời. Chương 24 tăng thi nhiều điểm. Đường nặc dùng dư quang nhìn bên người nữ hải nàng nhìn qua như vậy bình tĩnh, như vậy bình tĩnh, cũng thật không sợ sao. Vẫn là bởi vì đã sớm gần gũi xem qua này đó tăng thi, cho nên đã có miễn dịch. Nhưng mà vô luận là nào một loại, hắn đều đau lòng. Đã từng nàng là như vậy đơn thuần, đáng yêu nữ hài, mà lúc này lại không thể không làm chính mình trưởng thành lên, không thể không vẻ mặt bình tĩnh đối mặt tăng thi. Như vậy mộ tranh, làm hắn phát lên nồng đậm ý muốn bảo hộ. Hắn nhất định phải thay thế tử ngộ hảo hảo bảo hộ nàng, không cho nàng đã chịu một chút thương tổn. Có lẽ là vì biểu đạt chính mình quyết tâm, đường nặc buông cửa sổ xe vươn tay ra, trong tay hắn nhiều ra một đạo lôi điện, lôi điện bay về phía tăng thi trực tiếp đục lỗ Tăng Thi đầu. Tăng Thi liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, trực tiếp ngã trên mặt đất. Thật là lợi hại. Xếp sau ba gã nữ sinh hai mắt sáng lấp lánh nhìn đường nặng, đường nặng so chỉnh rằng còn lợi hại, cư nhiên nhất chiêu liền giải quyết rất Tăng Thi. Qua hơn 20 phút, mặt sau xe bắt đầu lùi lại rời đi, Tăng Thi nghe được thanh âm, toàn bộ tìm thanh âm đuổi theo đi. Tức khác Tăng Thi bị mang đi hơn phân nửa. Mộ tranh nhìn thoáng qua mặt sau. Thấy vẫn như cũ đổ, cầm lấy bộ đàm nói chính là hiện tại sát đi ra ngoài. Tiếp tục chờ đi xuống trên mặt đất bị cắn chết người cũng biến thành tăng thi, bọn họ muốn đi, liền càng không có cơ hội. Đại gia cũng phát hiện tăng thi thiếu, toàn bộ lao xuống xe, có dị năng người dùng dị năng sát tăng thi, không có dị năng người tránh ở có dị năng nhân thân sau hoặc là cầm vũ khí sát tăng thi. Bất quá thực rõ ràng bọn họ cũng không biết tăng thi nhược điểm, cho nên sát lên thực cố sức. Mà mội tranh cùng đường nặc mỗi một lần đều công kích tang Thi đầu, sát khởi tang Thi hảo không cần tốn nhiều sức, cũng đều thuận buồm xuôi gió. Nhìn đến bọn họ ở bên ngoài sát Tăng Thi, trong xe cũng có người đi xuống xe gia nhập sát Tăng Thi đội ngũ, như vậy đại gia nhẹ nhàng rất nhiều, không bao lâu liền mở một đường máu sông ra ngoài. Một đường chạy như điên, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới Tăng Thi, mọi người mới dừng lại tới. Tất cả mọi người biến thực chất vật. Một đám trên người đều là đen như mực huyết, quần áo cũng phá. Mọi người ngã ngồi trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm phun khí, thường thường sau này xem một cái, rất sợ tàng thi sẽ xuất hiện. Một gã đại hán ra tiếng hỏi các ngươi cũng là đi Dương Thành căn cứ sao? Dương Phạm cười điểm điểm ân, cũng đi Dương Thành căn cứ. Đại hán tầm mắt lại rơi xuống mộ tranh cùng đường nặc trên người kia hai vị cũng là cùng các ngươi là cùng nhau sao? Bọn họ thật là lợi hại cơ hồ mỗi lần đều có thể nhất chiêu giải quyết tăng thi nói mộ tranh cùng đường nặng dương phàm sắc mặt trở nên có chút nan kham, hắn chừng mắt mộ tranh có chút không cao hứng nói mộ tranh ngươi có phải hay không biết cái gì mộ tranh nhàn nhạt nhìn lướt qua dương phàm không nói gì các ngươi vì cái gì có thể một đao giải quyết tăng thi hỏi xong dương phàm lại bổ sung một câu đại gia đi cùng một chỗ chính là người cùng thuyền Ngươi như thế nào có thể ích kỷ cái gì đều không cao chúng ta. Mộ tranh vẻ mặt kinh ngạc nhìn mọi người nguyên lai like các ngươi không biết tang thi nhược điểm là đầu. Ta xem các ngươi cũng không hỏi ta, lại một bộ cái gì đều hiểu bộ dáng, cho rằng không cần ta nói. Kỳ thật nàng có thể không nói, nhưng nhìn người trung quanh, nàng vẫn là nói, Trình giang đoàn người cùng nàng có thủ hoán, những người khác lại không có, nếu nói cho bọn họ tang thi nhược điểm có thể làm cho bọn họ càng có khả năng sống sót, cũng coi như là công đức một kiện. Đường Nặc hiểu ý cười, cái này nha đầu, ngoài miệng nói chính mình không phải người lương thiện, nhưng kỳ thật nội tâm vẫn là thiện lương. Dương Phàm một nghẹn, thế nhưng nói không ra lời, bọn họ sắc thật không hỏi quá mộ tranh, cũng chưa bao giờ có nghĩ tới mộ tranh so với bọn hắn biết đến càng nhiều. Cùng nhau chạy ra tới người biết tang thi nhược điểm, một đám đều kích động không thôi còn có người trực tiếp tiến lên cấp mộ tranh nói lời cảm tạ. Đối với những người này, mộ tranh cũng sẽ hữu hảo đối bọn họ cười một cái, hiểu được cảm ơn người, đáng giá bị tôn trọng. chương 25 có một loại đồ vật kêu nóng lên bao. Nghỉ ngơi đủ rồi, đại gia cũng tan, từng người đi tìm xe rời đi. Mộ tranh đoàn người cũng tìm được xe, lái xe rời đi nội thành. Phía trước bọn họ chế định lộ tuyến rõ ràng không thể dùng, nhiều người như vậy rời đi nội thành. Nếu là lại đổ một lần, tới rồi buổi tối cũng không nhất định có thể rời đi. Cho nên Trình Giang một lần nữa ra lệnh, rời đi nội thành sửa đi quốc lộ. Xe chạy ở quốc lộ thượng, một đường thông suốt, đại khái hiện tại tất cả mọi người ở nội thành, tính toán trực tiếp thượng, cao tốc lộ, mà quốc lộ ngược lại thanh tịnh, nhìn không tới mấy chiếc xe. Lúc này cũng chứng minh rồi Trình Giang là một cái đầu hốc dùng tốt người, đương nhiên mộ tranh một chút cũng không ngoài ý muốn. Tuy rằng đời trước rất nhiều sự nàng đều không có tham dự, nhưng cũng biết nếu không phải đầu óc dùng tốt, chính rằng đời trước cũng không có khả năng làm này nhóm người khăng khăng một mực đi theo hắn, cuối cùng còn chính mình ngồi trên thành chủ vị trí. Xe một đường buôn dương thị mà đi, ai cũng không có nói dừng xe nghỉ ngơi sự tình. Giữa trưa mộ tranh lợi dụng ba lô làm yểm hộ, từ trong không gian lấy ra mấy cái nóng hôi hổi bánh bao, trước đưa cho vương hân đồng mấy cái. Sau đó cùng đường nặc cùng nhau ăn bánh bao. Đối với kia hai gạ nữ hải, nàng trực tiếp làm lơ nàng thiện tâm chỉ biết đối người bên cạnh, kiên quyết sẽ không cấp những người khác. Đối với mộ tranh trong túi có thể lấy ra nóng hôi hổi bánh bao, đường nặc một chút cũng không kỳ quái. Tuy rằng mộ tranh cái gì cũng không có nói, nhưng hắn biết mộ tranh trở nên không giống nhau. Trên người cũng có rất nhiều bí mật, đối với trên người nàng bí mật, hắn là tò mò, nhưng cũng không đi nhìn trộm. Bởi vì hắn biết chỉ có như vậy, mới có thể lưu tại bên người nàng. Vương Hân Đồng bắt được bánh bao sau, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía hàng phía trước mộ tranh nhiệt. Ngươi chẳng lẽ không biết có một loại đồ vật kêu nóng lên bao? Nói xong còn không quên trắng liếc mắt một cái Vương Hân Đồng. Tuy rằng hiện tại xác thật có nóng lên bao, hơn nữa mộ tranh trong không gian cũng thu không ít, nhưng nàng cũng không phải là dùng cái này, hôm nay cũng là đột phát kỳ tưởng. Đồng nhiên liền nghĩ đến có thể lợi dụng tinh thần lực làm ăn. Sau đó trên đường liền nếm thử một chút, kết quả thật đúng là hành. Này bánh bao là mấy ngày hôm trước làm tốt, vừa rồi là nàng dùng tinh thần lực phóng tới bếp gas thượng trưng nhiệt. Khó trách tiểu tranh ngươi không muốn đem trong bao đồ vật lấy ra tới phân. Trần Tuyết lời này nói đặc biệt toan, lại tựa hồ là tưởng khiến cho mọi tranh chú ý. Rốt cuộc cùng bánh quy, bánh mì so sánh với, nóng hôi hổi bánh bao càng tốt ăn. Mộ tranh liền một ánh mắt đều không có cấp chân tuyết, một bên ăn bánh bao, một bên đối vương hân đồng nói tiểu đồng, ta ba lô bánh bao cũng không nhiều lắm, mỗi lần chỉ có thể cho ngươi ba cái, ngươi cần phải hảo hảo quý trọng. Lời này là ở cảnh cáo vương hân đồng không cần đem bánh bao phân cho người khác. Ấn ơn, tiểu tranh cảm ơn ngươi. Vương hân đồng gật gật đầu, minh bạch mộ tranh ý tứ trong lời nói, lập tức đem tính toán phân cho Trần tuyết. Vương Hân một người một cái bánh bao ý tưởng đè ép đi xuống. Này bánh bao ăn ngon thật, bên trong trừ bỏ mầm đồ ăn, còn có thịt bò, đại khối đại khối thịt bò, ăn vào trong miệng miễn bản có bao nhiêu sảng. Nhìn đến Vương Hân đồng ăn vui sướng, Trần tuyết cùng Vương Hân trong lòng vô cùng khó chịu, bất quá hai người còn xem như muốn mặt, cũng liền không có mở miệng hỏi mộ tranh muốn, mà là lấy ra bánh quy gạm. Nga ô! Tiểu cửu bất mãn giống lên một tiếng, đều có ăn, nó lại không có tiểu tranh cam ngươi chẳng lẽ không biết ta cũng sẽ đói sao. Mộ tranh cúi đầu liền đối thượng tiểu cửu vẻ mặt ủy khuất đôi mắt, lập tức minh bạch ra hỏa này cũng đói bụng, vì thế bắt tay bỏ vào cặp sách, không một hồi liền từ trong bao móc ra vùng khô bỏ ăn đi. Tuy rằng là tối trang, nhưng hương vị thật tốt. Vừa nghe không phải hiện làm, tiểu cửu lập tức khó chịu, nhưng nhìn đến mộ tranh ăn bánh bao ăn như vậy hương, vẫn là nhịn không được ăn một khối. Ăn ngon. Nếm đến hương vị, tiểu cửu lập tức minh bạch này không phải cái gì túi trang khô bò, mà là mội tranh tối hôm qua làm thịt khô, vì thế bắt đầu mồm to căn ăn. Chương 26 chạm xăng dầu nghỉ ngơi. Bởi vì cùng những người này một đường, mội tranh lo lắng vô pháp cấp tiểu cửu làm ăn, nó sẽ tạo phản, sẽ không màng cùng nàng hiệp nghị, vọt vào trong không gian đi, cho nên tối hôm qua cố ý làm một ít thịt khô, nghị trên đường thời điểm có thể lấy ra tới cấp tiểu cửu ăn. Thực rõ ràng nàng cách làm là sáng suốt, bởi vì tiểu cửu cũng phi thường thích nàng làm thịt khô. Nhìn đến hồ ly đều có thịt khô ăn, mà các nàng chỉ có thể gặm bánh quy. Trần Tuyết cùng Vương Hân trong lòng tự nhiên tuyệt đối bị khuất. Trần Tuyết phía trước nói chuyện, mộ tranh đều không có lý nàng. Lúc này trong lòng lại khó chịu, cũng không có đang nói cái gì. Vương Hân nhịn không được nói tiểu tranh, hiện tại là mặt thế, ăn rất khó tìm. Ăn thịt càng thêm khó được. Ngươi như thế nào còn đem khô bò cấp hồ ly ăn? Nó chỉ ăn thịt. Mộ tranh lại làm sao không nghĩ tùy tiện cấp tiểu cửu một ít ăn liền đuổi rồi. Nhưng tối hôm qua nàng phát hiện tiểu cửu thực can ăn, nàng cho nó làm ăn, nó đem thịt gà trọn tới ăn, rau dưa một ngụm cũng không có chạm vào. Vương Hân tiếp tục nói hồ ly đương nhiên chỉ ăn thịt, bất quá ngươi dưỡng nó cũng không có gì dùng, lại còn có lãng phí ăn. Không đợi mộ tranh nói xong. Trần tuyết ở bên kia nói một câu còn không bằng giết ăn thịt. Giống. Trần tuyết lời này là nguyên bản ăn uống thỏa thích tiểu cửu lập tức nổi giận. Nó cỏ đứng lên cung thân mình gắt gao nhìn chầm chầm trần tuyết. Đáng chết nữ nhân, còn muốn ăn tiểu da thịt. Ngươi cho rằng tiểu da là những cái đó cấp thấp sinh vật sao. A, Trần tuyết dọa nhảy, co rúm lại ở trên chỗ ngồi không dám lên tiếng nữa. Đường nạc ra tiếng quát lớn một tiếng tiểu cửu, ngồi xuống. Nga ô. Tiểu Cửu ủy khuất giống lên một tiếng, ngoan ngoãn bò ở mộ tranh trên đùi, chỉ là đôi mắt nhưng vẫn trừng mắt chần tuyết. "Hảo, đừng nóng giận, không ai dám ăn ngươi." Mộ tranh cười vươn tay giúp tiểu Cửu thuần bao, thuần thật lâu tiểu Cửu mới an tĩnh lại, tiếp tục ăn thịt làm. "Ha ha." Vương Hân Đồng cười ha ha lên, vừa mới tiểu Cửu tức giận, nàng cũng bị sợ hãi, nhưng nhìn đến tiểu Cửu bị trấn ăn sau, nàng lại nhịn không được cười tiểu tranh, "Gia hỏa này hảo thông minh." Thông minh là thông minh, nhưng tính tình cũng không tốt, hơn nữa đặc biệt hung tàn, nếu là ai đem nó chọc giận, chính là ta nhị ca cũng vô pháp làm nó nghe lời. Nói lời này thời điểm, Mộ Tranh còn dùng dư quang nhìn thoáng qua mặt sau Trần Tuyết, nàng hy vọng nữ nhân này không cần lớn mật đến thật sự đánh tiểu cửu chủ ý mới hảo, bằng không đến lúc đó thiếu cánh tay thiếu chân gì đó, nhưng cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Như vậy một náo, lúc sau liền không có nói cái gì nữa. Dọc theo đường đi đều thử can tĩnh. Buổi chiều khoảng 5 giờ, ở phía trước dẫn đường Trình Giang đem xe khai tiến một nhà chạm xăng dầu. Chạm xăng dầu một người cũng không có, chỉ có mấy chỉ ăn mặc chạm xăng dầu quần áo lao động Tăng Thi ở bên trong lắc lư. Xe xem tiến vào sau, Tăng Thi lập tức tìm thanh em tới gần. Trình Giang mở ra cửa sổ xe, ném ra một khối kim châu tử, kia kim châu tử lệnh ở Tăng Thi trên đầu. Tăng Thi lập tức ngã trên mặt đất, bất động. Sắt xong tăng thi, mọi người nhảy bắt đầu cố lên. Xe đã chạy một ngày, bình xăng đều đã mau không. Trình hành vĩ đối đang ở nghỉ ngơi người ta nói nói tiểu lý, tiểu dương các ngươi mang hai người đi tìm xem xem, nơi này hẳn là có thùng xăng. Chúng ta trang một ít du đặt ở lý duyệt trong không gian, này dọc theo đường đi nếu là không có gặp được chạm xăng dầu, còn có thể chính mình cố lên. Vài tên nam sinh lập tức đứng lên đi tìm thùng xăng. Trình Hành Vĩ lại chỉ biết Dương Phàm bọn họ đi xem nơi này có thể hay không thu thập đến cái gì vật tư. Nhìn đến Trình Hành Vĩ có điều có tự phân phó mọi người làm việc, mà những người khác cũng đều không có lộ ra bất mãn cảm xúc, Mộ Tranh Nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái Trình Hành Vĩ, người nam nhân này quả nhiên vẫn là có chút đầu vóc, cũng đúng, nếu hắn đầu vóc không dùng tốt, lại như thế nào sẽ dưỡng ra trình giang như vậy nhi tử. Dương Phàm đám người không một lát liền đã trở lại trình thúc thúc. Siêu thị có không ít thứ tốt, hơn nữa nhà ăn bên kia còn có không ít đông lạnh đồ ăn. chương 27 lại khởi khác nhau. Trình hoành vĩ gật gật đầu, nghĩ nghĩ mới nói nói vẫn là dựa theo phía trước biện pháp, lương khô phân, tốc thịt đông làm lý duyệt thu. Chỉ là này đó tốc thịt đông rời đi tủ lạnh cũng bảo tồn không được bao lâu, vẫn là muốn sớm một ít ăn xong mới được. Một người nữ sinh đứng ra nói có thể làm thành thịt khô, như vậy liền không cần lo lắng thịt hư rớt. Ta vừa mới nhìn đến nơi này còn có điện, hẳn là có máy phát điện, vừa lúc có thể lợi dụng nhà ăn lò nướng làm thịt khô. Trình hoành vĩ vừa nghe, trước mắt sáng ngời, ngay sau đó nói cái này chủ ý không tồi, như vậy lao bà ngươi mang theo đại gia đi làm thịt khô. Vương Thục Phương gật gật đầu, mang theo các nữ sinh cùng đi nhà ăn. Trần Tuyết nhìn thoáng qua mộ tranh vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, bất mãn nói mộ tranh, ngươi chẳng lẽ không cần hỗ trợ. Lâm Tiểu Mật cười ha hả nói nhà của chúng ta tiểu tranh từ nhỏ nuông chiều từ bé, nơi đó sẽ lộn này đó, được rồi, chúng ta đi liền hảo. Nói như vậy Lâm Tiểu Mật đời trước cũng nói qua vô số lần, khi đó Mộ Tranh cảm thấy Lâm Tiểu Mật là ở giúp nàng giải vây, nhưng nàng minh bạch, Lâm Tiểu Mật này tuyệt đối không phải giúp nàng nói chuyện, mà là ở tổn hại nàng. Bất quá nàng cũng không có bởi vì như vậy liền đi lên hỗ trợ, nàng đi theo những người này cũng không phải đảm đương culi. Người chung quanh đều từng người vội từng người đi, mộ tranh mang theo tiểu cửu ở phụ cận chuyển động, muốn nhìn một chút có hay không có thể mang đi. Trong lúc vô tình mộ tranh nhìn đến trạm xăng dầu trong một góc dừng lại hai chiếc xe buồn chờ xăng, trong đó một chiếc xe còn hợp với trạm xăng dầu ống dẫn dầu, nàng nhìn nhìn chung quanh, xác định không có người chú ý nơi này, liền đi qua đi xem xét, du quản van không có mở ra, trên xe du đều còn ở. Tấm tắc Nàng đang nghĩ ngợi tới nửa đêm nghĩ cách chính mình lộng một ít du, không nghĩ tới xe buồn chở sang chính mình đưa tới cửa tới. Nàng nhanh chóng đem ru quản rớt xuống, ở xác định xác thật không có người chú ý bên này mới đem hai chiếc xe buồn chở sang lộng tiến không gian nội. Nàng mới từ mặt sau ra tới, đã bị trình hành vi thế, hắn ra tiếng nói tiểu tranh, mọi người đều đi siêu thị kia đồ ăn, người cũng đi hỗ trợ, hiện tại nơi này chỉ có chúng ta còn hảo, nếu là lại đến những người khác. Bên trong ăn liền không đủ phân. ân, Mộ tranh lên tiếng đi vào siêu thị, đại gia đang ở đèm trên kệ để hàng đồ ăn bắt lấy lui tới trong dương phóng. Nàng đi qua đi yên lặng hỗ trợ, thường thường còn đem chính mình thích đồ ăn vặt ném một ít tiếng trong không gian. Không đợi bọn họ thu xong, lại một đợt người xuất hiện ở trạm xăng dầu. Những người đó vừa xuống xe lập tức vọt vào siêu thị, bắt đầu thu đồ vật. Đại gia lẫn nhau không có chào hỏi. Bất quá đại gia trên tay động tác lại nhanh hơn, rất sợ đồ vật bị cướp đi. Thu xong đồ vật, nhà ăn bên kia cũng làm hảo đồ ăn. Mộ Tranh mới đi qua đi, mọi người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Trần Tuyết âm dương quái khí nói Mộ Tranh, ngươi không phải có bánh bao cùng nóng lên bao sao? Nếu chính mình có đồ ăn, lại như thế nào không biết xấu hổ tới cùng ta cùng nhau ăn. Không đợi Mộ Tranh nói chuyện, Trình Giang trước lạnh mặt nói Trần Tuyết, ta xuất phát trước liền nói quá không cần làm độc lập. Không cần châm ngồi ly rán, bằng không đại gia không có cách nào toàn bộ an toàn đến Dương Thành căn cứ. Trần Tuyết bất mãn nói làm độc lập chính là nàng lại không phải ta, nàng trong tay có bánh bao, có nóng lên bao, còn có thịt khô. Này đó nàng dùng để vì súc sinh cũng không có lấy ra tới cùng đại gia chia sẻ, vì cái gì còn muốn cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, này đó đều là chúng ta cực cực khổ khổ tìm tới. Ngao tiểu cửu hai mắt sắc bén nhìn Trần Tuyết, cái này đáng chết nữ nhân. Cứ nhiên dám nói tiểu ra là xuất sinh. chương 28 gặp được đường nạp chiến hữu. Nghe Trần Tuyết nói như vậy, mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn mộ tranh, chính rằng cũng nhìn thoáng qua mộ tranh, ngay sau đó ra tiếng nói phía trước nếu đã nói tốt, tiểu tranh cùng đường đại ca không cần đem ba lô đồ vật lấy ra tới, nhưng có thể cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, lúc sau đại gia cùng nhau bắt được đồ vật cũng muốn cùng nhau phân, như vậy liền phải dựa theo cái này cách nói đi làm. Không cần lúc này biết tiểu tranh trong bao có thứ tốt, liền ở chỗ này âm dương quay khi nói. Một đống châm ngòi ly gián nói. Trình giang lên tiếng, những người khác cũng không có đang nói cái gì. Rốt cuộc lúc trước bọn họ tất cả mọi người đáp ứng như vậy an bài. Lúc này xác thật không có lý do gì ở chỗ này nói cái gì. Ăn cơm xong, trình hành vĩ bắt đầu làm đại gia phân đồ vật, lương khô toàn bộ phân đi xuống, nướng tốt thịt khô cũng phân một ít cho đại gia, dư lại toàn bộ cho lý duyệt. Mọi người mới vừa phân xong đồ vật, bên ngoài chuyển đến thanh âm. Lại có người lái xe tới rồi nơi này. Hiện tại là mặt thế, tự nhiên không có ai đi ngăn cản ai. Đại gia vô luận đi đến nơi đó, đều sẽ không đi quấy giày lẫn nhau, từng người quản hảo từng người liền hảo. Chỉ thấy một chiếc hãn mã khai tiến cố lên khu, bốn cái nam nhân từ trong xe đi ra. Bên ngoài đã thực tối sầm, chỉ bằng đèn xe vô pháp xác định trên xe người trông như thế nào. Nhưng đường Nặc đôi mắt thập phần sắc bén, giống nhau liền nhận ra, người tới đúng là hắn bốn gã chiến hữu. Hắn nhìn thoáng qua bên người mộ tranh, tới gần mộ tranh ở nàng bên thai thấp giọng nói kia bốn người là ta chiến hữu, bọn họ đều là người rất tốt, ta muốn mang bọn họ cùng nhau. Đường Nặc sẽ không tha hạ chính mình chiến hữu mặc kệ, nhưng hắn biết mộ tranh là một cái rất có chủ kiến nữ hài, nếu là không cùng nàng thương lượng, nàng hồi trong lòng không thoải mái, sẽ không cao hứng. Mộ tranh gật gật đầu đáp hảo Bọn họ nói tốt muốn đi kinh thành Đến lúc đó nếu ba người cùng nhau lên đường Nguy hiểm chỉ số sẽ đại đại gia tăng Nhiều bốn cái bộ đội đặc chủng, Liền tính bọn họ không có gì năng Dọc theo đường đi cũng sẽ an toàn rất nhiều Cho nên lưu trữ vài người Nàng đương nhiên sẽ không phản đối Đường nặc đứng lên đi ra ngoài Còn cách thật sự xa Bốn người liền phát hiện đường nặc Bốn người lập tức xông lên đi vây quanh đường nặc các loại Hỏi hàn đơn cẩn. Nhìn đến đường nặc cùng kia bốn người ở bên ngoài không biết nói chút cái gì, chính giang ra tiếng hỏi tiểu tranh, đường đại ca nhận thức những người đó. Mộ tranh đáp kia bốn người là hắn chiến hữu. Dương khiếu kinh ngạc nói chiến hữu, đường đại ca là quân nhân. Mộ tranh nhàn nhạt nhìn lướt qua Dương khiếu bằng không ngươi cho rằng hắn giết tang thi vì cái gì lợi hại như vậy. Biết đường nặc là quân nhân, mọi người lại một lần đối đường nặc dâng lên kính để chi tâm. Đồng thời cũng may mắn đường to lớn lưu lại mộ tranh cùng đường nặc. Đường nặc ở bên ngoài cùng bốn người hàn huyên trong chốc lát, liền mang theo bốn người đi vào tiểu siêu thị. Đường nặc ra tiếng giới thiệu nói bọn họ là ta chiến hưu, tần tử hành, tề phi, đường Lỗi, trần tử hàng. Nói xong còn không quên bổ sung một câu bọn họ sẽ cùng ta ta cùng nhau đi, đương nhiên bọn họ sẽ không ở các ngươi nơi này phân bất cứ thứ gì, càng sẽ không ăn các ngươi đồ vật. Đường to lớn cười ha hả nói tiểu đường ngươi nói như vậy liền khách khí, đại gia đi cùng một chỗ chính là duyên phận, không cần phải nói những cái đó mới lạ nói, tới tới tới đều ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Ngay sau đó trình giang cùng những người khác đều bắt đầu khuyên bảo, nếu là thật sự làm đường nặc chính bọn họ đi ăn cơm, bọn họ tất nhiên lưu không được vài người, này vài người liền tính không có gì năng, cũng là rất lợi hại người, cùng bọn họ cùng nhau đi. Này dọc theo đường đi đại gia an toàn càng có bảo đảm, cho nên bọn họ sẽ không ngốc đến cố ý đi xa lánh. Cuối cùng tần tử hành bốn người vẫn là lưu lại, còn buổi tối đại gia không có ăn xong đồ ăn ăn đêm đó cơm. Ăn qua bữa tối, đoàn người chuẩn bị ở trạm xăng dầu vượt qua bọn họ đảo vòng tiếp sống để nhất vãn. Nơi này chỉ có nhà ăn cùng siêu thị, nhà ăn bên ngoài mản trời chiếu đất không có địa phương có thể nghỉ ngơi, hai đám người đều tê ở siêu thị. Đại gia vẫn như cũ từng người tuyển địa phương, lợi dụng siêu thị kệ để hàng vây ra một chỗ, liền có thể nghỉ ngơi. An bài hảo gắt đêm, mọi người liền bọc chăn nghỉ ngơi. Mộ tranh cùng vương hân đồng bọc một cái chăn, tiểu cửu cũng chui vào chăn bỏ ở mộ tranh bên người. Đêm đã khuya, bên ngoài im áng, trừ bỏ gác đêm người, những người khác đều đã lâm vào ngủ say. chương 29 gặp được đại gia hỏa. Ngày hôm sau sáng sớm, mấy người sớm lên. Vương Thục Phương mang theo hai gã nữ sinh đi nấu cơm. Những người khác cũng đơn giản rửa mặt, trải đầu một phen, sau đó đứng ở bên ngoài trùng gió. Đơn giản ăn một ít mì sợi. Mọi người liền lái xe xuất phát. Hôm nay bọn họ đích đến là phía trước chấn nhỏ. Chấn nhỏ có bệnh viện, bọn họ muốn đi bệnh viện lấy chút dược phẩm để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đến nỗi vì cái gì không có đi Giang Thị bệnh viện lấy dược phẩm, đơn giản là Giang Thị người quá nhiều, bệnh viện lại kín người hết chỗ. Những người này đại bộ phận đã biến thành tăng thi, chạy tới giang thị chẳng khác nào chịu chết. Chấn nhỏ liền bất đồng, ít người một chút, muốn vào bệnh viện, hẳn là không có bao lớn vấn đề. Một đường còn xem như thông thuận đến chấn nhỏ, chấn nhỏ thượng đã nhìn không thấy một người, tăng thi tử hồ rất yếu, chỉ có thể rộn ràng nhốn nháo nhìn đến mấy chỉ. Thông qua bản đồ, đoàn người thực mau liền tìm đến bệnh viện, bệnh viện bên ngoài chỉ có mấy chỉ tăng thi ở du đảng. Hơn nữa bên trong cũng rất tăng tĩnh. Xuống xe sau, bọn họ giải quyết bên ngoài mấy chỉ tăng thi, liền hướng bệnh viện hướng. Bệnh viện trong đại sảnh một người đều không có, một con tang thi cũng không có, có vẻ đặc biệt tan tĩnh. Như vậy an tĩnh quá mức quỷ dị, mộ tranh thả chậm bước chân, tổng cảm thấy này phân an tĩnh trung lộ ra không thể đoán trước nguy cơ. Đường nặng cũng phát hiện nơi này không thích hợp, vì thế tiến lên hai bước đi vào mộ tranh bên người, ở nàng bên thai thấp giọng nói tiểu tâm chút. Bên trong không đơn giản, tăng thi rất nhiều, còn có đại gia hỏa. Đại gia hỏa. Mộ tranh khó hiểu cao cấp tăng thi. Đường nạc lắc lắc đầu ta không biết, chính là cảm giác có một cái rất lợi hại đồ vật tồn tại. Mộ tranh trầm tư một lát mới ra tiếng nói chúng ta tiểu tâm một ít, trình rằng bọn họ chỉ biết lấy thuốc tây, ta tìm cơ hội lấy chung thảo dược. Nếu nhìn đến sự tình không đúng, chúng ta vài người chính mình nghĩ cách phá vây, bất hòa bọn họ cùng nhau. Thuốc tây thực mau liền tiêu hao không còn. Đến lúc đó, trung thảo dược sẽ một lần nữa trở thành quan trọng dược liệu. Nếu để vào được không lấy cũng uổng. Đến nỗi Trình Giang đoàn người chết sống, nàng cũng không quan tâm, thậm chí ước gì bọn họ nhiều chết vài người. Đường Nặc gật gật đầu còn nói thêm ơn. Lam Tiểu Cửu một tấp cũng không rời đi theo ngươi. Đoàn người thẳng đến thuốc tây phòng, tiến vào thuốc tây phòng sau, lập tức động thủ đem sở hữu dược tập trung ở bên nhau, làm lý duyệt cùng nhau mang đi. Đường nặc biết mộ tranh muốn đi lấy trung dược, ý bảo tần tử hành bọn họ hỗ trợ ngăn trở tầm mắt. Mộ tranh mang theo tiểu cửu tới rồi đối diện trung dược phòng, đem trung thảo dược liên quan ngăn tủ cùng nhau thu vào không gian, nàng tốc độ thực mau, một gian nhà ở dược liệu bất quá 2 phút thời gian liền toàn bộ thu xong rồi, thu xong sau nàng lại lạng yên không một tiếng động trở lại thuốc tây phòng. Đoàn người còn ở thu thuốc tây, Lý Duyệt phụ trách đem đại gia thu thập lại đây thuốc tây cất vào trực tiếp không gian. Nàng chỉ là một tập không gian dị năng giả, mỗi lần sử dụng không gian số lần hữu hạn này không, mới qua vài phút, nàng đã quyết định mệt mỏi, bắt đầu hợp ý nao trướng. Không được. Lý Duyệt lay động một chút đầu, cả người sắc mặt tái nhợt ngã ngồi ở trên ghế. Đem Lý Duyệt không có cách nào tiếp tục thu tay lại dược phẩm, đại gia cũng không nghĩ từ bỏ này đó dược phẩm, vì thế có người tìm tới một khối rất lớn bố đem dược đặt ở bên trong, sau đó đánh hai cái kết làm thành tay mải. Làm sao đem tay nải này bối ở trên lưng. Đi mau. Chờ lộng xong lúc sau, trình hành vĩ ra tiếng nói một câu, mọi người đỡ ly duyệt lập ra bên ngoài chạy. Nhưng mà mới vừa chạy đến hành lang, liền thấy rậm rạp tang thi lung lay hướng bọn họ đi tới. Đáng chết, đi rồi mặt. Trình giang chửi nhỏ một câu, tiếp đón mọi người từ phía sau đi. Mọi người đi theo trình giang hướng phía sau chạy, bất quá không có chạy bao lâu phía trước hành lang lại bị tang thi phá hỏng. Nhìn trước sau đều có tăng thi, số lượng còn rất nhiều, chính giang theo bản năng mang theo mọi người hướng trên lầu hướng. Chương ba lui không thể lui. Mộ tranh nhướng mày một phen tún chặt vương hơn đồng, cố ý tụt lại phía sau cùng đường nặc bọn họ 5 người chạy ở phía sau. Này đó tăng thi sớm không xuất hiện, vẫn không xuất hiện, vừa vặn ở bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm xuất hiện, hơn nữa hai bên hành lang bị phá hỏng, buộc bọn họ chỉ có thể đi thang lầu lên lầu. Nay tuyệt đối không phải giống nhau, không có ý thức tang thi có thể làm ra sự tình. Nơi này có tam cấp trở lên tang thi hoặc là thi hóa nhân. Lúc này này đó tang thi chính đem bọn họ hướng tam cấp tang thi hoặc là thi hóa nhân trước mặt bước. Đoàn người không hề trở ngại đến lầu 2, lầu 2 một con tang thi đều không có, lần này đoàn người cảnh giác rất nhiều, chính giang làm đại gia dựa lưng vào nhau từng bước một đi phía trước, bọn họ yêu cầu đi đến hành lang cuối. Nhìn xem bên kia thang lầu hay không có tăng thi, không đúng sự thật liền có thể xuống lầu rời đi cái này địa phương. Khanh khách. Một chuỗi khanh khách tiếng cười, ở cách đó không xa phòng bệnh vang lên. Thanh âm kia làm mọi người trên người nổi lên một tiếng nổi ra gà, bọn họ theo bản năng muốn trốn, nhưng xoay người lại nhìn đến phía sau đã đứng đầy tăng thi, này đó tang thi cùng bên ngoài nhìn đến tang thi bất đồng, chúng nó thần sắc dại ra. Không có bởi vì trước mặt lại rất nhiều đồ ăn hương phấn nhào lên đi, chúng nó chỉ là từng bước một tới gần bọn họ. Ta dựa, này đó Tăng Thi là ở xua đuổi chúng ta. Dương khiếu gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt nan kham nhìn phía sau Tăng Thi. Mộ tranh nhịn không được nhìn thoáng qua Dương khiếu, tấm tắc. Rốt cuộc có người phát hiện sự thật này. Chúng nó là muốn bước chúng ta đi phía trước. Trình Giang trầm khuôn mặt nhìn phía trước, vừa rồi kia thanh tiếng cởi chính là từ bên kia vọng lại. Dương Phạm ra tiếng nói đã tới rồi này một bước, nếu muốn cưỡng chế chân sau, này đó Tăng Thi khẳng định sẽ nổi điền tập kích chúng ta, chúng ta liền đi xem, rốt cuộc sao lại thế này. Trình Giang trầm mặc một lát mới gật gật đầu hảo. Nói xong Trình Giang xem một cái phía sau cùng chính mình cách đến thật xa mộ tranh tiểu tranh, ngươi lại đây đi theo ta. Không cần, ngươi chiếu cố hảo ta hảo khuê mật là đủ rồi. Nói xong mộ tranh nhìn lướt qua đi theo Trình Giang bên người. Gắt gao lôi kéo Trình Giang quần áo lâm tiểu mật, quay mặt đi. Trình Giang có chút nan kham, ngữ khí cũng so với trước lạnh vài phần mộ tranh, đều khi nào, người còn hồ nháo. Mộ tranh trực tiếp không nói, cũng lười đến đi xem Trình Giang liếc mắt một cái. Trình Giang là một cái thực sĩ diện người, làm cho nhiều người như vậy mặt bị cự tuyệt, mặt mũi của hắn cũng không nhịn được. Vô luận trình hành vị như thế nào cho hắn xử sát mặt, hắn cũng không có đang nói chuyện mà là cất bước mang theo mọi người đi phía trước. Đường nặc dối tay sờ sờ mộ tranh đầu. Đây là đang oan ủi nàng. Mộ tranh hướng về phía đường nặc lộ ra một mặt cười, sau đó nhỏ giọng nói nhị ca, ngươi là đang An ủi ta sao? Ta đây nói cho ngươi, ta căn bản không có thương tâm khổ sở, chỉ là cảm thấy đại ở các ngươi bên người, sẽ càng an toàn một ít, ngươi có thể hay không thực thất vọng. Đường nặc mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua đường nặc rất tốt. Rất tốt. Đây là mấy cái ý tứ. Ngươi nếu là không thèm để ý, mới là lạ. Vương Hân Đồng ở một bên nhàn nhạt nói một câu, ngay sau đó lại nghiêm túc nói tiểu tranh, ta biết đó là chính ngươi sự tình, ta không nên nhiều lời, nhưng ta không nghĩ ngươi về sau thống khổ, cho nên vẫn là tưởng nói cho ngươi, mặt thế tiến đến mấy ngày nay trình ràng cùng lâm tiểu mật vẫn luôn ở cùng một chỗ, hơn nữa hai người ở chúng ta trước mặt thực thân mật, cũng sẽ không cố kỵ, các loại khanh khanh ta ta. Đùa giỡn, ta không biết hắn vì cái gì lúc này lại trở về muốn cùng ngươi hòa hảo. Nhưng ta tuyệt đối chỉnh Giang cũng không phải một cái hảo nam nhân. Một hơi đem chính mình tưởng nói nói xong, Vương Hân Đồng thở ra một hơi hô. Nghẹn hai ngày nhiều, rốt cuộc đem ta tưởng nói nói ra. Chương ba mươi thi hóa nhân. Vương Hân Đồng thanh âm không lớn không nhỏ, phía trước Trần Tuyết cùng Vương Hân vừa lúc nghe thấy được. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, không nói gì, tiếp tục đi phía trước đi. Mộ tranh cười vô vô vương hân đồng đầu vất vả ngươi. Vương hân đồng vẻ mặt vô ngữ ngươi còn có tâm tình nói giỡn. Mộ tranh nghiêm trang nói ta nào có nói giỡn, ngươi nghẹn như vậy khó chịu, ta đương nhiên muốn nói vất vả ngươi. Vương hân đồng nhìn thoáng qua mộ tranh, nhỏ giọng nói thầm nói ta biết ngươi là một cái hiếu thắng người, sự tình gì đều trang ở trong lòng, không muốn nói ra tới, nhưng là ngươi không cần như vậy, ngươi khó chịu, yêu cầu một cái bả vai, ta có thể cho ngươi mượn. Thật là cái đáng yêu nữ hải. Mộ tranh cười nhìn thoáng qua vương hân đồng, không có nói tiếp, nàng bắt tay bỏ vào ba lô, nương ba lô từ trong không gian lấy ra năm đem súng tự động, sau đó đem ba lô ném đưa cho phía sau đường nặng. Đường nặng kéo ra ba lô nhìn đến bên trong thương, lập tức minh bạch mộ tranh ý tứ, chính mình lấy ra một khẩu súng dấu ở quần áo nội, lại lặng lẽ đem ba lô cấp tần tử hành bốn người dùng ánh mắt ý bảo bọn họ lấy thương. Lấy xong thương. Đường nạc đi đến mộ tranh phía sau, đem ba lô cho nàng bối ở trên lưng, sau đó ở nàng bên thai thấp giọng nói cái này nữ hải là một cái đáng giá kết giao bằng hưu, còn có nhị ca bả vai ngươi tùy thời đều có thể dùng. Nói xong đường nạc còn không quên xoa xoa nàng đầu. Cái này nữ hải, tổng làm hắn đau lòng, đặc biệt là nhìn đến nàng vị hôn phu một bên tới lấy lòng nàng, một bên lại cùng cái kêu tiêu lâm tiểu mật nữ hải dây dưa không rõ, hắn trong lòng thực phẫn nộ. Có rất nhiều lần đều tưởng sông lên đi, đem trình giang tấu một đốn, nhưng vì không cho nàng khó xử, hắn vẫn luôn ở nhẫn. Khanh khách, cái kia tiếng cười lại một lần vang lên. Kia tiếng cười làm mọi người một trận sờn tóc gáy, cũng trở nên càng thêm cảnh giác lên. Đại gia bị buộc đi vào một gian phòng bệnh, phòng bệnh phiêu tán khó nghe mùi hôi tối, trung gian trên giường bệnh ngồi một cái chát hai cái sừng dê bím tóc nữ hải. Nữ hải thoạt nhìn chỉ có 8-9 tuổi bộ dáng, lớn lên thực đáng yêu. Trên người còn ăn mặc màu hồng phấn công chua váy, mà nàng mép giường còn phóng rất rất nhiều các loại nhan sát váy. Nữ hài nhìn mọi người, trên mặt treo quỷ dị tươi cười. Mộ tranh sau này lại gần một ít, trên mặt đất đối phía sau đường nặc nói là thi hóa nhân, tiểu tâm chút. Đôi mắt là màu đỏ. Đến nơi đây sau, hắn liền ở quan sát tiểu nữ hài, tiểu nữ hài cùng người bình thường không có khác nhau, duy nhất khác nhau chính là một đôi mắt là màu đỏ. Hắn nhớ rõ mộ tranh nói qua thi hóa nhân trừ bỏ đôi mắt cùng người bình thường không có khác nhau, cho nên hắn kết luận thi hóa nhân đôi mắt hẳn là đều chết màu đỏ. Thi hóa nhân. Tân tử hành cũng nghe đến hai người đối thoại, có chút nghi hoặc. Thi hóa nhân là cái gì? Còn có, trước mắt nữ hải trừ bỏ đôi mắt là màu đỏ, cùng người bình thường không có khác nhau, vì cái gì tiểu tranh muốn nói nàng là thi hóa nhân, có lẽ nhân ra chỉ là mắc phải bệnh đau mắt đâu. Văn chút lại nói, chú ý cảnh giới. Ném xuống lời này, đường nặc bắt tay đặt ở quần áo trong túi khẩu súng trộm trong tay. Nữ hải tầm mắt rơi xuống đường nặc trên người, nàng nghiêng đầu nghiêm túc nhìn đường nặc, một hồi lâu mới ra tiếng nói trên người của ngươi có ta hương vị. Lời này, làm mọi người không hiểu ra sao. Tất cả mọi người nhìn về phía đường nặc, đường nặc mặt vô biểu tình đứng, một câu cũng không có nói. Nữ hải còn nói thêm chúng ta là cùng nhau. Ngươi hẳn là cùng ta đứng chung một chỗ. Ta cùng ngươi không phải cùng nhau. Đường Nặc lệnh nhạt đáp lại một câu, hắn tuyệt đối sẽ không trở thành thi hóa nhân, cho nên nàng cùng tiểu nữ hải không giống nhau, cũng không phải cùng nhau, chẳng sợ hắn hiện tại thân thể đúng là sinh tử bên cạnh bồi hồi. chương 32 chúng ta là cùng nhau. Ô, ô tiểu nữ hải không hề dự chịu khóc lên, nàng không có nước mắt, nhưng kia tiếng khóc như là ma âm giống nhau, xuyên phá màng hai làm mọi người cảm giác trong đầu có vô số chỉ châm ở chát giống nhau, rất đau, rất khó chịu, giống như là nổ mạnh giống nhau. A. Mọi người khó chịu che lại lỗ tai, thống khổ ôm đầu, bị cha tấn đều mau điên mất rồi. Liên như vậy bị bị cha tấn vài phút bộ dáng, Lâm Mật Nhi chịu không nổi, ra tiếng hô lớn chúng ta đem hắn để lại cho ngươi là được, ngươi đừng khóc. Thật sự. Nữ Hải không khóc. Cười ha hả nhìn Lâm Mật Nhi ngươi thật sự muốn đem hắn để lại cho ta. Đúng vậy, ngươi chỉ cần phóng chúng ta đi, chúng ta đem hắn Lâm Mật Nhi nói còn không có nói xong, một cái tắt đã hung hăng phiến ở trên mặt nàng. Một cái tắt đi xuống, Lâm Mật Nhi mặt đã sưng lên, nàng bụ mặt vẻ mặt ủy khuất nhìn trước mặt mộ tranh ngươi rửa vào cái gì đánh ta. Giống xong, Lâm Mật Nhi nhào lên đi liền phải đánh mộ tranh, lại bị trình giang bắt được đủ rồi, đều khi nào còn nháo. Ta lại không có nói sai. Lâm Mật Nhi bị khuất biểu môi, nhìn Trình Giang, nước mắt ở hốc mắt đánh chuyển. Thường lui tới nàng dáng vẻ này, Trình Giang liền sẽ lập tức mềm lòng, cũng sẽ đi lấy lòng nàng. Nhưng giờ phút này nhìn đến Lâm Mật Nhi cái dạng này, hắn trong lòng thế nhưng dâng lên không kém phiền. Hắn đem Lâm Mật Nhi đẩy đến chính mình phía sau, nhìn nữ hải nói chúng ta ai cũng sẽ không lưu lại, cùng nhau tới liền phải cùng nhau đi. Mộ tranh nhìn lướt qua Trình Giang. Trở lại vương hân đồng bên người, Trình Giang quả nhiên cùng phụ thân hắn giống nhau hiểu được như thế nào thu mua nhân tâm. Kỳ thật liền tính đường nặc lưu lại, nữ hài cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, nàng là thi hóa nhân, đồ ăn cùng với tới rồi trước mặt, lại thả chạy, đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Thực rõ ràng Trình Giang cũng biết điểm này, mới có thể nói ra như vậy một phen lời nói, Trình Giang người này ở bất luận cái gì thời điểm đều là một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Nhưng đương chính hắn sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm, hắn lập tức liền sẽ lựa chọn giữ được chính hắn. Điểm này ở đời trước mộ tranh đã vô số lần kiến thức qua, bất quá khi đó nàng bởi vì ái thấy không rõ, cũng xem không rõ. Nữ hải trên mặt nụ cười biến mất, vẻ mặt không cao hứng phun ra mấy chữ vậy các người liền đều lưu lại làm ta cơm trưa. Nữ hải vừa dứt lời, sở hữu tang thi hương phấn nhào hướng mọi người. Sớm có chuẩn bị tần tử hành bốn người lập tức lấy ra súng tự động nhắm ngay mặt sau tang thi một trận càn quét. Trình Giang đoàn người cũng lấy ra vũ khí bắt đầu cùng tang thi chống lại. Nữ Hải vẻ mặt ủy khuất nhìn Đường Nặc, lên án nói chúng ta rõ ràng là cùng nhau. Ngươi vì cái gì muốn rút bọn hắn? Đường Nặc cầm thương một bên đối phó tang thi, một bên trả lời nói ta cùng ngươi cũng không phải cùng nhau. Ta là người, mà ngươi là một khối đầy người mùi hôi thối cái xác không hồn nữ hải lập tức nổi điên giường như đứng lên hướng về phía đường nặc quát không ta không phải ta cùng này đó cấp thấp sinh vật là không giống nhau đường nặc lạnh như băng nói ngươi theo chân bọn họ duy nhất khác nhau chính là ngươi chỉ số thông minh so với bọn hắn cao mặt khác không có khác biệt giống nữ hải phẫn nộ giống lên một tiếng trực tiếp nhào hướng đường nặc đường nặc sớm có phòng bị ở nữ hải nhào lên tới thời điểm chính mình vươn tay bóp chặt nữ hải cổ hắn sức lực rất lớn Nữ hải phía trước bởi vì quá phẫn nộ hoàn toàn không có phòng bị, bị bắt lấy cổ sau, trên cổ truyền đến lực đạo mới làm nàng có nguy cơ ý thức. Nàng hé miệng trong miệng phun ra một viên một viên kim châu tử. Đường nặng không có bởi vì đã chịu công kích liền buông ra nữ hải, hắn quay đầu đi tránh đi những cái đó kim châu tử, đồng thời cũng một tay bắt lấy nữ hải cổ, đem nàng mặt hướng những cái đó tăng thi, nàng nhổ ra kim châu tử đánh vào tang thi trên người, trên đầu. Nhưng cái đó tăng thi lập tức bị tạc ra một cái huyết bộ xương khô tới. Giống. Nữ hải phát ra gầm lên giận dữ, đôi tay nâng lên, trong phòng giường, tủ đầu giường, hồng thuốc toàn bộ bay lên tới, giống đoàn người tạp tới. Cửa đã bị tần tử hành bọn họ dùng súng tự động càn quét ra một ít không gian, nhìn thấy vài thứ kia tạp giống bọn họ, mọi người lập tức xông ra ngoài. Mộ tranh cũng đẩy tần tử hành bọn họ rời đi phòng bệnh, hơn nữa tướng môn nốt lại. Chương 33 lao ra bệnh viện. Tân tử hành đoàn người lập tức quát chúng ta lão đại còn ở bên trong. Mộ tranh ra tiếng nói yên tâm đi. Hắn sẽ không có việc gì, nữ hài ở trong tay hắn phiên không ra cái gì sóng to tới. Tân tử hành căn bản nghe không tiến mộ tranh nói, bọn họ muốn lập tức vọt vào đi hỗ trợ, nhưng bên ngoài tang thi lại một lần xuống tới, không có cách nào bọn họ chỉ có thể tiếp tục cầm thương đối phó tang thi. Bên ngoài mọi người sát tang thi giết nương tay mà phòng trong không ngừng truyền đến bang bang tiếng đánh, phẫn nộ tiếng hô, cùng với các loại đồ vật lạc và chạm thanh. Qua vài tiếng đồng hồ, bên ngoài đoàn người đã tinh bỉ lở tẫn, sắp căng không đi xuống thời điểm. Trong phòng không thanh nhi, bên ngoài tang thi cũng khôi phục bình thường, không ở mánh liệt công kích, toàn bộ lại khôi phục dại ra, chất phát bộ dáng. Cứ như vậy tang thi tuy rằng vẫn như cũ nhiều, nhưng so với phía trước dễ đối phó rất nhiều. Đường nặng kéo ra phòng bệnh môn đi ra. Trên người hắn, trên mặt, trên tay có rất nhiều huyết, quần áo cũng nơi nơi đều bị xé lạ. Mộ tranh, tần tử hành mấy người đều lộ ra lo lắng chi sắc. Ta không có việc gì, kia đồ vật đã chết, chúng ta nhanh lên sát đi ra ngoài, bằng không sẽ bị này đó tang thi kéo chết ở chỗ này. Nói xong đường nặc nhìn thoáng qua đã ở dùng trùy thủ sát tang thi tần tử hành mấy người, biết bọn họ đã không có viên đạn, cũng liền đối mộ tranh nói tiểu tranh. Ngươi tới ba lô lấy mấy hộp bắn ra tới. Hảo. Mộ tranh lên tiếng, đi đến đường nạc phía sau kéo ra hắn ba lô, nương ba lô che đậy từ trong không gian lấy ra mấy hộp đạn. Viên đạn phân cho tần tử hành mấy người sau, đường nạc bắt đầu bố trí nhiệm vụ tử hành các ngươi theo ta đi phía trước, những người khác theo sát sau đó, chúng ta cùng nhau lao ra đi. Ném xuống lời này, hắn đã mở ra chốt bảo hiểm, đối với tang thi một trận cắn quét. Tân tử hành bốn người cùng hắn có nhiều năm ăn ý, bọn họ lập tức tiến lên cùng hắn đứng chung một chỗ hành trình một cái viên hình cung, sau đó một bên nổ súng, một bên ra bên ngoài hướng. Chính giang đoàn người nhìn đến có người đương thị tưởng, hoàn toàn không có khách khí ý tứ, lập tức theo sau ra bên ngoài hướng. Cái kia con gói thuốc người, bởi vì sợ hãi bị ném xuống, dược rơi xuống, cũng không dám nhặt. Mộ tranh cùng vương hân đồng đi ở cuối cùng, nhìn đến rơi xuống gói thuốc nhìn thoáng qua phía trước chỉ lo tự chạy trốn người, con hạ thân lập tức đem gói thuốc ném vào không gian. Vương Hân Đồng Trừng lớn đôi mắt nhìn mộ tranh. Mộ tranh hướng về phía nàng lắc đầu, cô nương này đảo cũng không nốc, lập tức minh bạch mộ tranh không muốn làm người biết nàng có không gian sự tình, vì thế ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Ở đường nặc bọn họ 5 người dẫn dắt hạ, đoàn người rốt cuộc lao ra bệnh viện, sau đó lên xe một đường lao ra chấn nhỏ, khai gần một cái nhiều giờ. Mặt sau tang thi mới hoàn toàn bị ném rớt, mà lúc này thiên cũng đã am xuống dưới. Trình Giang ở bộ đàm nói dừng lại đi. Nơi này hẳn là không có nguy hiểm, đại gia nghỉ ngơi trong chốc lát ăn vài thứ ở làm tính toán. Mọi người rốt cuộc dừng lại xe tới. Từ trong xe xuống dưới, đại gia quan sát một chút bốn phía, bọn họ hiện tại ở đường cái thượng, chung quanh trừ bỏ đồng ruộng cái gì đều không có. Dừng lại xe sau, đại gia bắt đầu kiểm kê nhân số. Lần này tiến vào bệnh viện, đã chết hai người người, những người khác trừ bỏ đường nặc, đều khá tốt. Xác định không ngại sao, Vương Thục Phương cũng mang theo vài tên nữ sinh bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Trình hành vĩ phụ tử đi đến mộ tranh bọn họ bên này, trình hành vĩ cười nói tiểu đường, hôm nay ít nhiều các ngươi mấy cái, bằng không, chúng ta khả năng đều phải công đạo ở bệnh viện. Đường nặc nhàn nhạt nói một câu trình tiên sinh không cần khách khí. Đường nặc lãnh đạo Đối giỏi về câu thông trình hành vi tới nói cũng không tính cái gì, hắn vẫn như cũ cười Khanh khách nói buốc nói phét, chẳng sợ đường nặc có đôi khi căn bản sẽ không đáp lại hắn một câu. chương 34 hắn vị hôn thê là ta. Chính giang cũng đi đến mộ tranh bên người ra tiếng hỏi tiểu tranh, ngươi có khỏe không? Có hay không bị thương? Mộ tranh nhàn nhạt nói ta thực hảo. Chính giang nhìn thoáng qua trước bị trình hành vĩ cuốn lấy đường nặc có tài nói tiểu tranh, buổi tối ngươi ngồi chúng ta xe. Hôm nay đường đại ca cùng kia cái kia không biết tên sinh vật đánh nhau, ra tới thời điểm cả người đều là huyết, cũng không biết chính hắn bị thương không có, nếu là bị thương, hắn rất có khả năng cùng những người khác giống nhau bị cảm nhiễm, cho nên. Này đối phụ tử quả nhiên giống nhau bằng mặt không bằng lòng, một cái ở bên kia nói cảm kích nói, một cái lại tới nàng nơi này nói đường nặc khả năng sẽ bị cảm nhiễm, làm nàng rời xa. Mộ tranh nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua trình giang ta nhị ca thực hảo. Hơn nữa cho dù có cái gì, ta cũng sẽ không mặc kệ hắn. Trình Giang biến sắc, nôn nóng nói tiểu tranh lúc này không phải ngươi chơi tiểu tính tình. Không đợi hắn nói tiếp, Lâm Mật Nhi đã mang theo Trần Tuyết cùng Vương Hân lại đây, nàng vẻ mặt cao ngạo nói mộ tranh, nếu ngươi đã biết rằng ca ca ái người là ta, liền không nên tiếp tục dây dưa. Trình Giang trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Mật Nhi tiểu mật, câm miệng. Giang ca ca, ngươi cho rằng nàng thật sự cái gì cũng không biết sao. Buổi sáng ở bệnh viện, Vương Hân Đồng đều nói cho nàng, "Ta cùng chuyện của ngươi, ngươi còn có cái gì hảo dấu giếm, còn có cái gì hảo kiên kỵ?" Lâm Mật Nhi rậm rậm chân, lại nhìn về phía Đường Ngọc Mộ Tranh, "Ta thừa nhận là ta cùng Giang Ca Ca làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, nhưng nếu ngươi đã biết ta cùng Giang Ca Ca ở bên nhau, liền không nên tiếp tục dây dưa, làm chúng ta ba người đều thống khổ." Giang Ca Ca hắn đối với ngươi hảo, căn bản không phải hãi ngươi. Hắn chỉ là không đành lòng làm ngươi khổ sở, không đành lòng nhìn ngươi bơ vơ không nơi nương tựa, ngươi không cần luôn là lợi dụng giang ca ca thiện lương, tới bắt chết hắn, cho hắn sắc mặt. Không đợi Lâm Mật Nhi nói tiếp, Trình Giang đã tiến lên một cái tát phiến ở trên mặt hắn, sau đó hắc mặt nói ta làm ngươi cơm miệng, ngươi nghe không hiểu sao. Lâm Mật Nhi nước mắt lưng tròng nhìn Trình Giang ngươi vì nàng đánh ta. Trình Giang cũng là lo lắng Lâm Mật Nhi tiếp tục nói không lựa lời, mới có thể ra tay. Nhưng lúc này có chút hối hận, hắn vừa định mở miệng giải thích ta. Hắn vì ta đánh ngươi, chẳng lẽ không bình thường sao? Lâm Mật Nhi ngươi chớ quên, chính giang vị hôn thê là ta, mà không phải ngươi. Mộ tranh tiến lên một bước, lãnh lạo nhìn Lâm Mật Nhi ngươi cho rằng ta mấy ngày nay cái gì đều không nói, là bởi vì ta dễ khi dễ, ta có thể tùy tiện làm ngươi chỉ trích sao. Mộ tranh lại tiến lên một bước, trên người nàng phát ra khí thế, buộc Lâm Mật Nhi hổ thẹn không bằng. Theo bản năng sau này lui lại mấy bước, mộ tranh tiếp tục nói ngươi cho rằng ngươi cùng hắn thượng qua giường, hắn chính là của ngươi sao. Ngươi cho ta nghe hảo, chính rằng là ta mộ tranh vị hôn phu, ta một ngày không giải trừ hôn ước, ngươi vĩnh viễn đều chỉ là một cái lên không được mặt bản tiểu tam, tình phụ. Ngươi, lâm mật nhi chỉ vào mộ tranh, giận không thể bóc, nhưng mà không đợi nàng nói ra lời nói tới, mộ tranh đã tiếp tục nói ngươi chẳng qua là chính rằng trong tay một cái ngoạn vật. Ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ vì ngươi, cùng ta trở mặt, cùng ta giải trừ hôn ước sao? Lâm Mật Nhi bị chọc tức đầy mặt đỏ bừng, lập tức quát trình giang ái người chỉ có. Không đợi Lâm Mật Nhi nói tiếp, trình giang đã để Cao Thanh Âm đánh gãy nàng lời nói ta ái người chỉ có tiểu tranh. Đối với ngươi hảo, đơn giản là ngươi là tiểu tranh khuê mật, không có nguyên nhân khác. Lâm Mật Nhi chỉ vào trình giang, quát trình giang, ngươi có bản lĩnh nói lại lần nữa. Chính giang lạnh giọng nói lại nói bao nhiêu lần đều là giống nhau, ta chỉnh giang ái đến người chỉ có mộ tranh. Hảo hảo hảo. Lâm Mật Nhi liền nói ba cái hảo, sau đó nhìn thoáng qua mộ tranh xoay người chạy. Tiểu Mật Trần Tuyết cùng Vương Hân lập tức đuổi theo. Chính giang nhìn thoáng qua chạy xa Lâm Mật Nhi, lại thấy mộ tranh tiểu tranh, ta cùng Lâm Mật Nhi thật sự chỉ là. chương ba mươi lăm đường nặc giận dữ. Người cái gì đều không cần phải nói, ta cũng cái gì đều không muốn nghe ném xuống lời này, mộ tranh xoay người sang chỗ khác, không ở để ý tới hắn. Vương Thục Phương đi lên trước, vỗ vô Mộ Tranh bả vai, cười khanh khách nói tiểu Tranh a. Nam nhân đều có tâm địa gian dảo, cũng tổng cảm thấy hoa dại so ra mùi hoa, cho nên luôn là nghĩ mọi cách đi ra ngoài ăn vụng, chính là vô luận hắn như thế nào an vụng, chỉ cần hắn còn nhớ rõ về nhà lộ, còn rõ ràng chính mình ái người là ai, là đủ rồi, ngươi nói có phải hay không? Mộ Tranh không có ra tiếng. Vương Thục Phương tiếp tục nói ngươi trình thúc thúc tuổi trẻ thời điểm cũng ăn vụng, cũng có tiểu tam tìm tới một tới, nhưng mặc kệ hắn ở bên ngoài thế nào, trong lòng vẫn luôn nhớ thương ra, nhớ thương hải tử, cho nên ta tuyển một lần lại một lần tha thứ hắn, này không tuổi lớn, hải tử cũng lớn, hắn cũng liền không có những cái đó hoa hoa tâm tư, toàn tâm toàn ý rất tốt với ta, đối tiểu giang hảo. Làm tương lai bà bà, nói nói như vậy, thật sự thích hợp sao? Mộ tranh nhìn thoáng qua Vương Thục Phương, tuy rằng nàng này một đời không có khả năng ở trở thành trình giang lão bà, cũng sẽ không theo Vương Thục Phương trở thành mẹ chồng nàng dâu. Nhưng Vương Thục Phương nói nói như vậy, bất luận cái gì một nữ nhân nghe đều buồn bực. Vẫn luôn không có gầm thanh đường nặng, nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua Vương Thục Phương trình phu nhân rất rộng lượng, nhưng Tiểu Tranh chỉ là một cái bị sủng hư hài tử. Nàng chịu không nổi một chút ủy khuất, càng sẽ không tiếp thu một cái lại nhiều lần suất quý người, tin tưởng nàng đại ca. Cô cô, dựa cũng không thể gặp nàng chịu bị khuất, cho nên chuyện đêm nay nếu ở phát sinh, ta sẽ không quản tiểu tranh hay không vui, ta sẽ lập tức thay thế nàng ca ca đem nàng mang đi. Đường nặc ngữ khi có chút trọng, vương thục phương vốn dĩ tưởng phản bác, rồi lại có chút sợ hãi đường nặc, chỉ có thể đem phản bác nói ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Trình hoành vĩ cười cười, lập tức bồi tội tiểu đường, ngươi đừng núp ních khí, này hết thảy đều là ta đứa con này gây ra. Hắn cũng là nhất thời hồ đồ phạm vào sai, nhưng hắn trong lòng ái đến chỉ có tiểu tranh, ngươi yên tâm, ta nhất định làm hắn xử lý tốt hắn cùng lâm mật nhi sự tình, không cho tiểu tranh lại chịu ủy khuất. Tốt nhất như thế, đường nặc nhàn nhạt lên tiếng, liền không hề để ý tới trình hành vĩ, hắn thật sự sinh khí, vừa rồi nếu tiểu tranh không phản kích nói, hắn cũng sẽ tiến lên, hung hăng giao hấn nữ hải kia một phen. Làm nữ hài kêu biết nhà bọn họ tiểu tranh có phải hay không người nào đều có thể trách cứ. Lúc này vương hân đồng dẫn theo nước gấm đã đi tới, mộ tranh tiếp nhận nước gấm đi đến đường nặc bên người nhị ca, trên người của người đều là huyết, quần áo cũng hỏng rồi, vẫn là đi tẩy tẩy đổi một bộ quần áo đi. Mộ tranh vừa dứt lời, đi theo vương hân đồng lại đây quách dai dai liền âm dương quái khi nói có người thật xa xỉ, đều lúc này còn lấy thủy tắm rửa. Mộ tranh nhàn nhạt nhìn lướt qua quách dài dài cùng ngươi có quan hệ sao? Chúng ta thích đem chính mình thủy lấy tới tắm rửa, ngươi quản được sao? Quách dài dài khí đầy mặt đỏ bừng, chỉ vào mộ tranh bóng dáng liền phải mang ngươi. Đủ rồi. Chính giang hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quách dài dài. Này những nữ nhân thiệt tình phiên nhân, từng ngày chỉ biết tìm phiên thoái, làm hại hắn đều không có biện pháp tới gần mộ tranh nửa phần nhàn dỗi không có việc gì làm phải không. Nhàn Dỗi không có việc gì liền trở về hảo hảo nấu cơm, nếu không nữa thì cùng người học học như thế nào sát tăng thi. Quanh dai dai mặt có chút nóng lên, ủy khuất không được, nhưng nàng biết chọc giận Trình Giang, nàng khả năng sẽ bị ném xuống, hoặc là không, có ngày lành quá, cho nên ngoan ngoãn nhắm lại miệng, không dám ở hé răng. "Tiểu Tranh, giúp ta đi trong xe kia bộ quần áo." Đường Nặc nói một tiếng, đã tiến lên nhắc tới thùng nước đi rồi. Trường 36 hắn bí mật bị vật trần. Mộ tranh cũng đi trong xe từ trong không gian lấy ra một bộ quần áo hướng trong rừng cây đi đến. Mộ tranh từ trong không gian đưa ra nửa thùng suối nước ngã vào nước cấm nội, lại lấy ra khăn lông, dâu gội đầu, sữa tắm, liền chuẩn bị rời đi. Tiểu tranh, cái này cho ngươi. Đường nặc móc ra một viên màu vàng tinh hạch đưa cho mộ tranh. Nay tinh hạch hẳn là bệnh viện kia chỉ thi hóa nhân. Mộ Tranh kết quả tinh hạch ra tiếng nói dị năng giả yêu cầu dùng đối ứng tinh hạch, lung tung sử dụng tinh hạch sẽ nổ tan xác mà chết, cho nên cái này ta tạm thời giúp ngươi. Không đợi nàng nói xong, một đạo bóng trắng từ nàng trước mặt chợt lóe mà qua, mà nàng trong tay tinh hạch đã không có. Nhìn đến Tiểu Cửu hàm chứa tinh hạch đứng ở cách đó không xa, Mộ Tranh cùng Đường Nặc đều nhíu mày, Mộ Tranh vội vàng nói Tiểu Cửu tinh hạch không thể ăn bậy, mau nhổ ra. Tiểu Cửu không để ý đến Mộ Tranh, Kachi kachi mấy khẩu cắn tinh hạch, nuốt vào. Không phải đâu. Mộ Tranh Trừng lớn đôi mắt nhìn Tiểu Cửu, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng. So với Mộ Tranh không bình tĩnh, Đường Nặc có vẻ bình tĩnh rất nhiều, hắn trừ bỏ lo lắng Tiểu Cửu ăn xong tinh hạch sẽ nổ tan xác hoặc là xuất hiện các không. Lương Trạng huống cũng không biết tinh hạch cứng rắn vô cùng, trừ bỏ bị hấp thu năng lượng sau, nó sẽ hóa thành bột phấn. Bất cứ thứ gì đều không thể đem nó lộng phá. Đã từng liền có nhàn dỗi không có việc gì, giáo thụ thử dùng các loại dụng cụ cũng vô pháp đem tinh hạch đập vụn. Nhưng chính là cái này cứng rắn vô cùng tinh hạch, tới rồi tiểu Cửu trong miệng liền như vậy thành thạo bị cắn còn nuốt mất. Tiểu Cửu ăn xong tinh hạch, vừa lòng liếm liếm miệng, cảm thấy mỹ mãn trở lại mộ tranh bên chân. Đường Nặc thấy tiểu Cửu không có việc gì cũng không hề đi quản nó tiểu tranh, ta nhớ rõ ngươi đã nói vô luận là tang thi vẫn là thi hóa nhân đều là không có ý thức. Cũng không có bất luận cái gì ký ức, nhưng là hôm nay kia chỉ tiểu thi hóa nhân nhìn lại không giống như là không có ký ức. Mộ tranh cười hỏi bởi vì trên giường bệnh công chua váy. Đường Nặc không nghĩ tới mộ tranh cư nhiên cũng chú ý tới những cái đó không chấp mắt công chua váy. Vì thế gật gật đầu nói trên giường bệnh bệnh lịch tạp có thể chứng minh nàng sinh thời là ở tại bệnh viện, một cái ở tại bệnh viện tiểu nữ hài, trên người không có bệnh nhân phủ, mà là công chua váy. Điểm này không quá bình thường hơn nữa ta ở cùng nàng đánh nhau thời điểm công chúa váy bị quát hư thời điểm nó lập tức liền sẽ phát ra phẫn nộ tiếng hô nghe được đường nặc nói có sách mách có chứng phân tích mộ tranh chỉ là cười cười quân nhân quả nhiên nhìn đến cái gì đều phải động não phân tích một phen đường nặc cười cười trước nghiệp quan hệ bất quá này có phải hay không cũng chứng minh rồi thi hóa nhân có lẽ cũng là có ký ức đem đường nặc tựa hồ rất muốn biết cái này Mộ Tranh cười ha hả nói: "Ta cảm thấy hẳn là không xem như ký ức mà là chấp niệm, nàng thanh trước hẳn là vẫn luôn đều muốn xuyên công chúa váy, kết quả chưa bao giờ có được quá chính mình công chúa váy. Loại này chấp niệm thật sâu ảnh hưởng nàng, làm cho nàng biến thành thi hóa nhân sau, vẫn như cũ đối công chúa váy có một loại một hai phải không thể chấp niệm." Nói xong Mộ Tranh không cho đường nặc tiếp tục hỏi chuyện cơ hội nhị ca, ngươi trước tẩy tẩy, ta đi ra ngoài." Ném xuống lời này, Nàng lập tức chạy lấy người. Đời trước nàng ở phòng thí nghiệm đã làm thực nghiệm, căn cứ thực nghiệm kết quả có thể xác định thi hóa nhân là không có ký ức, bất quá có thi hóa nhân xác thật có rất mạnh chấp niệm, cũng là này đó chấp niệm làm cho bọn họ đi làm một ít làm mọi người nghĩ lầm nó có ký ức. rời đi rừng cây, vốn dĩ tưởng hồi trong xe hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu tiểu kiểu, kết quả nàng mới vừa trở lại xa tiền, tần tử hành bọn họ bốn người liền đã đi tới. Tiểu tranh Chúng ta lão đại, hắn thật sự không có việc gì sao. Hôm nay ở bệnh viện đường nặc cùng cái kia tiểu nữ Hải ở phòng bệnh rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ai cũng không biết, nhưng đường nặc trên người sắc thật bị thương. Bọn họ thực lo lắng đường nặc có thể hay không có việc. Ngày nay ở chung, bọn họ biết mộ tranh biết đến so với bọn hắn nhiều, cũng liền tới đây dò hỏi nàng. chương 37 vẫn như cũ là chúng ta lão đại. Mộ tranh hướng về phía vài người cười cười yên tâm đi. Nhị ca sẽ không có việc gì. Nghe mộ tranh nói như vậy, vài người trong lòng yên tâm không ít. Thề phi nhìn thoáng qua ở bên cạnh bận rộn mọi người thấp giọng hỏi nói tiểu tranh, thi hóa nhân rốt cuộc là cái gì? Không có cách nào, mộ tranh lại thấp giọng đem cái gì là thi hóa nhân nói một lần. Nói xong vài người lâm vào trầm mặc, một hồi lâu đường lối sắc mặt trắng bệnh thấp giọng nói lúc trước lao đại cũng bị tang thi cắn bị thương. Hơn nữa nữ hải kia còn nói trên người hắn có nàng hương vị kia lão đại chẳng phải là cũ. Không chờ hắn nói xong, chân tử hàng đã một cái tắt chụp ở hắn trên đầu tưởng cái gì đâu. Lão đại hiện tại hào hảo, như thế nào cùng vài thứ kia giống nhau. Tân tử hành nhìn lướt qua vài người bình tĩnh nói liền tính là như vậy, lão đại cũng sẽ không thương tổn chúng ta, chúng ta vẫn như cũ là hắn chiến hữu, hắn cũng vẫn như cũ là chúng ta lão đại. Tân tử hành ở bốn người chung nhất khôn khéo, cũng nhất bình tĩnh. Cho nên tự nhiên cũng bình tĩnh phân tích đường nạc hiện tại trạng hướng, chính là mặc kệ như thế nào, lao đại vẫn là lao đại, bất luận cái gì sự tình đều sẽ không thay đổi. Tề Phi thật mạnh gật gật đầu nghiêm túc nói đây là cần thiết, ta chỉ là suy nghĩ, về sau chúng ta muốn như thế nào giúp lao đại giấu giếm thân phận. Đường lộ ra tiếng hỏi lão đại có thể hay không cùng vài thứ kia giống nhau muốn ăn thịt tươi, chúng ta đây có phải hay không muốn đi giúp lao đại làm thí điểm món ăn hoang dã gì đó. Mộ tranh nhìn trước mắt này vài người, đột nhiên cảm thấy bọn họ hảo đáng yêu, đồng thời cũng hảo hâm mộ đường nặng bên người có như vậy một đám không rời không bỏ, chẳng sợ biết đối phương khả năng đã đó là thi hóa nhân, còn nguyện ý đi theo, còn nghĩ muốn như thế nào giúp hắn che giấu tung tích, còn nghĩ phải cho hắn kiếm ăn người. Nhìn đến những người này, mộ tranh đột nhiên muốn đầu đầu bọn họ, vì thế thấp giọng nói các ngươi lão đại chỉ thích ăn thịt người thịt, không dối gạt các ngươi nói. Ta mỗi ngày đều dùng chính mình thị tùy hắn, nếu là một ngày không ăn thịt, hắn liền sẽ phát điên, liền sẽ nơi nơi ăn thịt người. Bốn đôi mắt toàn bộ rừng ở mộ tranh trên người, bọn họ trên dưới đánh giá mộ tranh, tựa hồ đang xem mộ tranh hay không ở nói dối, lại tựa hồ đang xem mộ tranh này tiểu thân thể là từ địa phương nào cắt thịt cấp lao đại ăn. Không biết nhìn bao lâu, đường lối hàm hậu nói tiểu tranh, về sau lão đại muốn ăn thịt, người tử ta trên người cắt thịt liền hảo. Ta một cái đại lao ra ra dày thịt béo, hơn nữa không sợ đau. Ha ha. Mộ tranh hận không phúc hậu cười, cái này đường lối quá hảo chơi. Ngu ngốc. Tân tử hành bọn họ ba người giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn thoáng qua đường lối. Chân tử hàng vẻ mặt hận sắt không thành thép nói tiểu tranh đầu ngươi đâu. Lao đại nếu là thật sự ăn thịt, liền tiểu tranh cái này tiểu thân thể, còn chưa đủ hắn tác nha. Đường lối nháy mắt xấu hổ, hắn rôi tay vòng cái bù thêm. Trên mặt nhiễm một tầng đỏ ửng Mộ tranh cười ha hả nói hảo, không đùa các người, nhị ca hắn chuyện gì đều không có, hắn cũng không ăn thì tươi, có ta ở đây hắn càng sẽ không thay đổi thành thi hóa nhân. Nghe mộ tranh nói như vậy, vài người thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng bọn họ lao đại biến thành biến dị người, bọn họ cũng sẽ bảo hộ hắn, đôi hắn không rời không bỏ, nhưng lao đại có thể làm một người bình thường, sẽ càng làm cho bọn họ vui vẻ. Tân tử hành thiệt tình thực lòng nói tiểu tranh cảm ơn ngươi, lão đại cùng chúng ta nói là ngươi cứu hắn. Ta cứu hắn là bởi vì ta đại ca. Mộ tranh hướng về phía vài người cười cười. Vương Hân Đồng ở bên kia hô một tiếng tiểu tranh, chuẩn bị ăn cơm. Nếu không các ngươi đi xem nhị ca tắm rửa xong không, thông chi hắn chuẩn bị ăn cơm. Hướng về phía mấy người cười cười, mộ tranh đi vào trong đám người ngồi xuống. chương ba mươi tám đồng đội ngu như heo. Đêm nay bữa tối là sương sườn hầm khoai tây. Này nhóm người cùng đời trước giống nhau, ỉ vào bắt được vật tư cũng đủ nhiều, ỉ vào có không gian dị năng giả, Này dọc theo đường đi đều ăn uống thả cửa, Hoàn toàn không biết túng quẫn. Bất quá lúc này đây nàng không có lộ ra không gian, Này nhóm người thực mau liền sẽ kết thúc loại này ăn uống thả cửa nhật tử. Đại gia mới vừa ngồi xuống, Lâm Mật Nhi cùng Trần Tuyết, Vương Hân liền đã trở lại, Ba người một câu cũng không có nói. Ngồi xuống sau liền chính mình thịnh cơm yên lặng ăn cơm. Giải quyết bữa tối, trình giang nói muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng tại tiếp tục lên đường, Hắn đề nghị nữ sinh đều ở trong xe nghỉ ngơi, nam sinh liền ngồi ở đống lửa bên nghỉ ngơi một đêm. Mộ tranh mang theo Vương Hân Đồng, tiểu cửu ở trong xe nghỉ ngơi, Trần Tuyết cùng Vương Hân cũng ngồi trên xe, bất quá xếp sau đã bị mộ tranh các nàng chiếm, hai người chỉ có thể một người ngồi ghế phụ, một người ngồi phòng điều khiển nghỉ ngơi. Đêm đã khuya, trừ bỏ gác đêm người còn ngồi ở đống lửa trước có một câu không một câu nói chuyện thiếm, những người khác đều đã tiến vào mộng đẹp. Trần Tuyết lại ở ngay lúc này mở to mắt, nàng duỗi tay che lại vương hân miệng, sau đó vô vô vương hân, vương hân từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn về phía xếp sau. Mộ tranh cùng vương hân đồng một người một đầu, bọc chăn cuốn khúc ở ghế trên hô hâu ngủ nhiều, mà tiểu cửu vừa lúc ở trung gian. Trần Tuyết cùng Vương Hân so mấy cái thủ thế. Trần Tuyết cầm chói lọi trùy thủ, tay chân nhẹ nhàng từ phòng điều khiển phiên đến xếp sau. Sau đó cầm trùy thủ nhắm ngay cuốn khúc ở mộ tranh bên chân Tiểu Cửu. Một đao chát đi xuống. Trùy thủ mới vừa đi xuống chát, Tiểu Cửu mở to mắt, nhìn thấy Tiểu Cửu tỉnh. Trần Tuyết có chút sợ hãi, nàng ôm một không nhị không thôi tâm thái, tiếp tục đi xuống chát. Ngao. Tiểu Cửu giống giận một tiếng, đột nhiên nhào lên đi cắn Trần Tuyết thủ đoạn, dùng sức một xả. A, hai tiếng kêu thảm thiết ở bên trong xe vang lên, mà đã sớm bị tiểu cửu tiếng hô bừng tỉnh mọi người xuống tới, vừa lúc nhìn đến tiểu cửu đem trần tuyết cánh tay từ trên tay nàng ngạnh xinh xinh keo xuống tới. Nhiệt quần cuộn máu bắn nơi nơi đều là, mội tranh kịp thời dùng chăn che lại đầu, huyết cũng không có bắn đến trên người nàng, mà vương hân đồng liền không có may mắn như vậy, huyết thấy được nàng trên đầu, trên mặt, trên tay nơi nơi đều là... Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người, không biết nên làm ra cái gì cũng phản ứng. Đau quá, ô ô ô Trần Tuyết thống khổ thống khổ ngồi xổm xuống đi, che lại chính mình còn ở ra bên ngoài bạo huyết bà vai. Tiểu cửu, xuống dưới. Đường nặc giống lên một tiếng, Tiểu cửu lập tức cắn Trần Tuyết cánh tay nhảy xuống xe đi đến đường nặc bên người. Sau đó buông Trần Tuyết cánh tay, vẻ mặt ghét bỏ phun ra trong miệng huyết pha mạt. Vương Hân Đồng cũng phản ứng lại đây sờ sờ trên mặt huyết. Nắm lên chăn che lại trần tuyết cánh tay, đỡ trần tuyết xuống xe. Giết nó. Những người khác cũng phản ứng lại đây lập tức ném ra dị năng đối phó tiểu cửu Đường nặng cùng mộ tranh cơ hồ đồng thời đứng ra che chở tiểu cửu ngăn cản mọi người công kích. Chính Giang giận dữ hét mộ tranh, người điên rồi sao? Thứ này đã bắt đầu đả thương người, cần thiết giết nó. Mộ tranh lánh hạ mặt nhìn mọi người, ra tiếng quát sự tình còn không có biết rõ ràng, ai dám thương nó, thử xem. Tân tử hành bọn họ bốn người xông tới cùng đường nặc cùng mộ tranh sóng vai đứng chung một chỗ. Bọn họ cùng tiểu cửu chưa từng có nhiều tiếp xúc, nhưng lão đại phải bảo vệ, chính là bọn họ liều mạng phải bảo vệ. Hảo, ngươi muốn biết rõ ràng phải không? Trình Giang nhìn thoáng qua Trần Tuyết, lúc này Vương Hân Đồng vừa lúc lý duyệt các nàng ở hỗ trợ xử lý Trình Tuyết Thương. Trình Giang thu hồi tầm mắt nói chờ, chờ Trần Tuyết Thương xử lý tốt, làm nàng tới nói nói sao lại thế này. Chương 39 ngươi là yêu nữ. Vừa mới đã bị dọa ngốc vương hân rốt cuộc lấy lại tinh thần, lao ra xe lớn tiếng nói là này chỉ hồ ly công kích tiểu thuyết, tiểu Tuyết vốn là muốn đi tiểu đêm, nào biết đâu rằng này chỉ hồ ly đột nhiên nổi điên phát đi lên. Tấm tắc. Không sợ lang giống nhau đổi tay, liền sợ đồng đội ngu như heo. Mộ tranh trong lòng một trận cười lạnh, mặt vô biểu tình nhìn vương hân, ra tiếng hỏi ngươi xác định là như thế này sao. Vương Hân sau này lui hai bước, còn nhịn không được rụt rụt cổ, tổng cảm thấy như vậy mộ tranh nhìn âm u thật là khủng khiếp là, đúng vậy, chính là kia chỉ hồ ly công kích tiểu tuyết. Thức hảo! Mộ tranh nhìn Vương Hân gật gật đầu, nhìn xem mọi người, tầm mắt lại một lần dừng ở Vương Hân trên người đệ nhất, Trần Tuyết ngủ ở phòng điều khiển, nàng muốn đi tiểu đêm, cũng nên trực tiếp từ phòng điều khiển đi ra ngoài, nhưng nàng lại xuất hiện ở phía sau bài, xin hỏi đây là vì cái gì? Cái này. Cái này Vương Hân nỗ lực tự hỏi, lại như thế nào cũng không biết nên như thế nào tiếp tục nói tiếp. Mà Mộ Tranh cũng không có tính toán cho nàng quá nhiều thời gian lấy cớ, Mộ Tranh lại một lần mở miệng nói Dương Khiếu, ngươi đi trong xe nhìn xem, trừ bỏ huyết, còn có thể tìm được cái gì? Dương Khiếu bị điểm danh, sắc mặt có chút không tốt, bất quá vẫn là tiến vào xe, không một lát liền lấy ra một phen bắn đầy máu tươi chủy thủ ra tới. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi đều là vẻ mặt nghi hoặc, vẻ mặt khó hiểu. Vương Hân sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, nàng cắn cắn ngôi, chỉ vào mộ tranh mắng to nói mộ tranh, ngươi không cần vu hoan vu hãm, chính là này chỉ hồ ly bị thương tiểu tuyết, điểm này mọi người đều thấy. Mộ tranh nhàn nhạt nói ta cũng thấy là tiểu cửu bị thương chân tuyết. Không đợi mộ tranh nói xong, vương Hân đã quát nào còn nói cái gì, hôm nay cần thiết giết này chỉ hồ ly. Mộ tranh lạnh lùng nhìn lướt qua vương Hân, Sợ tới mức vương hân sau này lại lui lại mấy bước. Nhưng là tiểu cửu không ăn thịt người thịt, cũng sẽ không tùy ý công kích nàng người, trừ phi là có người muốn thương tổn nó hoặc là thương tổn nó chủ nhân. Mộ tranh nhìn thoáng qua dương khiếu trong tay trùy thủ này trùy thủ, tin tưởng các ngươi rất quen thuộc. Chính giang ra tiếng nói này trùy thủ là chúng ta phía trước cùng nhau ở ngũ kim cửa hàng lấy ra tới phân cho đại gia. thực hảo, ta trong xe bốn người, liền có ba người có thanh trùy thủ này. Các ngươi có thể đi hỏi một chút các nàng ba cái ai trùy thủ đã không có. Mộ tranh mới vừa nói xong, Vương Hân đã giống giận lên trình đại ca. Ngươi không thể bởi vì mộ tranh là ngươi bạn gái liền cố ý che chở nàng. Tiêu chỉ hồ ly chính là một con hung tàn giã thú. Hơn nữa các ngươi đều tận mắt nhìn thấy đến là nó bị thương tiểu tuyết. Vì cái gì lúc này còn muốn ở chỗ này cha này đó vô dụng đổ vật. Ngươi ở chỗ này nói nhiều như vậy. Đơn giản chính là không nghĩ làm chúng ta tra ra chân tướng, đúng không? Mộ tranh cười khanh khách nhìn Vương Hân, sau đó từng bước một tới gần nếu không thể dùng lý trí phương pháp giải quyết vấn đề, như vậy ta chỉ có thể dùng phi thường thủ đoạn tới giải quyết việc này. Ngươi! Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Vương Hân sắc mặt trắng bệnh, từng bước một sau này lui thẳng đến thối lui đến trên xe vô pháp ở phía sau chân. Mộ tranh ra tiếng mệnh lệnh nói nhìn ta đôi mắt. Vương Hân giống như là chúng ma chú, biết rõ không nên nghe lời, lại vẫn là ngoan ngoãn nhìn Mộ Tranh đôi mắt. Mộ Tranh nhìn Vương Hân từng câu từng chữ hỏi Trần Tuyết vì cái gì sẽ xuất hiện ở phía sau bài, trong tay còn cầm truy thủ, nàng muốn làm cái gì? Vương Hân giống như là chúng ma chú giống nhau, ngoan ngoãn đáp nàng nói muốn giúp tiểu Mật hết giận, hiện tại giết không được Mộ Tranh, chúng ta có thể giết kia chỉ hồ ly, chờ hồ ly đã chết Mộ tranh cũng không có khả năng làm nàng vì hồ ly xứng với một cái mệnh, đến lúc đó cũng sẽ không ngăn cản chúng ta ăn hồ ly thịt. Chương 40 lại đã xảy ra chuyện. Giống. Tiểu cửu giống giận một tiếng, làm ra công kích trạng thái, đáng chết nữ nhân, muốn sắt nó, còn muốn ăn nó thịt, ma trứng, quả thực sống không kém phiền. Dựa, tiểu gia vừa mới hẳn là trực tiếp nhào lên đi căn chết nàng. Một tiếng giống, cũng bừng tỉnh vương hân. Vương Hân vẽ mặt khủng bố nhìn mộ tranh ngươi. Ngươi đối ta làm cái gì? Mộ tranh âm trầm nhìn nàng ngươi đoán. Vương Hân chỉ vào mộ tranh lắp bắp nói yêu thuật. Đối, ngươi nhất định là yêu nữ. Bằng không sao có thể làm một con hồ ly ngoan ngoãn nghe ngươi. Ngươi sao có thể khống chế ta? Yêu nữ. Nữ nhân này điện ảnh xem nhiều đi. Mộ tranh xem ngu ngốc giống nhau nhìn Vương Hân. Trên mặt còn treo trâm chọc cười. Ta cùng nàng cùng nhau lớn lên. Nàng nếu là yêu. Ta cũng là sao? Trình giang nhìn lướt qua Vương Hân, tấm mắt dừng ở mộ tranh trên người tiểu tranh, ngươi vừa mới rốt cuộc như thế nào làm được? Tuy rằng sẽ không tin tưởng cái gì yêu thuật, nhưng mộ tranh vừa mới xác thật khống chế Vương Hân, này thật sự làm người vô pháp lý giải, không thể tin. Ngươi cho rằng ta tinh thần dị năng chỉ là bài trí mộ tranh lời nói còn không có nói xong, người đã mềm nhũng ngã xuống. Trình giang cái thứ nhất phản ứng đó là tiến lên tiếp được mộ tranh. Nhưng có người so với hắn nhanh một bước, ở mộ tranh sau này đảo thời điểm, đường nặc đã xuất hiện ở bên người nàng, đem nàng vững vàng ôm vào trong ngực. Tốc độ dị năng giả. Dương khiếu đám người kinh ngạc nhìn đường nặc, đường nặc cùng mộ tranh cách đến còn có chút khoảng cách, nhưng vừa rồi đường nặc nháy mắt xuất hiện ở mộ tranh bên người, thậm chí so liền đứng ở mộ tranh trước mặt trình giang còn nhanh. Tốc độ này, nếu không phải tốc độ dị năng giả, căn bản vô pháp làm được. Có phải hay không tốc độ dị năng giả? Lúc này đối đường nặc mà nói căn bản không quan trọng, hắn nôn nóng nhìn trong lòng ngực nữ hài tiểu tranh, người làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái, vẫn là bị thương. Nhưng mà mộ tranh đã lâm vào hôn mê, vô pháp ở trả lời đường nặc vấn đề. Giống. Vô số gào giống thanh đánh vỡ đêm tối yên lặng. Mọi người tìm thanh nhìn lại, chỉ thấy một đám tang thi từ ruộng lúa trung hướng bên này vọt tới. Này đó tang thi tốc độ rõ ràng so ban ngày nhìn đến tang thi tốc độ nhanh rất nhiều. Nhanh lên lên xe, rời đi. Trình Giang hô một tiếng, đã mang theo người hướng chính mình trên xe chạy. Phía trước đường Nặc khai chiếc xe kia nổi tất cả đều là huyết, đã vô pháp khai. Hắn bế lên mộ tranh đi nhanh ngồi trên tần tử hành bọn họ bên trong xe, đi thời điểm còn không quên ra tiếng nói đem Vương Hân Đồng mang lên. Vốn dĩ sáu cá nhân ngồi một chiếc xe đã thực tế, nhưng đường Nặc không có quên mộ tranh lại nhiều để ý Vương Hân Đồng. Nàng để ý người, hắn sẽ giúp nàng bảo hộ. Đối với đường nạc căn bài, bất luận kẻ nào đều không có đưa ra dị nghị, Trần Tử Hàng đi nhanh vọt tới đống lửa trước, lôi kéo còn không có phản ứng lại đây vương hân đồng sông lên xe. Bởi vì Trần Tuyết bị thương, trên người còn ăn mặc dính đầy máu tươi quần áo, này một đường vô luận bọn họ đi đến nơi đó đều có thể gặp được tăng thi vây công. Hơn nữa này đó tăng thi tốc độ so ban ngày nhìn đến tăng thi mau rất nhiều, càng muốn mệnh chính là sở hữu tăng thi đều thực hưng phấn. Đối bọn họ theo đuổi không bỏ, bọn họ tổng muốn phí thời gian rất lâu mới có thể đem này ném rớt. Thật vất vả ngao tới rồi hướng đông, tăng thi tốc độ lại chậm lại, nhưng không có người đưa ra dừng xe, bởi vì bọn họ còn có rất nhiều tang thi đi theo xe sau, hơn nữa mỗi trải qua một cái cô tang thi địa phương, còn có thể đưa tới tân tang thi đi theo. Mau đến giữa trưa thời điểm, phía trước xe ra vấn đề, xe ở trên đường đi ép đường bộ, rẽ trái hữu quải cũng không biết là đã xảy ra cái gì. Chi? Chiếc xe kia đột nhiên dẫm phanh lại, phòng điều khiển dương khiếu lao ra xe ngã ngồi trên mặt đất, đôi tay trống ở trên mặt đất, hoảng sợ ra bên ngoài bò. Ghế phụ tiểu lý cũng lao xuống xe che lại chính lưu chữ máu tươi lỗ thai chạy đi. chương 41 lý duyệt biến thành tăng thi. Tân tử hành lập tức dừng lại xe, bởi vì đột nhiên dừng xe, lâm vào trong lúc hôn mê mội tranh đầu đụng phải một chút, sau đó tỉnh. Nhìn đến mộ tranh rốt cuộc tỉnh, đường nạc ra tiếng hỏi tiểu tranh, ngươi tỉnh, thế nào, có hay không nơi đó không thoải mái? Nhị ca, ta không có việc gì. Mộ tranh xoa xoa đầu, nàng hiện tại dị năng mới nhất, dài, có thể dùng một lần khống chế một con tăng thi, mạnh mẽ sử dụng tinh thần dị năng khống chế một cái người sống, tuy rằng thời gian thực đoạn, nhưng đã đem trong cơ thể dị năng tiêu hao xong rồi, lúc này mới lâm vào hôn mê. Mộ tranh nhìn đến xe ngừng lại, Những người khác còn vây quanh ở phía trước xảy ra chuyện hỏi xảy ra chuyện gì sao? Không rõ ràng lắm. Đường nạc lắc lắc đầu, hắn không có xuống xe, không biết phía trước làm sao vậy bất quá dương khiếu bọn họ trong xe giống như có người đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện? Mộ tranh nhướng mày, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua nàng nhìn đến Lý Duyệt bị tang thi chảo bị thương, Lý Duyệt bởi vì sợ hãi bị ném xuống, cho nên cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Hiện tại dương khiếu trong xe đã xảy ra chuyện, rất có khả năng chính là bởi vì lý duyệt biến dị. Nghĩ đến có thể là lý duyệt biến dị, Mộ tranh lập tức từ trong xe đi xuống, hướng bên kia đi đến. Đời trước bọn họ đi cũng không phải quốc lộ, gặp được hết thể cũng đều thay đổi, nhưng có sự tình không có biến. Đó chính là lý duyệt ở bọn họ lên đường ngày hôm sau bị tăng thi chảo bị thương, nàng vì không cho đại gia ném xuống nàng, che giấu bị thương sự tình. Kết quả ngày thứ ba sáng sớm mộ tranh liền phát hiện nàng không thích hợp, khi đó nàng cũng không biết chính mình trong không gian suối nước có thể cứu người. Chỉ là nghĩ giúp Lý Duyệt rửa sạch miệng vết thương, xem Lý Duyệt có phải hay không có thể căng qua đi. Kết quả suối nước đem Lý Duyệt miệng vết thương nội vi rút đều bài ra tới. Khi đó nàng mới biết được suối nước có thể cứu người. Lý Duyệt là nàng cứu người đầu tiên, nhưng mà nữ nhân này đều làm cái gì đây? có nàng cùng những cái đó giáo thụ nghiên cứu ra kiểm chế không gian dị năng giả dự phẩm trộn ở nàng đồ ăn thêm dược bị hạ dược sau nàng hoàn toàn mất đi cùng không gian liên hệ ngay cả tinh thần dị năng cũng vô pháp sử dụng a nếu không phải như vậy khi đó nàng cũng sẽ không rơi xuống một cái bị treo ở trên tường thành còn bị tang thi phân thực kết cục loại này vong ân phụ nghĩa người nên dựa theo nàng chính mình vận mệnh sớm một chút đi tìm chết Để tránh ở làm ra bán đứng sở hữu không gian dị năng giả sự tình, làm trình giang lại nghiên cứu ra khống chế không gian dị năng giả dược vật tới. Lý Duyệt biến thành tăng thi, còn đem Trần Tuyết cùng Vương Hân đều cắn chết. Mộ tranh đi qua đi vừa lúc nghe được Dương Khiếu nói như vậy, nàng đi đến xa tiền xuyên thấu qua phòng điều khiển hướng nội xem. Trong xe có thể dùng thảm không nỡ nhìn tới hình dung, cửa sổ xe thượng, ghế dựa thượng, trên sàn nhà nơi nơi đều đều là máu tươi. Ngày hôm qua còn ngăn nắp lý duyệt, lúc này đã biến thành xấu xí quái vật, nàng mặt đã hoàn toàn thối rữa, quả lộ ở bên ngoài làn da trình màu trắng xanh, trên người dính đầy máu tươi, nếu không phải Lý Duyệt còn ăn mặc tối hôm qua quần áo, Mộ Tranh cũng vô pháp xác định người này chính là Lý Duyệt. Lý Duyệt lúc này chính ôm bên phải Vương Hân vui sướng ăn cơm, mà bên trái Trần Tuyết cổ đã bị cắn đứt, ngực đã bị ngạnh sinh sinh xé mở, đỏ tươi máu theo lồng ngực không ngừng toát ra tới. Lúc này Trần Tuyết còn chưa chết, nhìn đến bên ngoài mộ tranh, nàng trong mắt tất cả đều là khẩn cầu. Mộ tranh không để ý đến Trần Tuyết, đừng nói Trần Tuyết bộ dáng này, đại la thần tiên hạ phàm cũng cứu không được, liền tính có thể cứu, nàng cũng sẽ không cứu. Trần Tuyết đời trước xác thật chưa kịp thương tổn nàng, nhưng này một đời nữ nhân này một lần lại một lần khiêu khích nàng, còn ý đồ thương tổn tiểu cửu, loại người này chết chưa hết tội. Lạnh nhạt rời đi tầm mắt một lần nữa đem tầm mắt dừng ở Lý Duyệt trên người, vô thanh vô tức phun ra mấy chữ, chính mình bẻ rất chính mình đầu. Chương 42 bất luận cái gì thời điểm đều bảo hộ ngươi. Đã bị tinh thần lực khống chế, Lý Duyệt không có chút nào do dự, nó dừng lại ăn cơm động tác, đôi tay chậm rãi nâng lên ôm chính mình đầu, ngạnh sinh sinh bẻ đi xuống. Chỉ nghe thấy ca chi một tiếng, Lý Duyệt đầu ngã xuống ở trên sofa. Phanh. Lại là một thanh âm vang lên thanh Lý Duyệt tùy thân không gian nội đồ vật thịch một tiếng nổ tung, nước vỡ xe lạc nơi nơi đều là. Đáng chết. Trình Giang chửi nhỏ một câu, ra tiếng nói nhanh lên đem vật tư đều dọn lên xe. Bởi vì lo lắng mặt khác chiếc xe phát hiện bọn họ, lại đây đoạt đồ vật, Trình Giang mang theo người tiến lên nhanh chóng thu thập đồ vật hướng xe cốp xe nội tắc. Cuối cùng hai chiếc xe đều chứa đầy, trừ bỏ mộ tranh bọn họ xe, Trình Giang không có nói làm cho bọn họ hỗ trợ thu thập vật tư. Bên này cũng cũng không có người động, người trước là không đủ tín nhiệm đối phương, người sau đường nặc không có hạ mệnh lệnh, tần tử hành bọn họ căn bản sẽ không động, huống hồ bọn họ trong xe hiện tại còn nhiều ba người, xếp sau ghế giữa bưng đi, đại gia mới có thể tạm chấp nhận tê ở bên nhau ngồi, xếp sau cũng không có dư thừa địa phương có thể phóng vật tư. Ở những người khác ở thu thập đồ vật thời điểm, Trình Giang nhìn về phía Tiểu Lý. Tiểu Lý đang thương vô cùng hô cứu ta, Chính ca cứu cứu ta. Chính giang vẻ mặt đau lòng nói tiểu lý, không phải chúng ta không muốn cứu ngươi, mà là không có cách nào, ngươi biết đến, ngươi có 90% khả năng sẽ biến dị thành tăng thi, cùng với biến thành những cái đó cái sắc không hồn, còn không bằng dẫn đầu chấm dứt hảo. Tiểu lý lắc đầu, kích động quát vạn nhất ta kích hoạt rồi dị năng đầu. Chính giang không chút do dự nói kia cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tiểu lý còn tưởng phản bác không phải. Không đợi hắn nói xong, Trình Giang đã vứt ra một quả kim châu tử, hạt châu xuyên qua tiểu lý đầu, hắn trừng mắt hai mắt nhìn Trình Giang, trong mắt tràn ngập oán hận cùng không cam lòng, sau đó phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Trình Giang nhìn về phía trung quanh đồng đội tiểu lý nếu cùng lý duyệt giống nhau ở không hiểu rõ dưới tình huống biến thành tang thi, chúng ta tất cả mọi người sẽ có nguy hiểm, ta làm như vậy tuy rằng tàn nhẫn, nhưng vì đại gia an toàn, liền tính làm ta ở lựa chọn một lần. Ta cũng sẽ đứng ra làm cái này ác nhân. Một đám người gật đầu phụ hòa nói. Trình ca, chúng ta hiểu. Trình ca ngươi không cần để ở trong lòng. Chúng ta đều biết đây là không có cách nào sự tình. Vô luận là ai bị thương, cũng đều cần thiết làm như vậy. Đúng vậy. Cùng với biến thành tăng thi, còn không bằng chết ở người một nhà trong tay. Mộ tranh nhìn này nhóm người hiên ngang lẫm liệt nói lý giải nói, trong mắt hiện lên một mặt trâm trọng, kỳ thật nàng rất rõ ràng. Những người này một khi chính mình bị thương, không có một cái nguyện ý bị vứt bỏ, không có một cái nguyện ý bị mạt sát. Đường nặc đi đến bên người nàng, duỗi tay sờ sờ nàng đầu đừng sợ, bất luận cái gì thời điểm ta đều bảo hộ ngươi. Mộ tranh ngẩng đầu nhìn đường nặc, hắn là tưởng nói, liền tính nàng bị tang thi trào thường, hắn cũng sẽ bảo hộ nàng sao. Nga ô! Tiểu cửu ở mộ tranh bên chân cọ cọ, ngửa đầu nhìn nàng. Ánh mắt kia nhìn giống như cùng đường nặng ánh mắt có vài phần tương tự. Chờ làm xong người tốt, Trình Giang đi đến mộ tranh trước mặt, vẻ mặt lo lắng hỏi tiểu tranh, ngươi có khỏe không? Tối hôm qua ngươi đột nhiên té xỉu, ta thực lo lắng, nhưng trùng hợp lại gặp được tăng thi, mới không có cách nào hỏi ngươi tình huống. Ta không có việc gì. Mộ tranh nhàn nhạt đáp lại một câu, liền xoay người đi rồi. Trình Giang biết mộ tranh còn ở bởi vì lâm mật nhi sự tình sinh khí. Cũng liền không có đuổi theo đi, nhìn đến hai chiếc xe đã bị nhét đầy, mới ra tiếng nói đều lên xe, rời đi, trong chốc lát tang thi đuổi theo, muốn chạy liền khó khăn. Mọi người trở lại trong xe, tiếp tục lái xe rời đi. Chương 43 đổ ở trên đường. Tân tử hành đã khai một đêm cộng thêm một cái buổi sáng xe, lần này tề phi đảm nhiệm phô mai cơ nhân vật. Xe mới vừa khởi động, còn không có tới kịp tăng tốc, mộ tranh lại xảy ra chuyện nói tề đại ca dừng xe. Thế phi lập tức dừng lại xe, ra tiếng hỏi làm sao vậy? Mộ tranh ra tiếng nói khai cốt xe. Thế phi lập tức nghe lời ấn khai cốt xe. Mộ tranh tử cốt xe đi ra ngoài, nương xe che đậy, đem trình răng bọn họ vô pháp mang đi vật tư, toàn bộ thu vào không gian. Một màn này vương hân đồng, đường nặc 5 người xem thật thật, đường nặc không mở miệng, tần tử hành bọn họ tự nhiên một câu cũng sẽ không nói, mà vương hân đồng dọc theo đường đi đều muốn nói lại thôi. Nàng cảm thấy mộ tranh làm như vậy là không đúng, nhưng cho dù biết mộ tranh cách làm không đúng, kia cũng là chính mình bằng hữu. Hơn nữa mộ tranh không có tránh đi nàng thu vài thứ kia, chính là đối nàng tín nhiệm, nàng nếu là còn nói đi ra ngoài, sẽ làm mộ tranh thực thất vọng. Chính là mộ tranh cách làm rõ ràng liền không đúng, mọi người đều là một cái trong đội ngũ, mộ tranh giấu giếm chính mình là không gian dị năng giả sự tình liền tính, còn trộm đem đại gia vô pháp mang đi vật tư chiếm cho riêng mình. Đây là thực kích kỷ, thực không phúc hậu hành vi. Vương Hân Đồng rồi dám thật lâu, suy nghĩ thật lâu mới hạ quyết tâm chờ dừng xe nghỉ ngơi thời điểm, nhất định phải tìm mộ tranh hảo hảo nói chuyện. Nhưng mà Vương Hân Đồng cũng không có cơ hội như vậy, bởi vì kế tiếp nàng căn bản không có cơ hội cùng mộ tranh đơn độc ở chung. Tăng thi cũng không có bởi vì thiếu trần tuyết mà giảm bớt, nay một đường đoàn xe còn càng ngày càng nhiều, bởi vì xe quá nhiều tốc độ xe hàng chậm lại hàng chậm. Đôi khi đại gia còn muốn dừng lại xe, cùng nhau rửa sạch rớt trên đường tang thi mới có thể tiếp tục đi trước. Có đôi khi còn có thể gặp được trên xe người biến thành tăng thi, một xe bỏ qua xe đảo tẩu hiện tượng. Bất quá ngày ấy ở bệnh viện gặp được thi hóa nhân lại cho Trình Giang một ít dẫn dắt, hắn từ lúc bắt đầu chỉ biết sử dụng kim châu tử công kích tăng thi, lúc này đã có thể khống chế xe đem không có người xe rời đi. Từ chính Giang trên người, thổ hệ dị năng giả cũng được đến dẫn dắt gặp được mặt đường trạng hướng không tốt thời điểm thổ hệ dị năng giả cũng sẽ sử dụng thổ hệ dị năng đem mặt đường điền bình nhân loại có thể đứng ở chuỗi đồ an đỉnh trừ bỏ cao chỉ số thông minh còn có kiên cường nội tâm siêu cường thích hướng năng lực nay không mặt thế mới đến lâm thứ tám thiên đại bộ phận người đã thích hướng rất nhiều người đã kích hoạt rồi dị năng không có dị năng người cũng đều đứng ra cầm lấy vũ khí bắt đầu sát tăng thi đương nhiên này trung gian cũng có vô pháp thích ứng Vô pháp chính mình đối mặt tang thi người Tỷ như Vương Thục Phương Lâm Mật Nhi Trong đội ngũ mặt khác hai gạ nữ sinh Này bốn người ở những người khác đều đã cầm lấy vũ khí sắt tang thi thời điểm Chỉ biết tránh ở dị năng giả phía sau hoặc là tránh ở bên trong xe Vương Thục Phương còn hảo Có Lao Công Có Nhi Tử Hơn nữa Lao Công cùng Nhi Tử lại là này Chỉ đội ngũ người lãnh đạo Nhật Tử vẫn như cũ quá đến thoải mái Lâm Mật Nhi cùng Trình Giang quan hệ Tuy rằng đại gia hiện tại đều sẽ không để, nhưng cũng đều rõ ràng, hơn nữa dương phàm thời thời khắc khắc đứng ở bên người nàng, cùng với nàng còn có thể cho đại gia cung cấp dùng để uống thủy, nhật tử cũng coi như là không tồi. Mà dư lại hai gã nữ sinh, quách dai dai, lưu tư vũ liền tương đối thảm, các nàng không có dị năng, cho tới nay ở trong đội ngũ chỉ có thể đảm nhiệm nấu cơm, đánh tạp công tác, này một đường mọi người đều không có cơ hội dừng lại xe tự nhiên cũng không có thể ăn một đốn nóng hầm hợp đồ ăn. Dưới loại tình huống này, nấu cơm người tự nhiên cũng liền không có cái gì tác dụng, hơn nữa ngày qua ngày trốn, ngày qua ngày sát tăng thi, rất nhiều người cũng không hề che giấu nội tâm những cái đó xấu xa ý tưởng. Mộ tranh không biết là ai chủ động, nhưng cùng đời trước giống nhau, Quách dai dai cùng lưu tư vũ thành kia chiếc hai trong xe công cộng phẩm, có mấy lần bọn họ theo ở phía sau. Đều thấy phía trước trong xe các loại cây đôi mắt hình ảnh Chương 44 nữ nhân chẳng lẽ chỉ có thể là kẻ yếu Vương Hân Đồng cũng thấy Nàng vô pháp tiếp thu chuyện như vậy Cho nên thừa dịp đoàn xe thật vất vả Bởi vì phía trước lấp kín vô pháp đi trước Liền dừng lại nghỉ ngơi cơ hội Nàng bước đi qua đi dài dài Mưa nhỏ Ta tưởng cùng các ngươi nói chuyện Hai gã nữ sinh ngày thường cùng Vương Hân Đồng Quan hệ cũng không tệ lắm Cũng liền gật gật đầu đáp ứng Ba người cùng nhau rời xa đám người đi đến bờ ruộng nội. Quách dai dai cười khanh khách hỏi tiểu đồng ngươi muốn nói cái gì, cùng chúng ta đổi xe sao? Lưu Tư Vũ tới gần Vương Hân Đồng, vẻ mặt phạm tiện hỏi như thế nào, ngươi cùng Mộ Tranh hầu hạ mấy cái binh ca ca chịu không nổi, tưởng cùng chúng ta thay đổi. Cao Gia dai, dai hừ lạnh nói muốn đổi cũng có thể, làm Mộ Tranh tới nói, nàng không phải thực tốn sao? Lam Nang tới cầu chúng ta, chúng ta liền đổi. Nay đều cái gì cùng cái gì? Vương Hân Đồng mặt nháy mắt đỏ, nghe được trước kia giữ khuôn phép hai cái nữ hài nói ra nói như vậy, trong lòng không thể tin được đồng thời, còn thực hổ thẹn các nàng lời nói các ngươi nói bậy gì đó, ta cùng mộ tranh mới không có làm loại chuyện này, chúng ta cùng đường đại ca bọn họ những người đó cũng đều là thanh thanh bạch bạch. Lưu Tư Vũ vẻ mặt không tin nhìn Vương Hân Đồng thanh thanh bạch bạch. Quách Gia Gia cũng vẻ mặt không tin hỏi thiệt hay giả, Vương Hân Đồng ngươi cùng mộ tranh thật sự không có cùng kia mấy nam nhân ngủ quá? Không có. Vương Hân Đồng nói xong, lại tiếp tục nói ta kêu các ngươi lại đây, chính là tưởng nói các ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, như thế nào có thể theo chân bọn họ làm loại chuyện này. Các ngươi rõ ràng đều là thực tự ái nữ hài A. Vương Hân Đồng nói, làm quách dai dai cùng lưu tư vũ thu hồi trên mặt tươi cười, cũng chầm mặc, qua thật lâu, quách dai dai mới ra tiếng nói Vương Hân Đồng, chúng ta chỉ là nữ nhân, chúng ta cũng không giống ngươi, dám cầm lấy vũ khí sát tang thi. Muốn sống hạ, muốn không bị ném xuống, chúng ta trừ bỏ dựa vào này đó nam nhân, còn có thể thế nào? Ném xuống lời này quách dai dai cũng không quay đầu lại đi rồi. Lưu tử vũ duỗi tay vô vô vương hân đồng bả vai vương hân đồng, xem ở ngươi đã cứu ta phân thượng, cho ngươi một cái lời khuyên, liền tính ngươi có thể sát tăng thi cũng vô dụng, nữ nhân vĩnh viễn đều là kẻ yếu, muốn ở mặt thế sống sót, ngươi chỉ có thể dựa nam nhân. Các người trên xe kia mấy nam nhân vì cái gì đến bây giờ còn không có đối với các ngươi động thủ, ta không biết, nhưng sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ làm như vậy, muốn không bị ném xuống, liền tiếp thu đi. Ném xuống lời này Lưu Tư Vũ cũng đi rồi. Vương Hân Đồng tại chỗ đứng một hồi lâu mới trở lại xa tiền. Mộ tranh ngồi ở cốp xe uy tiểu cửu ăn, Vương Hân Đồng cùng quách dài dài, Lưu Tư Vũ đã nói những gì, nàng không biết, nhưng cũng thấy ba người đứng chung một chỗ. Nhìn đến Vương Hân Đồng vẻ mặt hề vải trở về, nàng cầm lấy một miếng thịt làm đưa cho Vương Hân Đồng. Vương Hân Đồng kết quả thịt khô rửa vào trên xe, cắn một ngụm thịt khô, nhai một hồi lâu mới ra tiếng hỏi tiểu tranh, nữ nhân chẳng lẽ chỉ có thể làm kẻ yếu, không rửa nam nhân, không làm nam nhân phụ thuộc phẩm liền không sống được sao? Mộ tranh không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp đương nhiên không phải, nữ nhân cũng có thể biến cường, cũng có thể không rửa vào nam nhân, càng có thể không làm nam nhân phụ thuộc phẩm. Nay một đời nàng sẽ dựa vào chính mình sống sót, tuyệt đối không làm nam nhân phụ thuộc phẩm, càng sẽ không đi dựa vào một người nam nhân, bởi vì một khi ngươi bắt đầu dựa vào một người nam nhân thời điểm, ngươi liền sẽ biến yếu, liền sẽ tránh ở hắn phía sau làm một cái ngốc tử. Quách dài dai cùng lưu tư Vũ nói, đường đại ca bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ đối chúng ta làm loại chuyện này, chính là ta cảm thấy sẽ không, đường đại ca bọn họ đều là người rất tốt. Nói xong vương hân đồng lại lắc đầu chính là dương khiếu bọn họ trước kia cũng đều là thực không tồi người A. Nhưng hiện tại lại cũng đều biến thành cầm thú. chương 45 hắn đánh không lại ta. Trước kia không có làm, không đại biểu không có ý tưởng, có tự chủ, người chính trực cũng sẽ không bởi vì mặt thế, sẽ không bởi vì bất luận cái gì lấy cơ biến thành chỉ biết dùng nửa người dưới tự hỏi vấn đề cầm thú. Đường nặc thanh âm thình lình vang lên. Đường Nặc thanh em sợ tới mức vương hân đồng sắc mặt trắng bệch nhìn qua đi. Đường Nặc dựa vào xe bên kia, trong tay còn cầm thịt khô. Hắn nhìn qua vẫn như cũ quang minh lối lạc, cũng không có bởi vì vương hân đồng nói mà trở nên khẩn trương hoặc là nản cam. Không chỉ là Đường Nặc, Thệ Phi còn từ trong xe toát ra đầu. Hắn duỗi tay gõ gõ vương hân đồng đầu cô gái nhỏ, không cần vũ nhục chúng ta nhân cách hảo sao? Ta đời này chỉ biết cùng ta chính mình nữ nhân làm vợ chồng chi gian sự tình, là tuyệt đối sẽ không chạm vào mặt khác nữ nhân, hơn nữa ta tin tưởng chúng ta lao đại, Tử hành, Tử Hàng, tiểu lỗi đều là như vậy tưởng. Bên trong xe lại truyền đến Trần Tử Hàng không hề phập phồng thanh em hướng hồ, ai dám đối tiểu Tranh có không chính đáng ý tưởng, chúng ta là không nghĩ đi trở về. Tề Phi cười ha hả nói tiểu Tranh, khả năng liền ngươi cũng không biết đi. Ngụy ca nhìn lịch sự văn nhã, Ở chúng ta bộ đội chính là ra tới danh thiết huyết huấn luyện viên, dám đối với hắn muội muội động tay động chân. Không, đừng nói động tay động chân, chính là cho hắn biết hai đối hắn muội muội có không chính đáng ý tưởng, người này chỉ sợ sẽ chết không toàn thời. Có như vậy khoa trương sao? Mộ tranh vẻ mặt vô tội, nhà nàng đại ca nơi đó là bọn họ nói như vậy, rõ ràng chính là một cái lịch sự văn nhã đại Nam Hải. Như thế nào không có? Tần tử hành cũng tử cốp xe toát ra một cái đầu phía trước hắn thuộc hạ một cái binh ở hắn bàn làm việc thượng nhìn đến ngươi ảnh trụ, biết được ngươi là hắn mội tử, lập tức cuốn lấy ngươi ca, làm ngươi ca đem ngươi giới thiệu cho hắn làm bạn gái, kết quả. Tần tử hành lắc lắc đầu, vẻ mặt đồng tình lùi về đi. Kết quả thế nào? Mộ tranh vẻ mặt buồn bực nhìn đã mê đầu nghỉ ngươi tần tử hành, người này như thế nào nói chuyện nói giống nhau? Tề Phi vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nói cả ngày bị ngươi ca khai tiểu táo thêm luyện, mỗi ngày đều phải thoát vài tầng ra. Kia tiểu tử cũng nốc bị luyện mấy ngày mới phản ứng lại đây, như thế nào đắc tội ngươi ca, lập tức đi tìm ngươi ca xin lỗi, lập tức bảo đảm tuyệt đối sẽ không mơ ước ngươi. Lúc này mới để lại một cái mệnh. Thật sự, Mộ Tranh không thể tưởng tượng nhìn Tề Phi không phải Tề đại ca, ngươi nói chính là Tô Tử Ngộ sao? Ta như thế nào nghe không giống. Tề Phi vẻ mặt khẳng định nói bảo đảm cùng với khẳng định là hắn Tô Cai không sai. Mộ tranh vẫn như cũ không dám không tin đại ca cư nhiên đơn giản là nhân ra nói muốn truy nàng, liền đem nhân ra hướng trên hấn. Tần tử hành kéo ra trên đầu chăn ra tiếng nói bất quá nếu là chúng ta lao đại đối với ngươi có ý tưởng, Tô Cai bảo đảm một câu đều sẽ không nói. Ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi người cầm. Mộ tranh trắng liếc mắt một cái tần tử hành, hắn chẳng lẽ không biết hắn nói nói như vậy sẽ làm nàng cùng nhị ca thực xấu hổ sao? Đại khái là một năm trước, cô cô còn nói muốn cho nàng cùng Đường Nặc thấy một mặt, xem có hay không cái kia duyên phận. Nghe nói chuyện này vẫn là Đường Nặc mẫu thân lý hiểu mẫn chủ động nói ra. Mộ tranh không biết Đường Nặc có biết hay không chuyện này, nhưng nàng là biết đến, cũng sẽ bởi vì tần tử hành nói cảm thấy xấu hổ. Hắn đánh không lại ta, ném xuống lời này, Đường Nặc đi đến xa tiền, đi nhanh ngồi trên xe. Ha ha vẫn là một lần cũng không có đánh quá cái loại này. Tê Phi cười toản hồi trong xe, còn không quên nhắc nhở một câu các ngươi cũng nhanh lên lên xe, phía trước đã ở động, hẳn là lại một lát liền có thể đi rồi. Chỉ còn lại có mộ tranh cùng Vương Hân Đồng, Vương Hân Đồng nắm tóc, nhìn xem bên trong xe một đám người, lại nhìn về phía mộ tranh, nàng muốn đi rồi, vừa mới làm cho bọn họ nói nói vậy, cũng không biết bọn họ có thể hay không để ở trong lòng. Chương 46 thả thiếu không đầu. Mộ tranh rối tay vô vô nàng đầu bọn họ có thể bằng phẳng trả lời vấn đề của ngươi, mà không phải chàng không nghe thấy, đã chứng minh rồi bọn họ đều là bằng phẳng, trong lòng không có ý xấu người, người như vậy cũng đều không phải keo kiệt người, là sẽ không so đo ngươi nói chuyện, cho nên ngươi cũng không cần phải tưởng quá nhiều. Nhưng là hảo xấu hổ a. Vương Hân Đồng vùi đầu vào mộ tranh trong lòng ngược ô ô. Tiểu tranh. Bọn họ như thế nào đều ở, còn đều nghe thấy ta nói, hảo mất mặt, hảo xấu hổ. Mộ tranh bất đắc dĩ lắc đầu bọn họ vốn dĩ liền ở, là ngươi ngốc, đã quên mà thôi. Là Nga, phía trước nghỉ ngơi, đại gia cũng đều sẽ không đi qua xa, vẫn luôn ngốc tại trong xe hoặc là xe bên nghỉ ngơi, mà đường nặc cũng vẫn luôn đều đứng ở mộ tranh bên người, bảo hộ mộ tranh. Đều là làm quách dai dai cùng lưu từ vũ cấp kích thích, cư nhiên đem chuyện này cấp quên mất mới có thể làm cho đại gia nói nói vậy. Lên xe đi. Mấy người bọn họ có thể nói nói vậy, liền tỏ vẻ sẽ không sẽ không đi để ý. Mộ tranh cười từ phía sau bò tiến trong xe. Vương Hân Đồng cũng nhâm mệnh bò lên trên xe, tính, dù sao mặt đã ném hết, còn có cái gì không thể đối mặt. Xấu hổ thực mau đã bị lưu từ vũ nói những lời khắc cấp thay thế. Vương Hân Đồng có chút thương cảm dựa vào mộ tranh trên vai, vẻ mặt mê mang hỏi tiểu tranh. Chúng ta thật sự có thể không dựa vào nam nhân sống sót sao? Chúng ta thật sự có thể không làm phụ thuộc phẩm sao? Có thể. Mộ tranh nhìn Vương Hân Đồng, nàng biết Vương Hân Đồng mê mang, cũng sợ hãi, sợ hãi vì sống sót cũng biến thành quách dài dài người như vậy. Mộ tranh duỗi tay vô vô Vương Hân Đồng an ủi nói tiểu đồng, thế giới thay đổi, người cũng ở phát sinh biến hóa, xác thật có rất nhiều yếu đối, không dám đi đối mặt tang thì nữ nhân sẽ vì tồn tại, vì một ngụm ăn. Càng tâm tình nguyện trở thành nam nhân phụ thuộc phẩm, mà cái loại này dị năng siêu cường, có quyền thế nam nhân bên người cũng có khả năng sẽ xuất hiện rất nhiều dựa vào hắn nữ nhân. Vương Hân Đồng Trừng lớn đôi mắt nhìn mộ tranh giống cổ đại giống nhau, nam nhân đều có thể tam thế thứ tiếp. Mộ tranh không thể chí không gật gật đầu toàn tâm toàn ý nam nhân, ở mặt thế đại khái là hy hữu phẩm, giống chúng ta loại này đã không thể chim nhỏ nép vào người. Lại không thể tiếp thu cùng người khác chia sẻ nam nhân nữ hài, tốt nhất cách làm chính là không đi dựa vào bất luận cái gì nam nhân, muốn sống sót, muốn chính mình sống được hảo, phải làm chính mình biến kiên cường, phải cường đại lên. Vương Hân Đồng chỉ là ngấm lại cùng mấy người phụ nhân chia sẻ một người nam nhân hình ảnh, liền vô pháp tiếp thu, nàng lắc lắc đầu đúng vậy, ta cần thiết làm chính mình cường đại lên, ta về sau không cần. Nghĩ nghĩ Vương Hân Đồng khí thế một chút lại xuống dưới. Nàng nhìn mộ tranh hỏi tiểu tranh, chẳng lẽ về sau chúng ta liền không thể gặp được một cái chỉ biết đối chúng ta toàn tâm toàn ý nam nhân sao? Ta còn không có nói qua luyến ái đâu. Chẳng lẽ về sau chỉ có thể làm một cái gái lỡ thì, sau đó chờ ta đã chết, mộ bia thượng mộ chí minh liền lấy vương hân đồng một thân đều ở truy đổi một cái chỉ ái nàng một người nam nhân, nhưng thực rõ ràng nàng cũng không có gặp được như vậy nam nhân vì khúc dạo đầu sao. Ha ha! Mộ tranh bị Vương Hân Đồng chọc cười. Một xe người đều bị chọc cười, ngay cả rất ít cười đường nạc khỏe miệng cũng gợi lên một đạo đường con. Tiểu cửu vẻ mặt ghét bỏ nhìn thoáng qua Vương Hân Đồng, tiểu tranh cam như thế nào có loại này đầu bị bằng hữu, tiểu tranh cam chẳng lẽ không biết cùng thấp chỉ số thông minh người ở chung lâu rồi, cũng sẽ kéo thấp chính mình chỉ số thông minh sao. Vương Hân Đồng có chút, nhưng vẫn là nghiêm túc nói đừng cười, ta nghiêm túc. Mọi người tuy rằng không ở cười to, nhưng trên mặt còn treo cười. Mộ tranh rửa vào vương hân đồng trên người, cười khanh khách nói ngươi xác định ngươi đã chết về sau còn có mộ chí minh sao. Vì cái gì không thể, tuy rằng ta cả đời không có con cái, nhưng ta còn có ngươi A. Ngươi so với ta nhỏ 2 tuổi, ta khẳng định chết ở ngươi phía trước, đến lúc đó ta cũng không tin ngươi mặc kệ ta, liền một cái mộ bia đều không cho ta lở. Mộ tranh lại một lần cười ha ha lên ha ha. Hào đi. Về sau nếu là ngươi chết ở ta phía trước, ta bảo đảm dựa theo ngươi ý tứ cho ngươi viết mộ chí minh." Vương Hân Đồng lại nghiêm túc nói Tiểu Tranh, "Chúng ta nhưng nói tốt, nếu ngộ không đến một cái toàn tâm toàn ý nam nhân, chúng ta ai cũng không được gả chồng, cùng lắm thì về sau chúng ta hai người quá, ta bảo đảm sẽ bảo hộ ngươi, sẽ chiếu cố hảo ngươi." Mộ Tranh lại một lần cười to nói ha ha, "Ngươi muốn cùng ta bách hợp sao?" Vương Hân Đồng đẩy đẩy Mộ Tranh đừng ngáo, "Ta nghiêm túc." Ta chính mình không nghĩ cũng không được nhìn đến ta tốt nhất tỉ muội không vui, cả ngày vây quanh một người nam nhân chuyển, cả ngày vì tranh giành tình cảm thống khổ bất ham, Mộ tranh cũng không có đang cười, cũng nghiêm túc nói thả thiếu không đầu. chương 47 tao nổ tang thi đàn truy kích. Tang thi tới. Thật nhiều tang thi. Chạy mau, thật nhiều tang thi. Bên ngoài đột nhiên truyền đến vô số tiếng hô, ngay sau đó rất rất nhiều người từ phía trước nghiêng ngả lảo đảo phía sau chạy. Đường Nặc đẩy ra cửa xe, chống xe nhảy lên đi, đứng ở xe đỉnh xem xét phía trước tình huống, nhưng trừ bỏ không ngừng chạy trốn người, hắn cái gì cũng không có thấy. Đây là mộ tranh cũng bỏ lên trên xe, nàng từ trong không gian lấy ra một bộ kính viễn vọng xem xét phía trước tình huống. Dậm dạp tăng thi chính nhanh chóng hướng bên này. Tăng thi tốc độ biến nhanh, kỳ thật trước hai ngày mộ tranh liền phát hiện tăng thi đã bắt đầu tiến hóa, nhưng khi đó tăng thi còn không đáng sợ hãi nhưng lúc này tang thi đã không giống nhau tính tính nhật tử kia trận mưa hẳn là cũng mau tới đường nặc xem mộ tranh biểu tình không tốt lắm biết nhất định là gặp gỡ đại phiền thoái, vì thế từ mộ tranh trong tay lấy quá đôi xa kính muốn lại lần nữa xem xét